Có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương 009 quần ma loạn vũ bài viết hạ hiểu thiên toàn làm làm không nghe thấy. Đùa gì thế ngươi tất cả bí tịch chung vào một chỗ. Coi như là nửa giá kho bạc nhỏ của ta cũng không chịu nổi. Khi ta như trước kia ngươi, như thế thổ hào sao mười vạn đồng không nháy mắt liền ném vào. Đang lúc lưu tuấn minh bởi vì sao hàng thất bại, mà như đưa đám không chịu nổi lúc điện thoại xeo. Alo Hoàng Cục, thế nào cái gì ta biết rồi, lập tức trở về trong Cục. cúp điện thoại, hắn lập tức mặc vào cầm quần áo lên đi ra ngoài cửa. Biểu đệ, sở cảnh sát xảy ra chuyện, ta phải trở về. Bữa ăn tối ngươi gọi cách bán bên ngoài đi, bái bai Không phải là, biểu ca, ngươi đợi lát nữa. Không kịp đợi Hạ Hiểu Thiên nói xong, dầm một tiếng cửa trống trộm liền đóng lại, xem ra thật rất gấp. Biểu ca. Ta chẳng qua là muốn hỏi một câu, nơi nào có bán giá sơn sâm. Một màn này bao nhiêu làm hạ hiểu thiên có chút sở khóc sở cười, ngay cả một câu nói cũng không chờ. Mặc dù hắn từ nhỏ sống ở huyện, nhưng sinh hoạt luôn luôn rất đơn giản. Nhà trường học hai điểm một đường, gió mặt gió, mưa mặt mưa. Trên căn bản căn bản không có đi rào qua. Nơi nào có thể so với làm 3 năm cảnh sát biểu ca huyện thành tuy nhỏ một chút. Có thể tốt xấu lẫn lộn. tin tức bế tắc. Trước không nói tìm được hay không bán giá sơn sâm địa phương. Coi như tìm được. Người thế nào chắc chắn đối phương không thể bẫy người thân là một cách đơn thuần sinh viên chính mình. Tuyệt đối so với bất quá một vị lão luyện cảnh sát. Chỉ có thể phiền toái một chút mẹ rồi. Lập tức lấy điện thoại di động ra, mang điện thoại đánh tới. Bí bò. Bí bò. Bí bò. Alo Hiểu Thiên, chuyện gì mẹ thanh âm từ điện thoại di động bên kia truyền tới? Chẳng qua là thanh âm chẳng biết tại sao có chút lo âu. Mẹ, nhà trúc ta lại xảy ra chuyện hả Hiểu Thiên nhíu mày một cái, giọng tương đối nghiêm túc. Không, không có, ngươi có sao không không có ta treo á sừng một chút sừng lại được rồi, không việc gì tốt nhất. Ta chính là muốn hỏi một chút ngài, huyện có bán giá sơn sâm sao nếu như không có? Tương tự giã sơn sâm đồ bổ cũng được. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi tựa hồ là đang nhớ lại. Đồng hỉ thuốc phường, nơi đó là bán thuốc đông y, mấy thập niên bảng hiểu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua nhà bọn họ lời ông tiếng ve, ông chủ sẽ không gặp ngươi. Đa tạ mẹ, gặp lại sau. Gặp lại sau. Cắt đứt nói chuyện điện thoại, hạ hiểu thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trong nhà nhất định có chuyện chẳng qua là đang gặp chính mình. Ta đã trưởng thành, không nữa là con nít, cần các ngươi phải thay ta gánh lên một mảnh trời. Tự lầm bẩm hậu khởi thân, hắn phải đi đồng hỷ thuốc phường. Mài đao không lầm đốn quỷ công phu, những lời này một mực sâu đậm khắc ở trong đầu. Bởi vì đó là phụ thân hắn nói. Không khỏi không thừa nhận, sức của chính mình rất nhỏ bé. Cho dù có điểm kinh nghiệm ếp hệ thống. Học tập hỏa luyện kim thân. Thậm chí còn đạt tới mới học trợt luyện tầng thứ. Trong cơ thể nhiều sinh ra lớn bằng cánh tay nội lực. Nhưng hắn như cũ cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, cần phải nhanh một chút lớn mạnh chính mình. Mẹ dọn cố nhiên có chút lo âu, nhưng cũng không sam tạp khác tâm tình. Nói rõ vấn đề tạm thời không lớn. Cho nên việc khẩn cấp trước mắt tiếp tục tăng lên phó học của mình cấp bậc. Đồng hỷ thuốc phường chuyến đi ít không thể thiếu. Nếu như thuận lợi. Tin tưởng không cần ba giờ. Trước khi trời tối liền có thể về đến nhà. Xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Xuống lầu mở ra 15 xe linh nhị thủ o đi. Nhanh chóng lái về phía đồng hỷ thuốc phường. 10 phút không tới thời gian. Hắn liền tới đến một nhà cổ hương cổ sắc tiệm thuốc. Hạ Hiểu Thiên bất chấp từ quan sát kỹ. Sau khi xuống xe lập tức đẩy cửa vào. Giá sơn sâm. Không có nửa câu nói nhảm trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Có hàng chẳng qua là tương đối đắt. Đứng ở bên trong quầy người đàn ông trung niên lộ ra một cách nụ cười chuyên nghiệp tử tốn nói. Bao nhiêu tiền? Năm chục ngàn một gốc. Được. Hạ Hiểu Thiên không nói nhảm trực tiếp đáp ứng. Sau đó rất đơn giản, liếc mã thanh toán, sách trang bị giá sơn sâm cái hộp lập tức rời đi. Toàn bộ quá trình. Không có trả giá. Biến đổi không có nói gì ngươi nếu là dám bán hàng giả. Ta liền đập tiệm của ngươi các loại lời độc áp. Nếu mẹ đều nói nơi này giá cả vừa phải, đồng tẩu vô khi. Hắn cách này làm con trai chung quy không đến nổi làm ra những thứ kia ngây thơ sự tình tới. Về phần gà mẹ cũng lúc này còn muốn cái gì gà mái rót nước phạm hầm, lấy tinh hoa Sau đó nắm chặt về nhà Nhìn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nếu như là về buôn bán vấn đề Hắn liền không có năng lực làm Hoa vườn hoa tiểu khu 300 linh một phòng Hạ hiểu thiên lúc này đã đem giã sơn sâm cho hầm vào trong nồi áp suất Nửa giờ đủ để nấu nát Chợt lúc Tăng lên hỏa luyện kim thân uống canh ăn tố. Nhàn dối buồn chán, lấy ra điện thoại di động bắt đầu quét huyện bài viết. Một mặt là vì giết thời gian, một mặt chính là phân tán một chút sự chú ý. Sợ bạo nổ huyện bệnh viện nhân dân. Ngắn ngủi một buổi chiều thời gian. Vì sao đầy ắp cả người cách này tựa để. Không thể nghi ngờ đối với Hạ Hiểu Thiên rất có sức hấp dẫn. Phải biết, hắn vừa mới từ trong bệnh viện đi ra không lâu. Nhớ mang máng, rất nhiều đang lúc phòng bệnh đều là chống không Làm sao đi rồi một chút thời gian Đột nhiên đầy ấp lâu chủ ở cục cảnh sát có một thân thích Hắn nói cho ta biết hôm nay suốt cảnh thời điểm Gặp nhân tắn người sự kiện Người hiểm nghi sắc mặt trắng bệch Hai mắt vằn vện tia máu Trong cổ họng không ngừng truyền ra từng tiếng tương tự giã thú tiếng gầm nhỏ Hết hạn đến bây giờ Xảy ra mười mấy lên cắn người sự kiện Ít nhất có hơn trăm người bị cắn bị thương Đưa đến huyện bệnh viện nhân dân đầy ắp cả người Đột nhiên nổi điên người hiểm nghi môn cũng là bị cảnh sát cô lập đơn độc chữa trị Căn cứ nội bộ tin tức tạm thời chưa tra rõ nguyên nhân Vụ án chính đang cực lực điều tra phá án bên trong Đáng giá chú ý một điểm là ở nổi điên thời điểm Phần lớn người đều nghe được bọn họ trong miệng ở thấp giọng kể thịt Nếu như các vị đi hấu gặp, xin nhanh chóng báo cảnh sát, sau đó cách xa người hiểm nghi. Bởi vì bọn họ rất có thể sẽ nổi điên đối với người chung quanh áp dụng công kích. Hạ Hiểu Thiên nhìn xong toàn bộ nội dung sau, phát hiện bài bót cũng nắp đến ngàn lầu. Trong đó có xem thường, dễu cợt, chứng minh đại đa số cũng không có ý nghĩa. Một đêm phát sinh mấy chục lên mất tích án phía sau. Đến tổt cùng là cái gì vì sao toàn bộ hiện trường phát hiện án. Chút nào không giấu vết. Uyển như bốc hơi khỏi thế gian quét tới đây. Hạ Hiểu Thiên lập tức nhớ lại phố thức ăn ngon. Cùng với ghét tinh thể. Khả năng rất nhiều huyện nhân căn bản không biết ở tối hôm qua xảy ra mấy chục lần mất tích án kiện. Nghe nói lúc ấy bóp cảnh sát điện thoại đều bị đánh bể. Giá trị làm cho người khác chú ý là hiện trường phát hiện án chút nào không dấu vết. Giống như là rất nhiều trong tiểu thuyết viết lên hoàn mỹ phạm tội. Những thứ kia bị người hại. Thật giống như một giọt nước đánh rơi một khối nung đỏ trên miếng sắt, suy một tiếng bút hơi hầu như không còn. Đề nghị buổi tối mọi người không nên đi ra ngoài, coi như là đợi ở nhà cũng phải có mấy người bằng hữu. Tránh cho đột nhiên biến mất. Ngay cả cảnh sát cũng không có năng lực làm. Có lẽ ngươi cũng có thể viết xong di thư quần ma loạn vũ hạ hiểu thiên trong đầu chẳng biết tại sao. Dần hiện ra bốn chữ này. Tích nửa giờ vội vã mà qua, hắn để điện thoại di động xuống bước đi vào phòng biết. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương không mời hỏa luyện kim thân hạ phẩm đất khô cằn điểm kinh nghiệm ớt. 350 chức năng. Quét xem võ học. Hỏa luyện kim thân 300 mới học chợt huấn luyện hạ hiểu thiên ôm một chậu bát súp Tập trung tinh thần Nhẹ nhàng điểm vào số hiểu bên trên 300 xuyệt chéo 300 trong nháy mắt tràn đầy cách chữ viết theo sát trở nên mơ hồ Không đợi thân thể truyền ra tín hiệu Hắn một hơi thở liền uống cạn sạch trong chậu nước canh Cô đông cô đông cô đông một trận chắc bùng cảm giác truyền tới Đồng thời đan điện nóng bỏng nội lực Giống như là chảo dầu như vậy bắt đầu sôi sùng sục Hừ nội lực phi thường cáo kình Hạ hiểu thiên trong khoảnh khắc biến thành một cái nấu chín tôm bự Cả người xích hồng từng trận hơi nóng từ đỉnh đầu bốc hơi lên lên Trong súp tinh hoa cũng là theo nội kính lưu truyền Dần dần giảm bớt Không biết qua bao lâu trong bụng cảm giác đói bụng lần nữa truyền tới Hắn cố nén lửa đốt chỗ đau Một cách mang tham nuốt vào Xích lưu thân thể đột nhiên có chút bành trướng, giống như là trướng đại khí cầu như thế. Sẽ không bổ nhiều chứ một gốc năm vạn nguyên giá sơn sâm. Ước chừng phải so với 20 đại cồi trỏ tổng thêm 50 phần thịt bò bít tết đắt hơn rồi ra thịt tách ra nước nẻ. Lộ ra ngoài cũng không phải là màu đỏ máu thịt, mà là một tấm trắng nón ra thịt. hắn tựa như lão rắn lột ra nghịch, tự cũ nghịch bên trong tân sinh. Đau quá đau. Hạ Hiểu Thiên tự nhận là không phải là ngạnh hán. Ở lấy được kinh nghiệm giá trị hệ thống thời điểm. Bất quá là một sinh viên năm thứ hai đại học thôi. Một lần này đau đớn, hiển nhiên so với trước kia hai lần tới còn cường liệt hơn. Đó là một loại tương tự mang bên trong cơ thể ngươi toàn bộ kinh mạch xé, sau đó loại gây dựng lại quá trình. Bắp thịt trở nên phát đạt, loáng thoáng có chút hướng mánh hán phương hướng phát triển. Đợi đến cả bui giã sơn sâm đều là bị lửa nóng nội kính chiếm đoạt sau, xé cảm giác mới lui ra. Khiến hắn cảm thấy có điểm giống là trọng sinh làm người. Nội lực cường đại hơn thêm thân thể như thế so với lúc trước cường tráng. Bây giờ ta, một cái tay đánh trước kia ta, mười cũng không đủ. Hạ Hiểu Thiên nhìn tráng kiện phát đặt cánh tay, tự lẩm bẩm. Ô dường như lại cao hơn. Không có tu luyện võ công trước. Nhiều lắm là một mơ bảy mươi lăm Bây giờ ít nhất một mơ tám ra mặt Hắn không kịp đợi nhìn về trong tầm mắt bên trái thượng giác Điểm kinh nghiệm ấp Năm mê chức năng Quét xem võ học Hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo năm trăm có chút chút thành tựu Hạ phẩm đất khô cằn Bình thường một đòn Có thể đem đại địa lượng nước bốc hơi phô Khiến cho đại địa nước nẻ Không có một ngọn cỏ nắm đen không chịu nổi Toàn thân rắn như thép khí Như xuyên thiết y Không sợ đao búa phòng tai phách Khí lực đại tăng tựa như một ngưu. Lần này tăng cường không giống như xưa Đạt tới có chút chút thành tựu cấp bậc hỏa luyện kim thân Lại có cảnh kẽ giới thiệu Điều thứ nhất Bình thường một đòn Có thể đem đại địa lượng nước bốc hơi khô Khiến cho đại địa nước nẻ Không có một ngọn cỏ nắm đen không chịu nổi Đây chính là nội lực chỗ đáng sợ sao đại địa còn như vậy. Nếu như đánh vào nhân trên người của. Này còn đến đâu điều thứ hai. Toàn thân rắn như thép khí. Như xuyên thiết y. Không sợ đao búa phòng tai phách. Nếu là ở cổ đại thỏa thỏa thần tiên người trong. Thường nói đao hiếm không có mắt. Mấu thân sau này rốt cuộc không cần lo lắng thái thịt cắt tới ngón tay rồi. Điều thứ ba. Khí lực đại tăng tựa như một ngưu. Một con trâu lực lượng nhiều đến bao nhiêu theo Hạ Hiểu Thiên biết được Một con trâu được ước chừng có 400k Gơm Tả hữu mang nặng lực lượng Cùng 380kg trên dưới sức kéo Chính mình nếu là toàn lực nhất kích vách tường cũng có thể đánh thủng. Đương nhiên cái này còn phải xem là cái gì phẩm loại ngưu. nếu là tây ngưu. Hạ Hiểu Thiên vấy vấy suy nghĩ trước bất kể những thứ này Tóm lại mình bây giờ, rất mạnh là được. Mang trên ghế salon lão bị toàn bộ thu thập sạch sẽ sau, hắn lập tức chạy về trong nhà. hy vọng sự tình không muốn giống như hắn trong tưởng tượng như vậy, nếu không phủ mấu, liền nguy hiểm. Trước khi đi thuận tiện cầm đi biểu ca thiết xa trường. Mặc dù mình hiện nay rất mạnh, chẳng qua là cũng không có hệ thống học qua bác kích các loại kỹ xào. Vạn nhất thật gặp phải một ít tình huống cũng chỉ có thể là kiên trì đến cùng kén vương bát quyền Đương nhiên cho dù hắn cái gì cũng sẽ không, một khi dùng tới nội lực, liền sẽ trở thành cao thủ Chờ giành dối mười mấy người đại hán, sợ rằng cũng không đủ hắn một cái tay đánh Có thể đánh chết nhân, liền có thứ để xem rồi Dù là cha của hắn hạ thắng ở huyện coi là một nhân vật, lại cũng không thể từ trong tù bắt hắn cho vứt đi ra Không việc gì nhìn một chút, luyện một chút, có thể tỉnh một chút kinh nghiệm giá trị là một chút Dù sao ghét tinh thể rốt cuộc là thứ gì còn không có đầu mối Minh Châu Chi Viện, là cha mẹ của hắn ở tiểu khu Nơi này giá phòng không tiện nghi, mỗi thước vuông cao đến 6.000 Thả ở quốc nội một, Hai tuyến thành phố Phòng chừng sẽ cho người cảm thấy là đang ở bán trứng luôn trong nước trà Quá tiện nghi Bất quá huyện Trung Bình giá phòng chẳng qua là ở 3 ngàn trái phải. Nơi cá biệt, một lần 2 ngàn. Dưới so sánh tự nhiên rất đắt. Nhưng đắt có đắt tiền lý do, nơi này hoàn cảnh rất tốt chỉ an biến đổi là không tệ. 24 giờ đều có an ninh tuần tra. Người xa lạ xuất nhập yêu cầu kiểm tra giấy chứng nhận cùng hy danh. Cho dù là nghiệp chủ lái xe trở lại, cũng phải hạ xuống cửa sổ xe. Khiến an ninh nhận rõ ngay mặt Phòng ngừa lòng mang ý đồ xấu người đi vào Cho nên cho dù huyện trộm vặt móc túi không cùng tầng suất, Có thể Minh Châu Chi Viện chưa bao giờ phát sinh qua ăn trộm sự kiện Dừng xe nhị thủ o đi tới tới cửa tiểu khu lúc hai bảo vệ mang xe ngăn lại Xin chào, xin hàng xuống xe cửa sổ Lý ca, là ta Hiểu thiên, ha ha Nghe nói tiểu tử ngươi không chịu nổi vương tỷ lại nhảy. Chạy đến biểu ca ngươi nhà tá túc đi cầm đầu hán tử trung niên cười nói. Hắn gọi Lý Minh Dương. An ninh tiểu phu đội đội trưởng. Đã từng làm qua trinh sát binh. Thân hình cao lớn, một thân cơ bắp. Một mơ chín đầu cũng không cần động thủ là có thể làm cho người ta rất mạnh cảm giác bị áp bách. Được rồi tiểu vương đem lên xuống cách mang lên. Lý Minh Dương tỏ ý lính gác cửa. Trở về trò chuyện, Lý ca. Vào tiểu khu, mang sau khi xe dừng lại, hắn liền chạy cửa nhà đi tới. Cùng cuộc hiểu thiên ngươi tại sao trở lại mẹ thanh âm truyền tới, hạ hiểu thiên thay song giày sau đi tới. Ta tại sao trở lại nói đi. Trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kết không đợi mẹ trả lời hắn. Cửa phòng ngủ mở ra. Từ bên trong đi ra một vị thân mặc âu phục. Cẩn thận tỉ mỉ người trung niên. Cô phủ Hạ Hiểu Thiên trong nháy mắt liền ba ta rồi. Hiểu Thiên, ngươi trở lại sau lưng cô phủ còn đi theo một vị nữ nhân đúng là hắn cô. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong căn phòng nhất thời lâm vào một loại rượu gì yên lặng, Hạ Hiểu Thiên cảm giác mình đã đoán đúng. Trong nhà nhất định có xảy ra chuyện lớn bằng không bình thường ba người tùy tiện sẽ không tụ chung một chỗ. Bởi vì nhà máy chế biến giấy rất bận cô phụ là nhị lão bản cô là kế toán. Một loại thời điểm sẽ không trong thời gian làm việc đi tới nhà bọn họ. Ai chính ngươi vào xem đi. Cô phụ thở dài một cái chỉ chỉ sau lưng căn phòng giữa hai lông mày tất cả đều là bất đắc dĩ nói. Hạ hiểu thiên nhớ mày một cái không hiểu bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì bước hướng phòng ngủ đi tới. Mánh vừa tiến đến. Một cổ hơi có chút điên cuồng khí tức đập vào mặt. Lần này hỏa luyện kim thân tăng lên. Không chỉ là nội lực cùng thân thể có cực lớn tăng trưởng. Vô hình trung cảm giác. Càng trở nên bén nhạy không ít. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương không mời một sao chuyện gì cũng để cho chúng ta nhà cho than thưởng đây cảm giác. Là chỉ nhân loại dùng tâm niệm tới giải thích chính mình khí quan thật sự tín hiểu tiếp thu được. Mắt không thấy đường gì đó Có thể bằng vào tay cùng thân thể đi chạm bọn họ Mà không cách nào lấy tay cùng thân thể có thể chạm tới Nhưng có thể dùng con mắt tới quan sát bọn họ Không cách nào dùng mắt nhìn đến Cũng không thể lấy tay cùng thân thể đi chạm Là có thể dùng lỗ tai linh nghe chúng nó Hạ Hiểu Thiên bây giờ cảm giác Đối với so với người bình thường Dĩ nhiên là vượt ra khỏi một mảng lớn Bên trong căn phòng tràn ngập một cổ điên cuồng khí tức khiến cho nhân rất là chán ghét. Cha hắn một đôi mắt quét qua phòng ngủ đã nhìn thấy bị thật chặt chói buộc ở trên giường cha. sắc mặt trắng bệch, hai mắt xích hồng trong cổ họng vang lên từng trận xiết gào trầm trầm. thịt thịt, ta muốn thịt. hạ hiểu thiên cả kinh thất sắc. thường ngày cách đó trầm ngùng như núi cha. bây giờ biến thành bộ dáng này. thế nào khiến hắn bình tĩnh hắn âm trầm gương mặt một cái. Đi ra phòng ngủ hỏi đây là chuyện gì xảy ra ta Ta cũng không biết Ô ô ô Mẹ che đau mặt khóc Mẹ, ngươi trước đừng khóc Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt Là muốn biết rõ ràng cha ta Vì sao lại biến thành bộ ráng này Hạ hiểu thiên sắc mặt rất khó nhìn Các loại dấu hiệu tỏ rõ Giờ phút này phổ thân trạng thái Cùng bài viết cùng với bệnh viện Nhìn liếc qua một chút bệnh nhân Hoàn toàn giống im. Ngươi trước bình phục một chút tâm tính, sau đó từ đầu tới cuối cho ta nói một lần. Nói xong, hắn đi ra khỏi phòng lấy điện thoại di động ra, gọi cho biểu ca. Hôm nay ngày đó bài báo bên trong rõ ràng nhắc tới, xảy ra mười mấy lên cắn người sự kiện thậm chí không thôi. Nếu không thế nào sẽ có hơn trăm người tiến vào bệnh viện chữa trị một người cắn mười người sao ngươi cho rằng là đây là diệp vẫn lúc trước biểu ca vội vàng mà đi. Khả năng hãy cùng chuyện này có liên quan. Dầu gì, nhờ cậy hắn cùng bóp cảnh sát nhân hỏi thăm một chút tin tức nội tình cũng là có thể được. Này, biểu đệ chuyện gì tối hôm nay, ta chỉ sợ là không trở về được. Biểu ca thanh âm, từ trong điện thoại di động vang lên. Biểu ca trước tiên ta hỏi hỏi ngươi. Nhân cắn người sự kiện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hạ hiểu thiên vội vàng hỏi. Người thế nào trong lúc bất chợt hỏi tới vụ án này dọn lập tức trở nên nghiêm túc tựa hồ rất không tầm thường Trong nhà xảy ra chuyện cha ta cùng những người đó thay đổi giống nhau như đúc Nếu không phải bây giờ bị bó ở trên giường Phỏng trừng đã sớm nổi lên cắn người nói đến chỗ này Hắn cắn răng nhiến lợi Khác cho hắn biết hết thảy các thứ này cũng là bởi vì cái gì nếu không nhất định phải để cho kẻ cầm đầu chuộc tội Ta muốn nói chỉ là một loại gì biến lây. Khiến ngươi lập tức đem cậu đưa đi bệnh viện cô lập chữa trị. Ngươi tin không biểu ca thật sâu hô thở ra một hơi. Chầm rãi nói. Ta không phải là ba tuổi đứa trẻ. Thông thường lây tại sao có thể có cái loại này điên cuồng khí tức chuyện này bên trong. Rõ ràng có ẩn tình. Biểu ca nói cho ta biết. Hắn là cha ta cuối cùng bốn chữ từng chữ từng câu. Được rồi Hiểu Thiên Liên quan tới vụ án này Ta không thể nói quá nhiều Sợ cảnh sát sợ hãi thì dân khủng hoảng Vừa mới ký tên hiệp nghị bảo mật Bất quá ngươi không cần quá lo lắng tỉnh thành chuyên án tổ sẽ điều tra chuyện này Hơn nữa ngươi nhớ Gần đây không muốn mua thịt Lại càng không muốn ăn thịt nhất định phải nhớ rõ ràng Là bất kỳ thịt Cậu tạm thời không có vấn đề không nên nhúc tay Ngươi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, không có năng lực làm, chỉ như vậy mà thôi. Ta biết rồi biểu ca. Tiếng nói rơi xuống, không đợi Lưu Tuấn Minh tiếp tục khuyên, Hạ Hiểu Thiên trực tiếp bóp nát điện thoại di động. Biểu ca là một cái có nguyên tắc nhân càng là một cái tận trung cương vị cảnh sát. Muốn khiến hắn không tuân theo kỷ luật, vậy thật so với lên trời còn khó hơn. Khác nói mình muốn từ trong miệng của hắn moi ra liên quan tới nhân cắn người sự kiện nổi tình. Coi như là cô phủ cũng không được hướng chi hắn đã nói rất nhiều. Để lộ ra một cách mấu chốt tin tức thịt. Hạ Hiểu Thiên biết biểu ca là vì bảo vệ hắn. Quả thật ngươi một người sinh viên đại học. Tay không thể nói. Vai không thể gánh. Giúp như thế nào hơn nữa trong này nước. Sâu đây chỉ là trong phòng kia một cổ điên cuồng khí tức liền đủ nói rõ vụ án này Tuyệt đối không phải thông thường lây nổi điên Nhưng là biểu ca Ta không phải là sinh viên đại học bình thường hả Hạ hiểu thiên không phải là cách loại này tự cho mình siêu phàm người Cảm giác mình lấy được ngón tay vàng Chính là thiên mệnh sở quy người Hắn thể lần này xảy ra chuyện không phải là cha Nhìn liền đều lười được xem một chút Chẳng qua là hết lần này tới lần khác thân Là trong nhà kỳ thiên chủ cha ngã xuống. Hắn nếu là bởi vì sợ hãi, sợ hãi từ đó theo thiên mệnh. Mang hy vọng giao cho tỉnh thành chuyên án tổ. Vậy hay là nhân tử nên làm sao cho dù không có điểm kinh nghiệm ớt hệ thống. Không có hỏa luyện kim thân. Ta cũng phải đi làm hạ. Hạ hiểu thiên ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Cha, từ nhỏ đều là người ở đỡ ta qua sông, làm ta lớn nhất núi dựa. Bây giờ, sẽ để cho con trai ta đem ngươi làm nối rửa đi đẩy cửa ra, xoay người đi vào phòng. Mẹ, khá một chút sao hắn phải nghe một chút chuyện đầu đuôi từ đó phán đoán bước kế tiếp làm như thế nào đi. Xế chiều hôm nay ba của ngươi khi về nhà, ta liền phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt còn có trong mắt tia máu. Nếu như tông nhân mất tích, phát sinh ở mấy ngày trước ta ngược lại cũng hiểu. Chẳng qua là mấy ngày này bận rộn mặc dù bận rộn hơi có chút, nhưng nghỉ ngươi vẫn có thể bảo đảm. Hắn sau khi trở lại trong miệng vẫn thấp dọn kể thịt. Thậm chí còn lục tung ăn những thứ kia thịt sống. Vốn là ta là dự định báo cảnh sát, chẳng qua là bây giờ nhà máy chế biến giấy chính trị thời khắc mấu chốt. Cho nên ta gọi rồi ngươi cô cô cùng cô phụ, làm phụ thân ngươi ăn xong tất cả thịt sống sau. Bởi vì không tìm được mấy mẽ thịt sau. Liền bắt đầu nổi điên, giống như là điên rồi như thế Tốt ở hai người bọn họ kịp thời chạy tới trước tiên ngăn lại chuyện về sau ngươi cũng biết Cha ăn là cái gì thịt chúng thành Hạ Hiểu Thiên nheo mắt lại, chúng thành là một nhà lò sát sinh càng là huyện lớn nhất cung cấp thịt thương Nói như thế, trong chợ 80% thịt đều là ra từ đám bọn hắn nhà ngoại lai like sản phẩm chỉ có như vậy lác đác mấy nhà nổi danh thực phẩm xí nghiệp chiếm được 20% số lượng. Bất quá nếu là xí nghiệp nổi danh, giá cả đương nhiên sẽ không tiện nghi. Nhà bọn họ vì sao cũng ăn chúng thành lò sát sinh xuất phẩm thịt rất đơn giản mới mẻ. Mỗi ngày đều có số lớn xúc sinh giết trước tiên vận chuyển về chợ sau cùng siêu thị. Mẹ ngươi chưa ăn gần đây ở giảm cân, không động vào dầu tinh. Hạ hiểu thiên đào cặp mắt trắng giá. Không tới 50 cả. Gơm. Người theo ta đàm giảm cân mời thầy thuốc sao có hay không nói là tại sao nổi điên huyện danh tiếng lớn nhất chương thầy thuốc. Nhìn hồi lâu chỉ để lại bốn chữ. Không có năng lực làm. để nhị chúng ta đi tỉnh thành nhìn một chút, dù sao nơi đó điều kiện tốt hơn, dụng cụ càng chuyên nghiệp. Có nhận biết bệnh viện nhân dân nổi bộ thầy thuốc sao cho bọn hắn gọi điện thoại. Hỏi thăm một chút nhân cắn người sự kiện nổi điên bệnh nhân Bây giờ là tình huống gì Nếu như liền như vậy Tiếng nói rơi xuống Hắn xoay người đi vào phòng ngủ Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 2 chương 0 12 ta muốn hóa thân hái A phi hẳn là xe lúc hôm bên trong căn phòng vẫn tràn ngập một cổ điên cuồng khí tức Nhìn chói buộc ở trên giường cha Hắn thở dài một cái Ngựa chết làm ngựa sống chữa bệnh đi trong tiểu thuyết võ hiệp đều có nội lực chữa thương thuộc tính Không biết hắn có thể hay không Đương nhiên Hạ Hiểu Thiên nội tâm hoàn toàn là ôm thử một lần thái độ Chuyện này tràn đầy vượt dị, hướng chi nhà mình cha mắt còn chưa phải là nội thương Nếu như không được bệnh viện bên kia muốn có biện pháp chỉ có thể đưa qua Cũng không thể bởi vì là một cái nhà máy chế biến giấy Sẽ trở ngại cha chữa trị chứ nhà máy không có. Gây gớm cuộc sống sau này trải qua khổ một chút. Nhưng là không có người, vậy thì thật cái gì cũng không có. Hắn thật ra thì hiểu mẹ cách làm, nhà máy chế biến giấy là cha hắn cả đời tâm huyết. Cơ hồ có thể nói là con trai thứ hai. Đem cô phụ cùng cô kêu đến chắc hẳn cũng là muốn bọn họ giúp cầm một ý kiến. Dù sao người ta là Nhị lão bản, bên trong cũng có cô phụ một nhà mồ hôi. Tay trái bao trùm ở phủ thân lồng ngực, một cổ trúc nhiệt kình khí, tâm tùy ý động. Nội lực mãnh vừa tiến vào hạ thắng trong cơ thể, liền phát ra một cổ âm lãnh oán khí. Trong hơi thở bao hàm rất nhiều tâm tình tiêu cực, nhiêu là hạ hiểu thiên đều cảm thấy cố hết sức, thậm chí hơi có một tí ảnh hưởng. Nóng bỏng nổi kính liên tục không ngừng truyền vào cha trong thân thể Tựa như vỡ đê hồng thủy Cuồn cuồn cuốn những thứ kia oán khí suy bên trong căn phòng phát ra suy suy thanh âm của Cùng lúc đó còn có một lũ lũ khói đen dâng lên Hơi khói sạc nhân bên trong sen lẫn tanh hôi Thật giống như một cái nửa năm cũng không có dọn dẹp thùng rác Mùi vị đó cũng đừng nói có nhiều chua dễ chịu rồi Người trên giường nếu không phải hắn cha ruột Hạ hiểu thiên thề chính mình sớm liền chạy ra ngoài nôn ẩu ác. Thời gian không biết qua bao lâu. Chờ hắn cảm giác bên trong đan điền còn dư lại không có mấy nội lực lúc. Hạ thắng trên người đã ngưng bốc khói. Hắn cố nén bị hôn đến rơi lệ con mắt đẩy ra cửa sổ. Gió mát hiu hiu, hơi khói theo trôi dạt mà đi. Quay đầu nhìn một chút nhắm mắt lại. hô hấp đều đặn thật giống như nhắm mắt ngủ cha. Hạ hiểu thiên cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tiêu hao rất lớn còn thiếu một chút hao hết hắn, nhưng là hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Trên mặt tái nhợt cởi ra, dần dần trở nên hồng nhuận. Nhân cũng bình tĩnh lại, sẽ không ở trởn mắt nhìn một đôi đôi mắt đầy tia máu trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gào. Chẳng qua là duy vừa so sánh tiếc núi là ở hạ thắng trong cơ thể từ đầu đến cuối có một đạo khí tức xây dư. Nội lực của hắn không cách nào trừ tận gốc Nếu như ta có thể biến đổi mạnh hơn một chút Có phải hay không liền trực tiếp có thể đem cha cứu trở về nghĩ tới đây Hạ hiểu thiên hữu huyền nắm chặt Hắn lúc này cảm nhận được một cổ vô lực Dĩ nhiên chỉ chỉ là chính bản thân hắn cảm thấy Bình tĩnh mà xem xét Hắn làm được mức này đã rất khá Ít nhất ba hắn gì thường bị ép xuống Lò sát sinh chuyến đi ếp không thể thiếu Nhưng trước phải chờ ta hoàn toàn khôi phục như cũ mới được Thừa dịp bóng đêm âm thầm vào đi Nói thật Hạ Hiểu Thiên bây giờ duy nhất có thể làm chuyện Chính là mức độ tra một chút chúng thành nhà này chiếm đoạt huyện thịt cung ứng công ty Còn lại, ngoại trừ vừa mới trí chủ Hạ Thắng điên cuồng Còn dư lại cái gì cũng làm không được Hô thật sâu hô thở ra một hơi Hạ Hiểu Thiên lên tinh thần, ra phòng ngủ Thế nào? Bệnh viện bên kia bây giờ là trạng huống gì cô phủ nghe vậy. Lắc đầu nói. Cha không ra. Một chút nguyên nhân cũng không cha được. Bọn họ bây giờ có thể làm chẳng qua là cô lập. Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái, hắn chẳng qua là ôm một chút xíu vi vọng mà thôi. Căn bản không có mang bảo, đè ở bệnh viện phía trên biến đổi không muốn đè ở chuyên án tổ trên người. Một khi thua cuộc. Không được rất có thể là cha hắn mệnh cái này làm cho hắn làm sao dám đánh cược ta biết rồi. mẫu thân. Có một tin tức tốt, mới vừa mới vừa đi vào ta phát hiện cha bắt đầu trở nên bình thường. Bất quá tạm thời còn phải quan sát một đoạn thời gian, ngươi chiếu cố thật tốt xuống. Đợi một hồi ăn cơm tối xong ta đi bệnh viện bên kia nhìn một chút. Tin tưởng viện phương áp lực rất lớn, bọn họ mới có thể trong thời gian ngắn nhất. Xuất ra biện pháp trị liệu Cho dù không được Chính phủ cũng sẽ phái ra thầy thuốc giỏi nhất Tới chữa trị Một khi có bất cứ tin tức gì Ta sẽ trước tiên thông báo các ngươi. Hạ Hiểu Thiên tìm một giải thích Dự định tối nay dạ thám lò sát sinh Duy nhất hy vọng là Hắn có thể tìm ra chút dấu vết Đến đây đi không ngừng Sử dụng nội hình của mình áp chế tra Trong cơ thể oán khí Không phải là không thể Sợ là sợ cổ hơi thở này sẽ dần dần tăng cường đạt tới một cái không áp chế được mức độ Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử Thật mẹ lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó vọt vào phòng ngủ Cái loại này tốt độ quả thực làm người ta lực bất tòng tâm Vào đêm, sắc trời hoàn toàn đen xuống bản là có chút trầm muộn khí tức đè nén đã tản đi Trên bàn ăn bày phong phú bữa ăn tối Dĩ nhiên không có thịt Bất quá có thể khổ hạ hiểu thiên Hắn từ trước đến giờ đều là vô thịt không vui chúa Thêm nữa luyện võ Thể chất vượt xa người thường Nhân loại thu lấy sinh dưỡng Là thân thể của mình cung cấp lực lượng nguồn trọng yếu Không thể nghi ngờ là một ngày ba bữa Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng không ngừng thêm cơm Lấy số lượng để đền bù chất lượng chưa đủ Vì vậy Mẹ Cô Phụ Cô trở mắt hốc mồm nhìn Hạ Hiểu Thiên. Ăn suốt năm nồi cơm. Cùng với một số thức ăn. Chuyện này. Đây là một thùng cơm chuyển thế chứ Hiểu Thiên. Ngươi nói thật với ta. Có phải là ngươi hay không biểu ca gần đây không cho ngươi cơm ăn cô lên tiếng hỏi. Không có biện pháp nha người ta ở ở con mình nhà. Kết quả về nhà một lần liền ăn năm nồi cơm. Nói Hạ Hiểu Thiên ở Lưu Tuấn Minh nhà sống rất tốt cô mình cũng không tin gần đây thân thể cao lớn, ăn hơi nhiều. hạ hiểu thiên cũng thật ngượng ngùng, này muốn truyền đi thùng cơm tên chỉ sợ cũng phải làm thực. chỉ là buổi tối còn muốn đi điều tra chúng thành lò sát sinh, nhất định phải đem người khôi phục lại trạng thái tốt cùng. vạn nhất bởi vì da mặt mỏng ăn chưa no sau chiết ở bên trong kia chuyện vui liền lớn. huống chi này là mình nhà ăn nhiều một chút thế nào cô phụ cùng cô đối với hạ hiểu thiên trả lời mỗi người nhích nhích miệng lời này của ngươi chủ đều không tin đến lúc đó mẹ đến không có bao nhiêu lớn sợ tiểu quái cho dù ai ở buổi trưa nhìn gặp con mình ở bệnh viện gặm hơn 10 củi trò sau đang đối mặt năm nồi cơm thời điểm sợ rằng cũng sẽ không kinh ngạc lúc này mới kia đến đâu tối nay cô phụ hai người các ngươi liền không nên rời khỏi rồi đợi ở nhà, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Hiểu Thiên đổi một thân màu đen ngay cả mũ áo lót, ban đêm không tự quan sát kỹ, phòng trừng ngay cả nhân cũng không nhìn thấy. Bệnh viện nếu là có tin tức trước tiên thông báo trong nhà. Trước khi đi, mẹ dặn dò, biết xuống lầu chạy mình 10 năm nhị thủ đi, chậm rãi lái về phía huyện ngoại u. Chúng thành lò sát sinh, ta tới rồi. Cùng lúc đó cuộc cảnh sát hơn 10 chiếc xe cảnh sát thật chỉnh tề cùng lên đường. Tỉnh Thành tới chuyên án tổ cũng ở trong xe. Vũ si mơ bể tan thành Lưu Tuấn Minh, như thế cùng theo đi. Mục đích của bọn họ ngoại ô chúng thành lò sát sinh. Ta có. Thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 02 chương 013 giả thám lò sát sinh buổi tối 8 giờ. Ngoại ô chúng thành lò sát sinh. Hạ hiểu thiên dừng xe ở một cách tương đối mà nói tương đối bí ẩn trong góc, xa xa nhìn. Theo lý mà nói, giống vậy dết sưởng đều là bạch dạ hai ban đảo. Lúc này bất quá hơn 8 giờ sáng. Toàn bộ hán khu liền lâm vào tính mịt. Một tia ánh đèn cũng không có. Không khỏi vô cùng kỳ hoạch Xem ra suy đoán của hắn không có sai, hết thảy vấn đề cũng xuất hiện ở chúng thành trên người. Ừ có thanh âm. Chẳng lẽ tối nay còn có đồng đảo hạ hiểu thiên mượn ánh trăng nhàn nhạt. Thấy được trước đầu xe cảnh sát vô ly xe dòng chữ. Trải qua hỏa luyện kim thân sửa đổi, nhãn lực đã vượt qua thường nhân. Đối với lần này, hắn đến không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhắc tới cũng là có quan hệ với thịt vấn đề hay lại là biểu ca nói cho hắn biết. Nếu như sở cảnh sát không chú ý tới chúng thành vấn đề kia không khỏi cũng quá ngồi không ăn bám rồi. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát xếp thành một hàng. Lục tục đi xuống hơn 40 số hiệu tay cầm súng cảnh sát. Mang lò sát sinh vây. Ngay sau đó một cách bụng phệ trung niên nam nhân, dọi vào hạ như mắt dòng liêm. Hắn nhớ người này, huyện Cục Cảnh sát Hoàng Cục trưởng. Lúc còn trẻ, là một nhân vật. Ban ngày đi làm dùng cảnh sát thủ đoạn quản lý huyện Lì Yên ổn. Ban đêm dùng thủ đoạn của mình thống trị lưu manh hỗn đàn một loại thứ bại hoại. Bằng không hàn môn xuất thân, một chút bối cảnh cũng không có hắn. Dựa vào cái gì ở hơn 40 tuổi. Là có thể ngồi vững cuộc trường vị chỉ bất quá tối nay. Hắn ngược lại giống như cái vai phụ. Bởi vì hắn một mực phụng bồi một đôi nam nữ nói chuyện. Trong lúc nói chuyện với nhau cho hạ hiểu thiên đến lúc đó không nghe được. Bất quá từ thần thái của hắn đến xem. Hiển nhiên nam nữ làm chủ, hoàng cục trưởng là phụ. Hai người kia hạ hiểu thiên cũng đã gặp. Chính là sáng hôm nay. Biểu ca dẫn hắn đi bệnh viện lúc. Xuống lầu gặp phải tỉnh thành chuyên án tổ. Hoàng cục trưởng liên quan đến gì thường vô án, phổ thông cảnh sát viên là không được tác dụng. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt có thể trở thành liên lụy. Cho nên ngươi chỉ cần ở vòng ngoài canh kỹ, chờ chúng ta mang bên trong sự tình xử lý xong hết. Nếu như trước khi trời sáng chúng ta chưa ra, mời các ngươi lập tức rút lui, hơn nữa kịp thời báo cáo tỉnh thành. Sau đó phái mấy cái cơ trí cảnh sát viên. Nghiêm ngặt giám thì lò sát sinh. Bên trong bất luận là ai đi ra. Cho dù là hai người chúng ta. Đều phải theo dõi. Dạ dạ dạ. Hoàng Cục trưởng gật đầu liên tục, bộ dáng của hắn một chút cũng không có lúc còn trẻ ngạo khí. Thật ra thì chớ nhìn hắn cảnh hàm so với trước mặt hai vị cao trên thực tế hắn biết rõ. Loại án này căn bản không là người bình thường có thể đụng đoạn trước thời gian. Huyện bên cục trưởng chính là gặp gì thường vô án. Sau khi vi sinh vì nhiệm vụ. Nghe nói chết kẻ gian thảm. Một nhà già trẻ, bảy người toàn bộ biến thành thây khô. Cả người trên dưới, không có bất kỳ vết thương. Chỉ là nhớ lại một chút những thi thể này bộ dáng Hoàng cục trưởng liền Tây cả ra đầu. Quá kinh khủng nếu như là cái gì hắn phỉ, hắn họ Hoàng cũng không sợ hãi. Chẳng qua là ai có thể nói cho hắn biết. Rốt cuộc là cái quái gì. Mới có thể đem nhân loại một thân huyết sịt cũng cuốn đi tổng thêm tỉnh thành gần đây hạ đạt án đặc biệt lập tức báo lên thông báo. Hoàng cục trưởng minh bạch. Cái thế giới này chính đang phát sinh ginh người thay đổi. Tối ngày hôm qua. Khi nhận được thủ hạ nói vượt gì mất tích án kiện, hắn liền lập tức trong báo cáo đi, không chút do dự. Dựa theo quy củ mà nói, vụ án phải trải qua sàng lọc phân tích có hay không thuộc về án đặc biệt. Chẳng qua là tấm kia không biết là cái gì màu đen vật chất hình, vì hắn cung cấp nhanh gọn. Cơ hồ không có báo lên bao lâu tỉnh thành liền suốt đêm phái tới chuyên án tổ. Cái quyết định này khiến hắn rất vui mừng. Vui mừng chính mình không có khoe tài Bằng không chỉ là một cái mất tích án kiện sự kiện Là có thể khiến hắn chịu không nổi Chớ đừng nhắc tới còn treo móc cá nhân tắn người vô án Trong một đêm, mười mấy người biến mất không thấy gì nữa Những thứ này chẳng qua là báo cáo ra Trên thực tế người mất tích cân nhắc đã lên đến 57 người Bởi vì sợ tạo thành xã hội khủng hoảng mới đè không có báo cáo ra Hắn bây giờ áp lực thật rất lớn. Triệu cảnh quan, Chu cảnh quan, các ngươi nhị vị yên tâm. Ta sẽ nghiêm khắc tuân theo chỉ thị của các ngươi đi làm, hy vọng hết thảy thuận lợi. Nam nữ nghe vậy, gật đầu một cái. Mặc dù nói thật xem thường vị này bụng phệ quốc trưởng, nhưng là ít nhất người ta thái độ rất ngay ngắn. Biết chuyên nghiệp chuyện, yêu cầu người chuyên nghiệp nghe trong trường những bạn học khác nói có nhiều chấu người ì vào quan uy luôn là mù làm loạn rõ ràng một món rất dễ dàng xử lý án đặc biệt hết lần này tới lần khác bị đám người này làm cho hỏng bét làm thể xác và tinh thần đều mỏi mệt hận không được quăng ra quăng gánh liền đi chẳng qua là trăm họ là vô tội bọn họ phải đè lại hỏa khí thu thập cục diện dối sắm ở nơ, hơn hơn à nơ. Hừm, tương quan, xử lý mấy người sau, loại này bầu không khí mới dần dần thở bình thường lại, dù sao bây giờ chính là thời buổi rối loạn, không thôi thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp một chút, sợ rằng sau này vẹn vẹn là đối phó người bên trong thể chế, cũng rất hao phí tinh lực, nơi nào còn có cái gì khí lực, xử lý đặc thủ sự kiện một nam một nữ, bước đi vào chúng thành lò sát sinh. Thẳng đến cuối cùng biến mất ở trong màn đêm. Tiếp theo hai người một tổ, mang lò sát sinh vây lại. Nhớ, ngoại trừ cửa chính đồng chí, mời những người còn lại trợn to ánh mắt của các ngươi. Nếu như từ bên trong sân trốn ra được nhân, không phải là chuyên án tổ đồng chí. Không nên do dự, trực tiếp nổ súng hoàng cục trưởng nghiêm nghị quát lên. Hắn sâu sắc minh bạch, đối đãi loại này vượt gì vô án. Có một chút do dự cũng có thể sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Về phần có thể hay không thương tổn đến vô tội quần chúng đùa cao hơn 2 mét. Đến gần 3 mét tường sào Phía trên còn dùng xi măng khảm nạm mảnh kiến bể. Có thể từ bên trong lật người đi ra ngoài. Sẽ là người tốt sao không phải là chạy án. ngươi là mà không theo đại môn đi ra hướng chi. Đi ra ngoài có phải là người hay không. Còn phải khó nói. Cửa chính nơi này có hắn canh giữ, đương nhiên sẽ không phát sinh trực tiếp bắn sự tình. Chỉ có thể hy vọng chuyên án tổ đồng chí, có thể xử lý xong lò sát sinh bên trong hết thảy. Phổ thông cảnh sát viên không thể dính vào là một chuyện. Chơ mắt không cố gắng làm một việc gì lại là một chuyện quốc gia cho người ăn thuế nông nghiệp là làm cái gì không phải là vì bảo vệ quần chúng nhân dân mà thủ hạ mình cảnh sát. Đều là hảo tiểu họa. Hắn không vi vọng có người hao tổn Từ cảnh hơn 30 năm trong kiếp sống Gặp được quá nhiều bi kịch Người đầu bạc tiến người đầu xanh Không chỉ có riêng chẳng qua là một hàng chữ Hạ hiểu thiên không chút hoang mang trên khu vực khẩu trang Từ bên trong xe đi xuống Nếu cảnh sát đem cửa chính trận lại Như vậy hắn liền từ mặt bên vào đi thôi Không tới 3 mét tường rào Đối với đạt tới có chút chút thành tựu cấp bậc hỏa luyện kim thân Thân thể có đại phúc độ tăng cường hắn mà nói. Chuyện nhỏ ác. Lò sát sinh diện tích phạm vi rất lớn. Hơn 40 vị cảnh sát hai người một tổ. Trung gian nhất định sẽ có giành dối the Chỉ cần tốc độ khá nhanh các ngươi giấu hỏi. A Phi con mắt liền đuổi không kịp ta thua thiệt hôm nay huyện xảy ra không ít sự tình. Phần lớn cảnh lực cũng chế ở lại bên trong huyện thành. Bằng không hắn thật đúng là quá sức có thể ở người ta dưới mí mắt, lén lén lút lút chạy vào lò sát sinh. Đeo lên mũ trùm toàn thân áo đen trang phục hắn cho hắn bảo vệ tốt nhất sắc. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương không mười bốn không có nghe hay không. Vương bát niệm kinh hạ hiểu thiên hoạt động một chút gân cốt. Toàn thân vang lên đùng đùng thanh âm. Đổi thành lúc trước, hắn nằm mơ cũng sẽ không mơ thấy mình sẽ là bộ dáng như thế. Tại chỗ làm một cách điền kinh xuất phát chạy tư thế Liền đây là ở Ma Đô Y khoa Đại học cử hành sân trường vận động hội bên trên. Đột kích ba ngày huấn luyện ra thành quả. Vèo tại chỗ nổ lên hai cái hố đất. Cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Chạy về phía lò sát sinh tường rào. Ở đến tường lúc trước. Hắn khủy hai chân xuống. Thật giống như chứa đạn hoàng như thế đằng đất một chút liền bay lên cao hơn ba thước tiếp lấy lộn mèo một cái càng tới. Âm vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên chính ở vòng ngoài trông chừng một tổ cảnh sát, sợ hết hồn. Súng trong tay lập tức nhắm ngay nguồn thanh âm sơ lên, nhưng cũng không kêu lên âm thanh. Xem như vậy cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tuấn Minh, ngươi nghe thanh âm sao nghe, là trong lò sát sinh mặt. Trước báo cáo cho cục trưởng, không muốn vọng động, nghe hắn chỉ thị Tường rào bên trong hạ hiểu thiên, nhìn dưới chân rầm rạp chẳng chịp vết nứt, nhích nhích miệng. Tự có nặng như vậy sao xi si măng cũng cho đạp vỡ người nào hạ hiểu thiên nói thầm một tiếng không được. Hai chân dùng sức. Bóng người chợt lói tại chỗ biến mất. Trốn vào cách cách mình gần nhất vật kiến trúc phía sau. Ba tháp tiếng bước chân sần sần rõ ràng, hạ hiểu thiên hiện nay thính lực rất tốt, nghe được là hai người. Hắn nếu là không có đoán sai, hẳn là chuyên án tổ vậy đối với nam nữ. triệu học trưởng nơi này có phát hiện. Hạ hiểu thiên đào cặp mắt trắng giá. Chính mình dùng sức quá mạnh dấm đạp đi ra ngoài vết nước. Có thể ngàn vạn lần chớ nói gạt chuyên án tổ đồng chí. Muốn là bọn hắn lật xe, phải đem nồi ủ lên trên người người đó biết. Họ chu nam tử, ngồi sổm người xuống kiểm tra một chút. Là mới vừa kia phịt một tiếng. Si măng mặc dù vỡ nát Nhưng là còn có một đôi dấu chân Chẳng lẽ điều tra lò sát sinh Không chỉ chúng ta còn khác Có người khác nam tử nhíu mày một cái Lại nói Người vừa tới thực lực không thấp Có thể là kỳ nhân dị sĩ Nhưng không xác định đến tột cùng Là tự thân thức tỉnh kỳ nhân Vẫn là dựa vào ngoại vật dị sĩ Hy vọng không là địch nhân Bằng không tối nay sẽ có một cuộc áp chiến Kỳ nhân dị sĩ nữ tử nghe xong cặp, mắt sáng lên. Nếu như không là địch nhân chúng ta có thể mang hắn đề cử cho trường học. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn cả nước các nơi bận rộn cũng không giúp được. Tạm thời không vội vàng, lập tức phải ngay đón cả nước kiểm sát. Đến lúc đó đám này ẩn nút trong bóng tối kỳ nhân dị sĩ, lần lượt sẽ bị phát hiện. Đều do bây giờ tiểu thuyết đem quốc gia đối với phát sinh dị biến loài người thái độ. Miêu tả quá mức hắc ám Bọn họ cũng không cần suy nghĩ suy nghĩ một chút Nếu như chẳng qua là một hai người Có thể sẽ bị đặc thù đối đãi. Nhưng bây giờ cả nước có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ Một khi phát sinh chuyện như vậy Người buộc nhà chạy trốn Lớn mạnh những quốc gia khác lực lượng sao và lại nói Hiện tại khắp nơi cũng buộc phát án đặc biệt Hoa quốc chiêu an bọn họ còn không kịp đây Vinh đô cùng ma đô Cũng mở kỳ nhân dị sĩ học viện. Đặc biệt phụ trợ bọn họ mở mang năng lực chính mình. Chỉ cần đi học tự động trao tặng tam cấp cảnh phi cảnh hàm, hơn nữa mỗi tháng trợ cấp ngàn. Ra một chuyến nhiệm vụ được quy về cá nhân toàn bộ trường học khác phát một lần khen thưởng. Được rồi điều tra lò sát sinh sự quan trọng đại. Chỉ có thể cầu nguyện. Vị này kỳ nhân dị sĩ. Là hữu không phải là địch cho dù chúng ta thất bại. Cũng còn sẽ có mạnh hơn trước người đến điều tra Quần chúng nhân dân an toàn, là trọng yếu nhất Tiếng nói rơi xuống, hai người rời đi tại chỗ Tiếng bước chân dần dần đi xa Hạ hiểu thiên từ vật kiến trúc phía sau đi ra Hướng về phía biến mất ở đêm tối hai người Dừng thẳng rồi một ngón giữa Hắn không phải người ngu Triệu họ nam tử lời nói kia, rõ ràng cho thấy nói với hắn Hắn biết rõ mình liền ở chung quanh, nhưng trong chốc lát không tìm được thêm nữa công vụ triển thân. Cho nên mới không ngừng ám chỉ chính mình. Quốc gia đối với cho các ngươi những thứ này kỳ nhân dị sĩ. Là ôm hữu thiện thái độ. Không chỉ có như thế, còn mở một cách đặc biệt trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực mình trường học. Đãi ngộ tốt đến đột phá chân trời. Nhập học cũng sẽ bị trao tặng tam cấp cảnh ti cảnh hàm. Mỗi tháng còn có một vạn đô la cầm. Trước khi đi, lại cảnh cáo một phen. Cho dù chúng ta là địch nhân, có thể ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, đạo đưa chúng ta bỏ mình lò sát sinh. Quốc gia là sẽ không bỏ rơi, nhất định sẽ truy xét tới cùng. Bình tĩnh mà xem xét. Liện cách này phúc lợi đãi ngộ. Thật sự là không người nào chẳng qua là đáng tiếc. Hắn là dựa vào điểm kinh nghiệm ếp hệ thống. Sử dụng đại bút kinh nghiệm chất đi lên võ giả Ừ, hạ hiểu thiên sưng mình là võ giả Về phần nguyên nhân nghe có phong phạm trước không nói quốc gia có thể hay không kiểm tra ra bản thân là một cái giả kỳ nhân dị sĩ Tiến vào học viện sau Nhất định sẽ có một đại gian hàng chuyện trên người Cũng không thể cho không ngươi nhiều như vậy chỗ tốt chứ coi như chui vào Chẳng lẽ sẽ có người dạy mình tại sao luyện võ nhưng hắn căn bản nhất đồ vật Là điểm kinh nghiệm ớt hả chỉ có len lén núp trong bóng tối Lặng lẽ phát triển mới là vương đạo Lần này nếu như không phải là cha chúng chiêu Hắn mới sẽ không bất chấp nguy hiểm chạy tới chỗ ngồi này vượt gì lò sát sinh Đi xa hai người chưa bao giờ nghĩ tới Bọn họ trong miệng cách gọi là kỳ nhân dị sĩ Chỉ là một cốt đặc thù cơ hội người tập võ Bằng không cầm cũng phải ginh điệu Hóa ra vừa mới ném ánh mắt quyến rũ Toàn bộ tất cả đưa cho thằng ngu này rồi hạ hiểu thiên suy đi nghĩ lại. Đi theo. Đầu tiên hắn khi lấy được kỳ ngộ trước chẳng qua là người sinh viên đại học. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Chính mình khẳng định so với không được chuyên nghiệp trường học bồi dưỡng người đi ra ngoài mới. Thứ yếu cảnh sát lấy được đầu mối nhất định phải so với hắn nhiều hơn. Sở dĩ không tín nhiệm đám người này chỉ là bởi vì mình có lực lượng. Đối mặt nguy hiểm. Chuyên án tổ sẽ liều mạng sao lấy mình đo người. Hạ Hiểu Thiên không cảm giác mình sẽ có cao như vậy giác ngộ. Nhưng vào giờ phút này nằm ở trên giường, là hắn tra ruột. Dù là trong lò sát sinh cất giấu một người tới từ địa ngục ma vương, hắn đều muốn liều mạng mạng nhỏ nganh nam lên. giết phân sường trước cửa, nam nữ dừng bước. Chính là chỗ này căn cứ trên dụng cụ mặt biểu hiện bên trong oán khí rất cao. Nữ tử trong tay cầm một cái nếu so với điện thoại di động lớn hơn gấp hai máy móc nói. Được chu vân ngươi lui về phía sau một chút. Chiều lỗi tỏ ý hiển nhiên là sợ chính mình bạo lực phá cửa thời điểm không cẩn thận ảnh hưởng đến đồng nghiệp của mình. Két tiếng nói rơi xuống. chu vân một tay cầm máy móc. Một tay duy trì đẩy cửa tư thế. Trong không khí sân lên một cổ được đặt tên là không khí ngột ngạt Vo khan một cái. Vào đi thôi. Nếu không phải là trường hợp không đúng, Hạ Hiểu Thiên nhất định sẽ phình bụng cười to. nay còn không chờ nam tử giả bộ, nữ nhân liền làm hỏng rồi. Đại ca, hai người các ngươi xác định là tới tra án, giải quyết nhân cắn người sự kiện ngọn nguồn. Mà không phải tới khôi hài. Nói tương thanh âm đợi đến hai người nối đuôi mà vào. Giết phân xưởng đại môn. Dầm một tiếng đóng thật chặt. Hơn nữa từng luồng cho bụi khí màu trắng tức, lượn lờ ở toàn bộ kiến trúc bên trên. Hừ hừ hừ hừ heo tiếng kêu liên miên bất tuyệt, liên tiếp. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 2 chương 0-15 trong truyền thuyết trong ngực ôm mùi dết triệu lỗi cùng Chu Vân sau khi tiến vào. Cũng là bị sau lưng đột nhiên đóng cửa cửa sắt. Sợ hết hồn. Nói thế nào nơi này đều là lò sát sinh máu tanh nhất nơi, phải cho chút mặt mũi. Dết phân sưởng bên trong, đen như mực. Xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào ánh trăng có thể mơ hồ nhìn thấy từng cái treo thật cao tới rõ ràng chân. Không nên hiểu lầm, chẳng qua là cởi cổn mao sau treo ngược lên heo mập. Mà không phải chân chính nhân. Học trưởng Ngươi có hay không ngửi được xú hồng hồng mùi vị chu vân nhẹ nói đạo. Ngay từ lúc vào trước khi tới, nàng liền cầm trong tay máy móc thu vào rồi trong quần áo. Nếu không ở đen như mực phân xưởng, hai người bọn họ mục tiêu vô cùng rõ ràng Đừng nói chuyện Chiều lỗi thanh âm của lạnh lùng vang lên Bây giờ nhưng là ở trong địa bàn của người ta ngươi làm đi dạo phố đây nói thật Hắn thật không muốn mang đến học viên mới chấp hành nhiệm vụ Nhưng là không có cách nào quy định nếu là không có ông già mang theo người mới Vậy bọn họ thế nào nhanh chóng lớn lên Một mình gánh vác một phương cũng không thể liều mạng đi chất đi kỳ nhân dị sĩ số lượng đông đảo. Nhưng gánh vác đến cả nước các nơi. Thật là ít rồi. Bây giờ duy có một ít một. Hai tuyến thành phố. Thường trú một ít kinh nghiệm già sẵn. Rất có thực lực kỳ nhân dị sĩ. Ánh sáng là bọn hắn, liền qua phân trong đó 70%. Một tòa quốc tế hóa đại đô thị, phạm vi quá lớn. Không thể nào dựa hết vào một người quản lý một thành phố. Mà là mang địa khu phân ra đến thời khắc theo dõi đời lệnh. Một khi có tư hư, hư thực thực án đặc biệt phát sinh phải lập tức lên đường. Cứ như vậy bọn họ còn mệt mỏi. Tương tự huyện loại này xa xôi huyện thành nhỏ đều dựa vào còn sót lại 30% kỳ nhân dị sĩ bảo vệ. Thật là tổ quốc xây dựng một viên gạch nơi nào cần thì tới nơi đó. Tam cấp cảnh ti, một ván tệ tiền. Đều không phải là dễ cầm. rất phòng tay căn cứ trước trên khí cụ biểu hiện. Mục tiêu của bọn họ hẳn ở dết phân sườn sâu bên trong. Theo sát ta. Chiều lỗi thấp giọng nói, liền bước chân, hướng bên trong đi tới. Nửa đêm canh ba. Ở một cách treo đầy heo chết căn phòng của tìm mục tiêu. Này nếu một người sợ rằng cũng có thể chính mình đem mình dò cho chết. Nhất là tâm lý cùng như gương sáng biết chuyện này dính tới rùa quái. Tích đáp tích đáp phim kinh dị chuyên dụng nhỏ nước âm thanh kịp thời vang lên. Chu Vân vốn chính là một cô gái, cố nhiên đồng dạng là một vị kỳ nhân dị sĩ. Chẳng qua là vẫn không nhẫn nại được bên trong sợ hãi trong lòng cảm giác. Không cần để ý những thanh âm kia. Nếu như thứ này thực lực so với hai người chúng ta mạnh. Hắn còn sùng chơi đùa loại này bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ triệu lỗi lên tiếng nhắc nhở. Hắn tổng tổng xử lý qua ba lên dính tới rửa quái vô án. Cũng coi là một cái rất có kinh nghiệm kỳ nhân dị sĩ. Ba tháp một cái không thuộc về hai người tiếng bước chân của đột nhiên vang lên cả kinh hai người lập tức dừng tại chỗ. Ba tháp ba tháp có đồ tới làm song ứng chiến chuẩn bị. Triệu lỗi hít một hơi thật sâu. Hắn tại sao tiến vào lò sát sinh sâu Trực đảo Hoàng Long mà không phải mức độ tra một chút. Nơi này rốt cuộc có gì kỳ hoặc rất đơn giản. Vô luận là áp dụng một loại tai họa. Hoặc là ở một loại đặc thù nào đó dưới tình huống thôi hóa đi ra ngoài quái. Cuối cùng cuối cùng còn phải dựa vào quả đấm nói chuyện. Giải quyết đưa tới nhân loại nổi điên bộc phát ra chưa từng có cường đại ăn thịt thích ngọn nguồn. Hết thảy vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề Âm dùng để cởi cổn mau lấy máu bằng sắt quầy Bị người lấy lực mạnh hất bay đập về phía hai người Mau tránh ra triệu lỗi xoay người hướng về phía Chu Vân Đánh ra một trường trực tiếp đưa nàng đánh bay Mà mình thì là hơi nhún chân hướng sau lưng tránh đi Âm mượn từ cửa sổ xuyên xuyên thấu vào ánh trăng Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Quầy rơi trên mặt đất Trong nháy mắt đập biến hình. Này nếu là không có kịp thời né tránh. Phỏng trừng liền muốn đi vào liệt sĩ lăng viên rồi. Một người cao 2 mét có thừa. Cao lớn vạm vỡ bóng đen. Tay nắm một thanh đao mổ heo. Nhanh chóng hướng về hướng triệu lỗi. Cái loại này tốc độ tuyệt đối vượt xa khỏi phổ thông nhân loại. Thậm chí so với chạy nhanh hạng nhất cũng không kém chút nào. Lực lượng cường hãn tốc độ cực nhanh. Là một cái khó giải quyết địch nhân Hây à Chợt quát một tiếng Thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng Áo cũng bọc không dừng được nổ tung Bắp thịt cũng mang theo cảm nhận Đinh bóng đen trong tay đao mổ heo Cơ hồ là tại hắn hoàn thành biến thân một sát na Liền hung hãn đâm vào trên tổ của hắn Đi chết triệu lỗi bàn tay khổng lồ Vỗ về phía bóng đen thiên linh cái ầm một đòn bên dưới Khiến cho nhân ngạc nhiên là địch nhân đối diện chẳng qua là cơ cơ thân thể tiếp lấy lộ ra một cái nhức mắt nhanh trắng, hiển nhiên là đang đối với hắn xéo cợt. Ầm, um, không, đợi hắn bước kế tiếp có hành động, bóng đen nâng lên một cước, đá vào trên bụng của hắn. Ngay sau đó cả người tựa như ra khỏi nòng đạn đại bác, tiến đụng vào rồi heo mập bên trong. Học trưởng bên kia chu phân ngã nhào trên đất tránh thoát quẩy bảo đầu nhất kích. Còn chưa hoàn toàn đứng dậy Động tác mau lẹ đang lúc Triệu lỗi liền rơi vào hạ phong Trực tiếp bị hãm hại ảnh một cước đạp không biết sinh từ Hừ hừ hừ hừ heo kêu tiếng vang lên Chu Vân thân thể căng thẳng nhất thời cảm thấy không ổn Dưới ánh trăng chín cũng liệt vào bóng đen đồng loạt xuất hiện Mỗi người trong tay cũng xiết một cách đao mổ heo Nay đặc biệt sao Chu Vân trong đầu trống sống Chỉ là một cách triệu lỗi liền ứng phó không được Đột nhiên lại xuất hiện chín Chơi một đàn hạ học trưởng không phải nói Đây chỉ là một lên ngay cả tai hại cũng không đáng xưng là sự kiện linh dị sao giải quyết rất dễ Nguyên lai like mười cao lớn vảm vỡ Một cách ngươi cũng không đánh được vụ án Là trong miệng ngươi đơn giản Hừ hừ heo kêu tiếng vang lên Một người trong đó bóng đen chui ra Trong tay đao mổ heo Ló lên rửa dị ánh sáng Một đao đâm trúng, Chắc chắn phải chết đây là cái gì Chu Vân rất tuyệt vọng Vốn tưởng rằng ôm một cái bắp đùi Kết quả ai nghĩ tới Gặp chuyện Phát hiện đối phương là cái thanh đồng Còn không bằng chính hắn một bạch ngân Thời khắc mấu chốt Vừa mới té ngã trên đất lúc Trong tay một cổ sền sệt cảm giác Thần kinh cảm giác Chất lòng nàng nhìn hướng mình đâm tới đao mổ heo Cố gắng chấn định tâm tình Điều động năng lực của tự thân một vũng lớn chất lỏng màu đỏ sầm nhanh chóng hướng nàng ngưng tụ đến ở mũi dao đâm về cổ thời điểm. Một cái to lớn bàn tay màu đỏ từ mặt đất dâng lên chắn trước mặt nàng. Chu Vân nhìn xuyên thấu chất lỏng cách mình cổ họng chỉ không tới một cm mũi dao đầu đầy mồ hôi. Chỉ cần ở chậm hơn như vậy một giây nàng liền muốn vinh quang hy vi sinh vì nhiệm vụ. Cúc ngay bàn tay to lớn dùng sức sắp tối ảnh ném về ngoài cửa sổ. Giết phân xưởng bên ngoài, Hạ Hiểu Thiên nghe được bên trong truyền ra tiếng gào cũng biết sự tình không ổn Làm tay hắn sắp chạm được cửa sắt lúc thay đổi chủ ý Hắn cũng không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì Muốn là mình cũng không đỡ nổi Há chẳng phải là tặng không cho người đầu vì vậy Hạ Hiểu Thiên lặng lẽ sờ về phía rồi cửa sổ Dự định tiếp lấy ánh trăng, ngắm nhìn xuống Nếu là đủ khả năng Dĩ nhiên sẽ đi cứu viện Dù sao đây đều là sức chiến đấu Nhiều một phần đều là cực tốt Nếu như không có năng lực làm Cũng chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi Kết quả hắn nhìn thấy cái gì Một cái bóng đen to lớn Phá cửa sổ mà ra Hướng hắn bay tới Sau đó hạ hiểu thiên theo bản năng Trương khai ôm trong ngực Mang bóng sáng ôm vào trong ngực Trắng tinh dưới ánh trăng Hai tờ mặt đồng thời lâm vào mộng ép. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương không mười sáu da dày thịt béo. Lực đại vô cùng hừ hừ trong ngực bóng đen. Thử kêu một tiếng. Hạ hiểu thiên. Nếu như hắn ôm là cô gái đẹp, giàu gì cũng có thể tiếp nhận. Chẳng qua là một mình ngươi nhìn. Hãy cùng người bình thường không giống tháo cắt lão ra. Hướng về phía ta hừ hừ là mấy cái ý tứ ghen ghét ghét vị này thân cao hai mét cao lớn vạm vỡ chủ rất nhanh thì phát hiện không đúng bởi vì Hạ Hiểu Thiên đang ở dần dần gia căng ôm trong ngực lực lượng dường như sắp sử dụng ra trong truyền thuyết trong ngực ôm mùi dít hừ hừ trong tiếng kêu hàm chứa tức giận cùng lúc đó trong tay đao mổ heo đâm về phía cổ của hắn đinh sắt thép va chạm chi âm chợt nổi lên Hạ Hiểu Thiên cũng là trong cùng một lúc bạo phát ra toàn bộ lực lượng âm vị này có thể phát ra heo gọi trắng hán tại chỗ liền bị chiết vì làm hai nửa Đại đoàn huyết nhục văng lên, dính một thân Giết phân xưởng bên trong còn lại cỡ cái bóng đen cộng thêm chu vân đồng loạt lâm vào đờ đẫn Bên trong đan điền xông ra nội lực, nóng bỏng khí tức từng bước tăng thêm Trần cổn lộ ra ngoài hai tay trở nên xích hồng vô cùng, phản phất lạc thiết Đinh đánh chết đồ phu, lấy được kinh nghiệm giá trị 100 điểm Trong tầm mắt bên trái thượng sát chữ viết sật mình. Điểm kinh nghiệm ớp. 150 chức năng. Quét xem võ học. Hỏa luyện kim thân 500 có chút chút thành tựu. Hạ phẩm đất khô cằn. Bình thường một đòn. Có thể đem đại địa lượng nước búc hơi khô. Khiến cho đại địa nứt nẻ. Không có một ngọn cỏ. Nám đen không chịu nổi. Toàn thân rắn như thép khí, như xuyên thiết y. Không sợ đau búa phòng tai phách Khí lực đại tăng tựa như một ngưu Điểm kinh nghiệm ếp không chỉ có thể từ kết tinh thể bên trong đạt được Còn có thể thông qua đánh chết cái này gọi là đồ tể quái vật lấy được niềm vui ngoài ý muốn một bước nhảy vào phân xưởng Ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người tại chỗ Ta chính là đơn thuần muốn phải hỏi một chút Giải quyết như thế nào nổi điên loại bệnh này hoặc xả nói là Bệnh bên trong cơ thể kia một luồng không ngừng dây dư Mãn hàm oán hận khí tức Hạ Hiểu Thiên nói ngay vào điểm chính Hắn tới đây chỉ là vì khiến cha khôi phục bình thường Trừ những thứ này ra Không có còn lại mục đích Cứu người vô tội chớ có nói đùa hắn nhiều nhất coi là một may mắn Mà không phải là cái gì chúa cứu thế Liên quan tới một điểm này bản thân hắn tâm lý rất rõ Đương nhiên cũng có thể nói có ép thụ Viết mai phục ở lò sát sinh, sắp lột xác thành là oán thể. Chịu lỗi chẳng biết lúc nào từ thịt heo trong đống chui ra. Hắn sắc mặt không thế nào dễ nhìn, xem ra vừa mới trắng hắn một cước, khiến hắn thật không dễ chịu. Đừng gạt ta, nếu không ngươi là chuyên án tẩu người, ta cũng sẽ cho các ngươi không tiếng động biến mất. Hạ Hiểu Thiên hít mắt, liếc mắt một cái nói chuyện chịu lỗi, hắn cũng không muốn bị người làm đau dùng Ngược lại nơi này không có theo dõi Thật muốn giết chết hai người bọn họ Sau đó xóa đi hết thầy có liên quan dấu vết của mình Mang tất cả mọi chuyện hướng lò sát sinh bên trong dị thường trên người đẩy thì xong rồi Yên tâm chúng ta tới này chính là vì giải quyết huyện nhân cắn người ngọn nguồn Chẳng qua là không nghĩ tới thứ này thôi biến tốc độ sẽ nhanh như vậy Lại nhiều sinh ra mười lực đại vô cùng tử thể Diệu lỗi cú nén trong bụng quặn đau nói. Hắn cũng không dám lắc lư hạ hiểu thiên vị này thần bí nhân. Vừa mới một màn kia trong ngực ôm mùi chết Nhờ ánh trăng nhìn là rõ rõ ràng ràng. Rất rõ ràng. Một người cao 2 mét bị quán khí cải tạo qua nhân loại, mình cũng không đánh lại. Lại bị người này cho sống sờ sờ ôm thành một đống máu thịt. Kẻ gian gà mà kinh khủng tiểu thư. Tạm thời chói buộc một chút những thứ này. Có thể làm được chứ hạ hiểu thiên nhìn chu vân. Cùng với trước mặt nàng màu nâu đỏ chất lòng hỏi. Có thể. Có thể có thể. chu vân nghe vậy, phản phất mới lấy lại tinh thần, gật đầu liên tục. Mặc dù vừa mới ngăn cản đao mổ heo một đòn, hao phí không ít khí lực. Nhưng là từ cảnh hiệp trợ, hơi chút chói buộc một chút còn lại chín bóng người, vẫn là dư sức có thừa. Bắt đầu tiếng nói rơi xuống. Chu phân trước mặt màu nâu đỏ chất lỏng do bàn tay chia ra làm 9 cái xoay, bắn nhanh còn lại cỡu cái bóng đen. Hừ hừ heo trong tiếng kêu ầm chứa vô tận tức giận, nhấc chân liền muốn đồng loạt xít hướng hạ Hiểu Thiên. Chẳng qua là thoáng động, liền phụ thông một tiếng té ngã trên đất. Bởi vì 9 cái chất lỏng trường tiên thật chặt chói buộc hai chân của bọn hắn cơ hội tốt chợt quát một tiếng cả người tựa như xích xạ đạn đại bác uùm uùm xông về đồ phu môn đợi đến đồ phu môn vừa mới đứng dậy ngay đầu nhen đón hắn xích sắt bàn tay ầm ầm hai vị đồ phu đỉnh đầu bị một cái lúc này giống như bốc hơi khô miếng đất trong nháy mắt bể tan tành trận trận khói bụi từ trong đó toát ra tiếp lấy phúc thông một tiếng lần nữa té ngã trên đất mà lúc này đây khắc bảy chuôi đao mổ heo Hùng hắn hướng toàn thân hắn các đại yếu hải đâm tới. Hạ hiểu thiên hoàn toàn không để ý. ngươi cho ta toàn thân rắn như thép khí. Như xuyên thiết y. Không sợ đao búa phòng tai phách. Là đùa dỡn trong tay bọn họ cầm nếu là cưa điện. Mình nhất định sẽ không chống cự Chỉ là một thanh đau mổ heo. Xem thường ai nha đinh đinh đinh tia lửa nổi lên. Hạ hiểu thiên toàn bộ không ảnh hưởng. Trái phải cánh tay thật giống như hai cây thiết trùy đối với lên trước mặt đồ phu môn phân biệt càn quét. âm chỗ đi qua trong không khí thậm chí cũng thoáng hiện lên một vệt ánh lửa. Bảy vị thân hình cao lớn đồ phu ớt tiếng bay ra đầu nổ tung, một giọt máu cũng không có chảy ra. Bởi vì đã sớm bị hỏa luyện kim thân kia cổ trích nhiệt nổi lực bốc hơi hầu như không còn hô hạ hiểu thiên thở một hơi. Mới vừa rồi một đòn cơ hồ là mang tất cả lực lượng trong nháy mắt bùng nổ xong hắn vào giờ phút này bao nhiêu cũng có chút mệt mỏi triệu lôi trợn mắt hốc mồm này đây là kỳ nhân dị sĩ không đúng rồi không nghe nói khí lực lớn còn nhân tiện toàn thân cứng rắn như sắt hả mình là một vị có thể mang thân thể biến thành sắt thép kỳ nhân chỉ bất quá năng lực khai thác không tính là quá tốt chỉ có thể tạm thời mang cổ họng tím lưng Hạ đương những thứ này chí mạng vị trí. Lập tức chuyển hóa thành lì lợm sắt thép. Địa phương còn lại chẳng qua là khoác một tầng tôn thôi. Bằng không tay cầm đao mổ heo đồ phu cũng không khả năng một cước đem hắn đạp héo. Nhưng là mới vừa kia bảy chuôi đao mổ heo. Phân biệt thọc bao nhiêu cái hiếu hải ngươi chẳng lẽ còn là song hệ kỳ nhân chờ chút. Thần bí nhân hai tay của xích hồng vô cùng. Thật giống như ở đánh nát mấy vị này oán khí cải tạo nhân loại đầu lúc. Trong chớp mắt liền đem bên trong não tương huyết dịp. Búc hơi hết sạch. Này chứng minh hắn còn có cái thứ ba năng lực. Ông trời của ta. Ba phe năng lực xả nghe cũng chưa nghe nói qua hạ hiểu thiên không biết triệu lỗi nhớ lại. Bằng không sợ rằng sẽ cười cười sặc sủa. Có đầu ấp này không đi viết tiểu thuyết. Chơi đùa cái gì cứu thế giới hắn bây giờ hoàn toàn bị Điểm kinh nghiệm ếp hệ thống cho soát bình Đinh đánh chết một vị đồ phu, lấy được kinh nghiệm 100 điểm Tin tức liên tiếp phước qua chín cái Điểm kinh nghiệm ếp từ 150 biến thành 1050 Rào, đột ngột hỏa luyện kim thân có thể thăng cấp Từ biểu ca nơi đó thuận tới thiết sa trưởng cũng có quét xem tăng lên nhất điều long ship đặt Chỉ muốn trảm sát rồi lò sát sinh bên trong cái gọi là ngọn nguồn cha là có thể lần nữa trở nên bình thường. Song hỉ Lâm Môn Song hỉ Lâm Môn hả ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương không mười bảy vân nam bạc dược cho các ngươi bao nhiêu tiền cả trận chiến đấu đi xuống. Chỉ có bốn chữ dễ như bớn được đặt tên là đồ tể quái vật. Hoàn toàn không ngăn được hạ hiểu thiên quả đấm cuột. Thật ra thì hắn cũng nhìn ra, này mười người lực lượng không kém. Bằng không chịu lỗi không thể nào, một bộ chơi bời quá độ bộ dáng sắc mặt tái nhợt giỏ người. Chợt nhìn còn tưởng rằng vị này là từ nhà quàn trong lén lén lút lút bỏ ra đây. Hạ Hiểu Thiên rất trầm mê loại cảm giác này, một quyền đấm đi xuống, đầu trong nháy mắt nổ tung. Não túi đồ vật bên trong, bất luận là não tương hay là máu tươi trong khoảnh khắc bốc hơi hầu như không còn. Thoải mái chính mình còn muốn võ công gì chiêu thức mãn liền xong chuyện không đánh lại chỉ có thể chứng minh lực lượng của ngươi không đủ mạnh thân thể của ngươi còn chưa đủ cứng rắn tiếp tục huấn luyện ngạnh công, một quyển không đủ tới hai huyền thiết bố sam kim trung cháo thập tam thái bảo hoành luyện tới một sấp giấy gấp dày nhất sáp ai độc nhất đánh hưởng thụ lớn nhất mãn phương thức chiến đấu các ngươi nói ngọn nguồn Là vật gì hạ hiểu thiên khôi phục rất nhanh bình thường cha mới là trọng yếu nhất. Những chuyện này đặt ở sau này nói đi. Một loại oán, do u. Chiều lỗi lại nói một nửa đột nhiên ngừng. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, ngậm miệng không nói. U cái gì hạ hiểu thiên cảm thấy quốc gia hẳn biết nhiều bí mật tỉ như trong miệng hắn oán là thế nào hình thành. Liên quan đến cơ mật, không thể tiết ra ngoài. Chú Vân lên tiếng nói chỉ có gia nhập trường học nhân mới có thể được cho biết thế giới có bao nhiêu nguy hiểm. Bằng không tự dưng tiết lộ ra ngoài chỉ cho người bình thường tạo thành khủng hoảng. Nhớ mang máng trường học viện trưởng nói qua những thứ này nặng nề đồ vật hay lại là do chúng ta tới lưng đeo đi. Bây giờ đến lúc nào rồi rồi hả hạ Hiểu Thiên rất muốn chửi một câu tê dại mạch ra. Ta nói thế nào đều là ba người chúng ta còn sống sức chiến đấu các ngươi để cho ta đầu ấp mơ hồ đi theo một cách không biết sinh vật chém giết, có lầm hay không phi thường thời khắc. Đúng vô cùng đợi. Triệu Lỗi suy đi nghĩ lại, tự lẩm bẩm, hình như là ở tìm cho mình một cách lý do oán là do thế tiết lộ ra ngoài một loại khí ăn mòn sinh ra. Loại này khí ngươi có thể tùy tiện gọi, âm khí, linh khí, tự do năng lượng, tóm lại ngươi cao hứng tùy ý. Bây giờ nhìn lại, núp ở huyện phong ngừng bắt đi người bình thường mà. Hẳn là từ lò sát sinh nơi này kẽ nước trốn ra được. Mà bởi vì kẽ nước nguyên nhân đưa đến thế xì hơi, mang nơi này số lớn sát thôi hóa là oán. Vừa mới mời người kia loại, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều vượt xa người thường. Là oán chủ thể lây bọn họ, sửa đổi vì tử thể. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể xưng là thủ hạ con rối đồ chơi này sợ rằng phải lột xác thành quái là năng lực gì thường đáng sợ cấp thấp nhất cấp bậc quái tại nội bộ cơ quan cũng sẽ bị đánh giá là chó sói cấp tai hại lần trước chúng ta đi bình định cơ thành phố chó sói cấp tai hại cơ hồ toàn quân bị diệt ta tới gần mình có thể thủy tinh công nghiệp năng lực may mắn lưu được một mạng nói tới chỗ này triệu lỗi lộ nở một nụ cười khổ nói là may mắn Chẳng nói bởi vì chính mình ở đó một đánh giá là chó sói cấp tai hại trong mắt. Là một nhỏ yếu con kiến thôi. Khai chiến sau chẳng qua là tiện tay một đòn trực tiếp bị thương nặng trái tim của hắn. Ngay sau đó hai mắt tối sầm lại còn dư lại liền cây gì cũng không biết. Làm chính mình lúc tỉnh lại đã tại bệnh viện chữa trị. Nếu không phải hắn hoàn thành vị trí trái tim thủy tinh công nghiệp. Đã sớm lạnh thấu dù vậy. Hắn đều suốt nuôi nửa năm thương Cho nên quán đang lột xác là quái sau Hoàn toàn không phải là một nhân có thể ngăn cản Chỉ là một nho nhỏ huyện Vì sao lại xuất hiện loại này kinh khủng Tai hại loại nhiệm vụ này không phải là lịch luyện Mà là xích cổn trần chuồng tặng người đầu Cho nên ngươi có thể nói hay không trọng điểm Hoặc là chúng ta rút lui trước đi nói thật Hạ Hiểu Thiên có chút sợ Có thể không sợ sao hắn trước lúc này Chỉ là một bình thường Bình thường không có gì lạ sinh viên vừa lên đến Đột nhiên toát ra cách đại bốt Náo đây hơn nữa hắn bây giờ có điểm kinh nghiệm ức. Sau khi trở về chuẩn bị số lớn đồ bổ An an toàn toàn thăng cấp hỏa luyện kim thân Nội lực mạnh hơn một cái cấp bậc Hắn cũng không tin không thể trừ tận gốc cha trong cơ thể luồng khí tức kia Liều mạng cái gì Nơi nào có cầu thả đến chỗ mã tốt bây giờ chúng ta chỉ có hai cách lựa chọn. Một là lập tức rút đi. Ta cùng chu vân trong báo cáo cấp. Phái ra nhân vật càng lợi hại tới xử lý chuyện này. Chẳng qua là trên thời gian. Có chút vấn đề. Ít nhất yêu cầu một ngày nhưng là ta cũng không xác định cách này oán Sẽ từ lúc nào thuế biến. Có lẽ ở chúng ta mới vừa rời đi sẽ hoàn thành. Một khi hắn trở thành quái. Huyện Phạm là ăn chúng thành lò sát sinh thịt người. Cũng sẽ lập tức phát sinh cuồng hóa. Bộc phát ra ăn thịt thích. Không biết ngươi có hay không xem qua sông bay vây thành phỏng chừng cái loại này tình cảnh không thể so với trong phim ảnh tới yếu Mà đã phát tác người bị hại. Sẽ trực tiếp biến thành tương tự đổ phu cái loại này con rối Thậm chí hoàn toàn không có. Là quái sử dụng. Không cần chọn cái thứ hay. Hạ Hiểu Thiên lạnh giọng nói, "Cha hắn chính nằm ở trên giường đây vạn nhất vừa mới giúp đi, một giây ghế tiếp cái kia oán thối biến xong, cha trở thành đồ phu, chẳng lẽ còn muốn giết rồi." Lấy được kinh nghiệm giá trị chớ có nói đùa hắn không thể đánh cược, lại không dám đánh cược. Liều mạng chơi hắn chịu lỗi lộ ra một cái trắng hiếu nụ cười, nói bốn chữ: "Chu phân, lập tức đem chuyện này báo lên." Nếu là ba người chúng ta bất hạnh bỏ mình, phía trên sẽ phái lời hại hơn nhân tới xử lý. Thuận tiện cho chúng ta nhặt xác. Nếu như không phải là xem ở hắn bị thương phân thượng, hạ hiểu thiên thể nhất định phải đấm chính hắn hộp máu. Dẫn đường cho ta. Tiếng nói rơi xuống Chu Vân lấy ra trước ở dết phân xưởng cửa máy móc. Đồ chơi này xem ra giống như là cái máy tính bảng, phía trên hiện lên đủ loại số liệu. Hạ Hiểu Thiên lén lén liếc liếc mắt, kết quả phát hiện mình nhận biết ngược lại đều biết, Duy chỉ có xem không hiểu. Xuyên qua phân xưởng, phía sau có một đông lạnh khu, hắn đang ở bên trong ẩm nút. Chu Vân chi phối một lát, cuối cùng nhiều lần xác nhận nói. Đúng rồi. Trên người bọn họ có hay không bổ huyết sược vật Hạ Hiểu Thiên đột nhiên hỏi. Hắn bây giờ không có nhóm lớn điểm kinh nghiệm ếp. Cũng không dám tự tiện vận dụng. Dù sao tăng lên cần thiết tiêu hao, toàn bộ đều phải do chính hắn tới gánh vác. Thế nào cũng phải đối mặt cuối cùng đại bốt, tăng cường một ít thực lực, vẫn rất có cần thiết. Bổ huyết ta ngược lại thật ra có cầm máu phân nam bạch dược cùng đủ loại cấp cứu thuốc. Chiều lỗi không hiểu, vì sao thần bí nhân đột nhiên hỏi cách này sao đầy miệng. Chẳng lẽ ngươi là một phụ nữ tháng này thân thích tới càng nghĩ càng thấy được có thể. Bằng không im đẹp. Là mà muốn bổ huyết sược vật à chẳng qua là vừa nghĩ tới một nữ nhân. Xoay vòng quả đấm một cách đấm nổ mười đồ tể sọ đầu. Chịu lỗi liền cảm thấy đau răng. Đây nếu là lấy về nhà, sau này thì phải bày cách hương án tống đi lên. Hơi chút có một chút không hài lòng, phỏng trừng đầu liền muốn khó giữ được. Một quyền đấm bảo nổ chó của ngươi đầu có tin hay không hạ hiểu thiên nghe vậy, hơi có chút thất vọng các ngươi một cách có thể thủy tinh công nghiệp, một cách có thể thao túng chất lỏng, ngay cả trong tiểu thuyết đan dược chữa thương cũng không có sao đúng rồi. vân nam bạch sườn đáng khen giúp đỡ bọn ngươi bao nhiêu tiền ta thay đồng nhân hoa trồng trong nhà kính gấp đôi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương không mười tám tốt một cách lớn đầu heo ướp lạnh phu cửa. ngoại trừ hạ hiểu thiên trở ra, còn lại hai người cõng đến có chút run run. theo lý mà nói. Ướp lạnh thịt chế phẩm nhiều nhất cũng liền 30 độ trái phải. Ngoài cửa coi như chịu ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Không đến nổi giống như hai người, ôm bà vai run lẩy bẩy. Chúng ta cứ như vậy nhanh ngang đi vào hạ hiểu thiên hỏi, vì vậy thành công nhanh đón bọn họ xem thường. Vẻ mặt đó giống như là đang nói, nếu không đây hai người chúng ta đi mở cửa, ngươi chú ý một chút bốn phía. Ngàn vạn lần chớ bị âm. Sợ là sợ nơi này còn mai phục những thứ khác đồ phu Chiều lỗi vừa nói chuyện đi lên trước đôi để tay lên rồi ướp lạnh khu đại môn bên kia Chu Vân cũng là như thế Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái Chính mình chỉ là một sơ nhập giang hồ đáng yêu mới nghe bay Hay lại là nghe nhiều nghe giang hồ lão luyện ý kiến Kết quả một giây kế tiếp hắn liền thay đổi ý tưởng Bởi vì ướp lạnh khu cửa sắt lớn Nổ một tiếng liền nổ tung triệu lỗi cùng chu vân hai người Không huyền niệm chút nào bay rớt ra ngoài Đụng đầu vào trên tường Hanh hanh tức tức nằm trên đất không biết sinh tử Thời khắc mấu chốt Các ngươi đột nhiên ngã xuống đất vẫy nước trêu chọc ta chơi đùa đây mặc dù triệu lỗi bị thương Nhưng hắn cương hóa năng lực Còn có thể làm tốt một cái khiên thịt chức trách Chu vân cách loại này khống chế chất lòng biến đổi thất thường năng lực cũng là cực tốt phù trợ Mới vừa đứng ở đại bốt cửa đang chuẩn bị mở cửa đánh nhau Các ngươi trong nháy mắt phát nhay Có lầm hay không nói như vậy Tiếp theo ta liền muốn một thân một mình Đối mặt một cây sắp lột xác thành lạ oán thể chỉ là mười độ phu thủ hạ Là có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo Oán thể tuyệt đối rất khó đối phó Muốn trang bị không trang bị, muốn đồng đội không đồng đội, ngươi để cho ta một người đơn phén Ta đặc biệt sao? Sinh hoạt có lúc chính là chỗ này sao thao đàn Ở ngươi không cách nào phản kháng thời điểm chỉ có thể đi thử đến tiếp nhận ầm hai miếng cửa sắt, hoàn toàn sụp đổ Tự, hạ hiểu thiên hai bên bay qua, sâu đậm khảm nằm ở tường xe men trong vách Cô đông nuốt nước miếng một cái Hắn nhìn thấy cái gì một viên lớn đầu heo. Trợn mắt nhìn một đôi mán hàm oán khí con mắt. Từng cơn ớn lạnh tự ướp lạnh khu khơi thông đi ra. Hừ hừ heo kêu tiếng vang lên, nó chính đang hướng ra bên ngoài gắng sức giấy rùa. Cao hơn 2 mét không cửa, trong nháy mắt trở nên chật chội Hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên cơ hội tốt. Bắp chân cong suốt lực. Toàn thân công lực tăng lên tới cực điểm. Bàn tay trong phút chốc đỏ rực như lửa Tựa như lạc thiết Âm sàn nhà vỡ vụn Nhỏ bé cục đá tung tói bốn phía Hắn giống như là một nhánh bay nhanh lời kiếm Hai tay thứ kích cắm thẳng vào đầu heo con mắt suy lạc thiết trong giây lát đưa vào trong nước Trần trần khói trắng bốc hơi lên lên Hừ hừ một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ đầu heo trong miệng bùng nổ Chấn hạ hiểu thiên màng nhĩ thật giống như đều phải tan vỡ Thời khắc mấu chốt Đầu heo thử né tránh xuống Chẳng qua là như cũ có một con mắt gặp hỏa bị thương nặng Âm chưa chờ hắn giúp người ra trở ra Một thanh không tới hai mét thiết chùy đánh xuyên ướp lạnh khu vách tường Hung hăng đụng vào bên hông của hắn Phúc ngươi bà nội nha Hạ Hiểu Thiên trong miệng phúng huyết trực tiếp bước chịu lỗi hai người hậu trần Mình cũng dính vào trên tường xi măng Người canh này không theo như bộ sách võ thuật xuất bài à nói xong sáp lá cà. Chả thế nào sử dụng binh khí đây cố ném xương sườn đau đớn. Hướng đầu heo nhìn. Sau đó, hắn hận không được lập tức chạy đến triệu lỗi bên người, sống sờ sờ bắt hắn cho bóp chết. Người nhà không phải nói hắn. Tạm thời còn chưa phải là quái sao vì sao tuyến sẽ hung mãnh như vậy nhất là này người tướng mạo. Người bình thường sợ rằng không chiến thì phải trước sợ hãi. Một viên so với phổ thông đầu heo còn muốn lớn hơn gấp đôi đầu, gắn ở một nhân loại trên người. Trư bát sới cũng bất quá cũng như vậy thôi nhưng là người kia một cổ lông bầm màu đen là cái gì vượt miệng đầy hoàng sắc sang nanh. Không ngừng nhỏ xuống không biết chất lòng. Thân cao ba thông, hai tay đều cầm một thanh ngắn chùy. Nói là ngắn chùy, chẳng qua là tương đối mà nói. Đổi thành nhân loại chỉ là cầm lên một cách thì phải tốn sức lực khí toàn thân Đầu búa ít nhất có người thành niên thân thể lớn nhỏ, phía trên đều là chùy gai Hí hạ hiểu thiên nhìn về phía mình chó phải phát hiện phía trên quả nhiên có mấy cái lỗ máu Chỉ là bởi vì trung quanh nhiệt độ quá thấp, đưa đến ra máu không nhiều lắm mà thôi Lúc này thật phải liều mạng Hạ hiểu thiên đích thì thầm một tiếng, nhìn về phía kinh nghiệm của mình giá trị hệ thống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 Chịu đựng đau đớn trên thân thể tập trung sự chú ý nhẹ nhàng điểm vào số hiệu bên trên Thà bị đầu heo chùi thành thịt nát chẳng làm một người khu Tối thiểu có thể lưu lại toàn thay 500 xuyết chéo 500 chữ viết trở nên mơ hồ Bên trong đan điền kinh khí càng thêm nóng bỏng Giống như là bên trong sinh ra một đoàn liệt diễm không ngừng đang thiêu đốt hừng hực Da thịt chuyển hướng xích hồng từng trận kinh người hơi nóng từ trong cơ thể hắn gạt ra Máu thịt tinh hoa đột nhiên giảm nhanh. Vốn là một cách một mơ tám bắp thịt cả người tiểu tử. Lại gầy thành một tia trước. Không đúng hẳn là gầy thành một cách vô lâu. Heo oán tay cầm hai cây thiết trùy cũng có nhiều mộng ếp. Suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Vừa mới bị nó một búa đập bay nhân loại. Thế nào biến thành những người khác điểm kinh nghiệm ếp? 550 chức năng. Quét xem võ học. Hỏa luyện kim thân một ngàn thông thảo. Viên mãn cấp hạ phẩm đất khô cằn. Bình thường một đòn, khai sơn liệt thạch. Nội kính vừa phun, nướng liệt như lửa. Có thể làm đại địa nứt nẻ, không có một ngọn cỏ, nám đen không chịu nổi. Toàn thân cứng rắn như sắt, không sợ đao búa phòng tai phách, thật to hóa giải đánh thương thí. Khí lực kịch tăng tựa như ba ngư lực tổng hợp. Hỏa luyện kim thân lời bình thay đổi do có chút chút thành tựu biến thành thông thảo. Trừ những thứ này ra, hạ phẩm đất khô tằn nhiều hơn viên mãn cấp phủ tú Giới thiệu nội dung, tăng lên khai sơn liệt thạch nổi kính nướng liệt như lửa dòng chữ. Như xuyên thiết y biến mất không thấy gì nữa. Đổi thành toàn thân cứng rắn như sắt. Tăng lên thật to hóa giải vật nặng đánh thương thí. Một ngư lực chợt tăng hai ngư, hóa thành ba ngư lực tổng hợp. Nói cách khác, hắn sức lực toàn thân Đạt tới hơn ngàn cân vẻo không đợi hắn từ trong tường đi ra Một chiếc chùy sắt ngay đầu đập tới ầm heo oán duy trì tư thế ném Mặc dù không rõ bạch tại sao biến thành người khác Nhưng là không sao Một búa đi xuống như thường muốn ngòm củ tỏi Tốt lắm Quấy giày chính mình lột xác nhân đều bị chính mình đánh chết Là thời điểm tiến vào ướp lạnh khu tiếp tục đại nghiệp rồi Đóng phế tích trong, hạ hiểu thiên mặt đầy vui mừng. Còn hảo chính mình quả quyết trực tiếp tăng lên hỏa luyện kim thân cấp bậc. Bằng không vẹn vẹn là này phi trùy, liền đủ để hắn chết một hồi trước. Cố nhiên thân thể rất thương, nhưng trên thực tế một kích này cũng không có thể mang đến cho hắn nặng co nào thương thế. Thật to hóa giải đánh đặc điểm, hiển nhiên là hắn bảo toàn tánh mạng căn bản. Nếu không, cho dù thân thể của hắn mặt ngoài không có thương tích, Nhưng là trong cơ thể lục phủ ngũ tạng tuyệt đối không chịu nổi này kịch liệt đánh. Làm đại trùy cùng hắn tiếp xúc thân mật thời điểm. Kia một cổ phái nhiên cử lực. Lúc này liền bị bên trong đan điện nướng liệt như lửa nổi khiến từng cái hóa giải. Chỉ chỉ là gãy mấy cái xương cùng thần kinh truyền vào đầu đau đớn kịch liệt cảm giác. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương không mười chín đại thiết trùy kén không chết được ngươi âm hạ hiểu thiên một tay sách cùng hắn không được tỷ lệ thiết trùy. Từ trong phế tích đi ra. Đang ở tốn sức đi vào trong chui heo oán nghi ngờ lệ qua đầu. Hừ hừ hừ ngươi bà nội trợt quát đi qua. Hắn hai chân bước ra. Mỗi một bước cũng nổi lên lực phí toàn thân. Nhanh chóng chạy về phía heo oán Hai chùy thiếu chút nữa đem ta đập ngừng, bây giờ công lực tăng lên, liền muốn toàn bộ tìm trở về. Vì vậy, một bộ phi thường không khỏe hình ảnh tự nhiên nảy sinh. Một cái gầy chỉ còn lại ra bọc xương. Thật giống như bộ xương nhân loại. Hai tay nắm một cái so với hắn còn muốn lớn hơn thiết chùi. Dơ lên thật cao. Âm hạ hiểu thiên đi ra ngoài thời cơ, nắm chặt quá tốt. Heo oán đang đứng ở không trên không dưới lũ túng trạng thái, hoàn toàn không lực né tránh. Có cửu báo cửu, có oán báo oán. Thiết chuỷ chính giữa đại thận, một thanh âm vang lên triệt chân trời heo kêu nổi lên. Lò sát sinh cửa hoàng cuộc trưởng mồ hôi đầy đầu. Mấy thập niên mưa gió tạo cho hắn hiện nay ổn định. Đương nhiên, hắn sẽ không theo liền nói cho nhân, mình cũng thật sợ. Cuộc trưởng chúng ta cuộc phó nghe được heo kêu hỏi một câu thật tốt thủ ở bên ngoài không nên đi vào cho chuyên án tổ đồng chí thêm phiền toái thật ra thì hoàng cục không biết trong miệng hắn chuyên án tổ đồng chí đã phát nhai vẩy nước gắng sức từ chiến khác có người khác hôm nay không đem hai người thận cũng cho chuỵ đi ra lão tử sẽ không họ hạ hừ hừ heo oán trợn mắt nhìn còn sống một con mắt chăn đây tức giận thừa dịp heo nguy hiểm hừ hừ, hừ ngươi còn dám hừ hừ hạ hiểu thiên mở chừng hai mắt Trong tay đại thiết chùi lần nữa lăng. mãu chân tinh thần sức lực lại vừa là xuống. ầm hơn ngàn cân khí lực. Vung một thanh to lớn. Thật giống như nam tử trưởng thành thân thể lớn nhỏ. Phía trên phủ đầy lời thứ thiết chùi. Sẽ sinh ra hiệu quả gì hả hiểu thiên nói cho ngươi biết. Máu thịt tung tói. Sâu đủ thấy xương một kích này đập heo oán nhãn châu đều phải trừng ra ngoài. Cả người giấy rùa càng kịch liệt. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Cạch cạch cạch hạ hiểu thiên điên cuồng vung mạnh, liên tục đập ba cái. Cơ hồ đem heo oán nửa người, cũng cho chùi không có. Về phần thận sớm đã không thấy tâm hơi. Ngươi có biết không dung máu ngươi rất xấu giống như là một cái hong gió quả giữa. Làm một phần vẻ ngoài không tốt sầu riêng một bên nện heo oán hung của tử. Trong miệng một bên giống như là bơ. Bơ máy như thế hướng về phía nó cuồng phúng phát tiết hừ hừ thảm không nỡ nhìn heo oán sống cổ gầm lên rút cuộn xoay người lại tay trái thiết trụi dựa theo hạ hiểu thiên đổ ập xuống đập xuống âm sàn nhà vỡ nát cục đá tung tóe. quay đầu nhìn lại hạ hiểu thiên tiếp lấy trên vách tường phá động chui vào ướp lạnh khu hai tay vung thiết trụi hướng về phía heo oán bên kia hoàn hảo không hao tổn thận nện xuống đi âm chủy đâm dễ như trở bàn tay đâm vào bên hông, mà heo oán là là phi thường lúc túng. tốn sức ba lạc thật vất vả rảnh tay. Kết quả tiểu phu lâu hãy cùng con lương như thế, trơn nhẵn không lưu thu chui vào ướp lạnh phu. Hơn nữa không chút nương tay bắt đầu tiếp tục chùy nó. Ầm ầm ầm ầm heo oán độc nhãn rằn vện tia máu, giống như là tùy thời cũng có thể nổ lên. Có thể thấy sự tức giận của nó kết quả đến mức nào luôn luôn coi nhân loại là con kiến, không nghĩ tới tối nay lại bị một con kiến cho theo như dưới đất bảo trụ. Đây nếu là nhận, nó đều có lỗi với chính mình mặt của ướp lạnh khu không cửa, trực tiếp bị chen bể. Hoàn toàn giải phóng heo oán, trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí lưu, xoay người lại, trên cao nhìn xuống nhìn trăm trăm Hạ Hiểu Thiên. Thật giống như đang nổi lên cái gì, một giây ghế tiếp sẽ bùng nổ. Người trong cơ thể cảm giác đói bụng Không ngừng thúc sụp hắn nhanh chóng kết thúc chiến đấu Bổ sung thiếu sót tinh hoa Cho nên hạ hiểu thiên quyết định nghênh nam mà lên Dựa theo đầu heo át trùy Âm gào một kích này chính giữa heo oán mặt quen thuộc heo kêu cũng không dùng Phát ra hết thảm Bên trong đan điền kinh khí tuôn trào ra Giống như núi lửa bộc phát Dọc theo kinh mạch Chảy vào hai tay hô xích sắc ngọn lửa chợt nổi lên trên cánh tay quần áo trong nháy mắt hóa thành bụi trong tay thiết chùy thiêu đốt lửa nóng hừng hực lần nữa đập về phía heo oán đầu ầm một đòn liền đem đầu lâu đập bể màu nâu đen dòng máu giống như là suối phun một dạng phóng lên cao không chỉ có như thế chùy trên đầu ngọn lửa lại theo vết thương tất cả quán chú kỳ trong đầu Xuy suy trận trận khói trắng bốc hơi lên heo oán thiết chùy trong tay giận đập hạ hiểu thiên Âm hắn cũng không phải là cái loại này bảo thủ người, vì giết chết heo oán chơ mắt nhìn chính mình ai chùy Lúc trước phi chùy sở dĩ không có đem hắn cho đập chết, cùng con quái vật này sử dụng được khí lực có quan hệ rất lớn. Thật to hóa giải vật nặng đánh, không phải là không sợ. Sống chết trước mắt bộc phát ra kinh người một đòn, hạ hiểu thiên không dám đánh cuộc mình có thể hay không gánh nổi. Gánh nổi cũng còn khá, một khi gánh không được. Chỉ có thể nói một tiếng ga meo vơ đôi buông tay ra trở chân một cái trực tiếp vọt tới heo oán sau lưng. Không đợi nó tiếp tục có hành động, hai chân bắn ra, nhảy cấn lên. Hai tay có móng, từ sau ớt khu hướng hai mắt. Phúc suy hạ hiểu thiên cảm giác ngón tay của mình, giống như là cắm vào quả đông lạnh bên trong. Chẳng qua là cái này quả đông lạnh, âm lãnh âm lãnh. Cơ hồ ở đi vào trong nháy mắt, sẽ bị đông xuống. Xui xui xui Nóng bỏng như lửa nổi chính theo ngón tay tràn vào heo oán đại não bắt đầu kịch liệt thiêu đốt Hừ hừ trong tay thiết chùy về phía sau kén đi chính giữa hạ hiểu thiên lưng Âm chẳng qua là đáng tiếc lực lượng không bằng đánh chính diện cường đại Hướng sau lưng dơ chùy uy lực vô hình trung giảm bớt hơn nửa Mà điểm lực sát thương hạ hiểu thiên hay lại là chịu nổi Âm âm âm heo oán không ngừng công kích Về phía sau dơ chùy Hạ hiểu thiên chính là hai tay gắt gao ôm lấy đầu ấp của nó Bấu vào hốc mắt Nội lực liên tục không ngừng quán thâu Chưng nướng đại não cùng với máu thịt Hắt hắt, hôm nay thì nhìn hai người chúng ta ai trước chịu không nổi Khóe miệng tràn ra từng luồng vết máu Một chút hai cái, nhìn như không có gì đáng ngại Nhưng ba cái bốn phía Như thế đi lên liêu chết chẳng qua là vẻ quyết tâm nếu như là bình thường hạ hiểu thiên Tuyệt đối sẽ không kiên trì tiếp Sớm liền buông tha Bởi vì Đau cả người trên dưới không có mấy cây hoàn hảo xương Thân thể bên trái cùng sau lưng Đều là lỗ máu Cứng sắn như sắt cũng có cực hạn Tóm lại mỗi một chỗ thần kinh cũng đối với đại não truyền đạt đau đớn xác quan Quán thể đúng không muốn lột xác thành quái đúng không ha <cười> ha Để cho ta trùy thành cách bộ ráng này. Phỏng chừng nguyện vọng của ngươi muốn rơi vào khoảng không. Cho dù hôm nay không thể xếp chết ngươi. Có thể như thường sẽ cực kỳ hóa giải ngươi lột xác thời gian chứ kia hai cái vẫy nước phát nhai. Sớm đánh liền báo cáo. Thời gian một ngày. Đủ để cho mạnh hơn nhân chạy tới huyện. Sau đó xếp chết ngươi hạ hiểu thiên từng chữ từng câu. Bất kể heo oán nghe không nghe được rõ ràng. Dùng sức kích thích nó Hừ hừ hừ giống cũng vô dụng Ta tìm tới ngươi chỗ căn nguyên rồi Tiếng nói rơi xuống Hắn nổ bên trong đan điền tất cả nội lực Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm Không hai chương không hai mươi Giúp người là là vui vẻ gốc rể Nóng bỏng nổi kinh xôi trào Tựa như sóng lớn ngút trời Hạ hiểu thiên không để ý Chút nào cùng sẽ tổn thương Trong cơ thể kinh mạch mãnh liệt Dưới vào heo oán sọ đầu bên trong Hắn sở dĩ nói nhảm, Chẳng qua chỉ là vì kiên định chính mình liều mạng tín niệm Cảnh cáo mình còn có cha nằm ở trên giường Nội lực cho dù thăng lên làm hoàn mỹ cấp hạ phẩm đất khô cằn Chẳng qua là cách này oán thể chỗ cốt lõi Còn không tìm được Dựa theo tình hình chung Đầu bị người đánh nát Còn đem bên trong ngoạn ý nhi đốt không Đã sớm chết kiều kiều Chân vịt thăng thiên Kết quả người này ngược lại tốt, như cũ cùng một người không có chuyện gì tựa như Đại thiết chùi kén chính hắn hộp máu Hơn nữa heo oán trong cơ thể Hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ âm hàn chi khí Cùng mình hỏa luyện kim thân nổi lực lẫn nhau triệt tiêu Mỗi tiến lên trước một bước cũng gì thường phí sức Bị mười mấy chùi sau, nội lực của hắn suốt cuộc lan tràn tới kỳ trong lồng ngực bộ Phát hiện một viên phảng phất như vạn tái hàn băng tim nội lực mãnh vừa tiếp xúc trong nháy mắt khí hóa căn bản không phá được hạ hiểu thiên trong lòng này sinh áp độc trực tiếp nổ bên trong đan điền lực đùa với ngươi mệnh lẫn nhau tổn thương ai sợ ai heo oán trái tim nếu là có thể chịu nổi chết nhất định là hắn kết quả chui thành thịt nát mà thôi chính mình nếu là thắng cha bình an vô sự hơn nữa còn có thể thu được một khoản không rẻ điểm kinh nghiệm ếch Coi như không có người sau chỉ là người trước đáng giá được rồi. Chà! Lần này ngươi nếu không mua cho ta một cái xe mới. Thật có lỗi với ngươi con trai ta theo cách này heo liều mạng hả hừ hừ nóng bỏng nội lực sống như là tuyết lở như thế. Phàm là dám can đảm ngăn trở ở nó hết thảy trước mặt. Đều là nhổ tận gốc phá hủy. Giống như hàn băng tim dần dần hóa tan mở ầm heo oán ở trái tim biến mất một khắc trước đột trong mắt lóe lên một vẻ thâm độc, Toàn lực nổ, sức của chính mình nguồn suối. Hạ hiểu thiên không phải là không có cảm nhận được gì động, chẳng qua là quả thực vô lực né tránh. Cả người vốn cũng không có mấy cây hoàn chỉnh xương, lại khiến người ta ngay cả nện cho vài chục cái. Bên trong đan điền khí kinh còn bị chủ động nổ, kinh mạch cũng chứng mở nhỏ bé vết nứt. Thế nào tránh chỉ có thể chống cự âm cảm thù sau lưng quen thuộc độ cứng? Hạ Hiểu Thiên biết rõ mình nhất định là lại đụng vào trên vách tường. Đinh đánh chết bất nhập lưu oán thể heo oán đạt được một ngàn điểm ức Phúc Hạ Hiểu Thiên phun ra một búng máu, vốn là heo oán nổ mạnh uy lực, không mạnh bao nhiêu. Cho dù đụng vào trên tường xi măng chẳng qua chỉ là xương bị chấn có chút đau đau, khí huyết cuồn cuộn thôi. Chẳng qua là điểm kinh nghiệm ức hệ thống. Một câu bất nhập lưu oán thể Hướng về phía trái tim của hắn hung hăng cắm một đao Không không Bất nhập lưu một cái bất nhập lưu heo oán thiếu chút nữa không có đem hắn cho chùi thành tiểu bánh bích quy Nếu như là nhập lưu Vậy còn không được trực tiếp đem hắn cho làm thành salad nước tương nhưng là một ngàn điểm ếp Dầu gì cũng coi là một an ủi Một cái đồ phu mới cho một trăm điểm Một cách heo oán tăng gấp 10 lần Chẳng qua là hạ hiểu thiên thế nào cảm giác đều là lỗ vốn mua bán Đồ phu tam quyền lưỡng cước liền có thể giải quyết Heo oán đây nếu không phải hắn quả quyết tăng lên hỏa luyện kim thân cấp bậc Thực lực có đại phúc độ tăng trưởng Đã sớm sập tiệm Hắn tình nguyện đối mặt 100 đồ phu cũng không muốn đối mặt một cái heo oán Do khan một cái Ta liền nói cầu thả đến chỗ mã mới là vương đạo. Chính diện chém giết cùng người liều mạng, sớm muộn cũng phải lật thuyền chết chìm. Hạ hiểu thiên viện tường đứng dậy đi tới triệu lỗi cùng chu vân trước người. Hắn muốn chắc chắn một chút, hai người kia kết quả sống hay chết. Bất quá có thể ngàn vạn lần chớ chết. Bằng không huyện tới một người mạnh. Cha được trên người của hắn liền cực kỳ không ổn đến lúc đó ngươi giải thích thế nào cả người là miệng cũng không giải thích rõ ràng, không có chứng cứ, ngươi nói cái gì đều có điểm khả nghi. đưa ngón tay ra thăm dò rồi hai người hơi thở. cô hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm chẳng qua là trọng thương hôn mê cũng chưa chết kiều kiều. nhìn triệu lỗi tấm kia mặt tái nhợt, hắn liền tràn đầy oán khí. người bà nội đấy không phải nói không có lột xác thành là oán thể. Rất dễ đối phó sao kết quả hai người các ngươi. Trong nháy mắt vẩy nước. Để cho ta một người tử chiến. Hạ Hiểu Thiên móc móc túi áo, lấy ra một bộ bao tay, sau đó đeo lên. Tiếp lấy bắt đầu bái triệu lỗi quần áo. Chính mình phát tiết một chút oán khí. Không tính là quá mức chứ dù sao hắn coi như là cứu nhị một mạng người. Vì vậy, một vị trần cổn nam lặng lặng nằm trên mặt đất. Chiều lỗi tựa hồ là cảm nhận được xá xét, lại còn dùng cánh tay ôm lấy ngực. Phi hạ hiểu thiên làm xong hết thầy, lúc này mới đi về phía ướp lạnh khu. Liều mạng một trận. Cũng không thể vứt điểm ếp thì đi đi ít nhất cũng phải nhìn một chút. Bên trong có hay không chiến lời phẩm. Đại khái bởi vì heo án bỏ mình, ướp lạnh khu nhiệt độ không có chức thấp như vậy. Đi vào sâu bên trong, hắn phát hiện một đảo nhỏ bé kẽ nứt. Đồ chơi này chết no rồi chỉ có ngón út trưởng Nếu như không phải là ở ướp lạnh thu màu trắng tảng băng làm nổi bật xuống. Hạ Hiểu Thiên sợ rằng thật đúng là không chú ý tới. Đinh phát hiện có thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp nguồn. Xin hỏi có hay không chuyển hóa cách này còn cần hỏi đương nhiên là chuyển hóa á chuyển hóa xong. Đạt được 3050 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Quát một cái bất quá ngón út sáng sấp màu đen ghé nứt lại giá trị 3.050 điểm ép có thể so với hắn cùng heo oán hợp lại 3 lần mạng ta đi ra một chuyến, lại thu được 5.050 điểm ép hạ hiểu thiên tâm tình rất phức tạp. Nhìn một cái nằm trên mặt đất run lẩy bẩy đất triệu lỗi sau, trong đầu nghĩ ta tha thứ ngươi. Sau khi, hắn cố nén trong bụng đói bụng quét dọn một chút chiến trường. Hắn không muốn để cho nhân thu thập được huyết dịch từ đó tìm ra bản thân Đàng hoàng ẩn núp trong bóng tối chỗ mã mới là lựa chọn chính xác nhất Tam cấp cảnh ti cùng mỗi tháng một vạn tệ tiền Giấc phòng tay trước khi đi Hạ hiểu thiên thuần tay đem trong lúc nổ tung còn sống đầu heo Đặt ở chiều lỗi ngực Khiến hắn dùng tay ôm lấy Chúng thành lò sát sinh cửa Hoàng cuộc trưởng không ngừng lau mồ hôi trong lòng lo âu chuyên án tổ đồng chí Vừa mới kia một tiếng thay lương thậm chí xẹt qua chân trời heo tiếng kêu quả thực làm người ta bất an Rất sợ chịu lỗi cùng Chu Vân bỏ mình trong đó Nói như vậy chỉ có thể chờ đợi đợi tỉnh thành chỉ thị Hắn cũng không dám ra lệnh Dẫn dưới tay cảnh sát viên đi vào tìm cái chết vô nghĩa Vèo hạ hiểu thiên sách hai cây đại chùy leo tường mà ra Hơi nhún chân bùng nổ Cả người hóa thành một tia trước Kích bắn mình lúc tới phương hướng Tuấn, Minh, ngươi vừa mới có cảm giác hay không? Thật giống như có vật gì. Từ bên người chúng ta bay đi không thấy rõ. Hình như là xẹp qua một trận gió. Tiến vào mình nhị thủ o đi quá miễn cứng đặt vào tốt lắm thiết trùy. Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ một chút, lấy giấy bút dùng tay phải oai oai bóp bóp viết một hàng chữ. Sau đó hắn tiện tay nhặt một hòn đá lên, mang túi giấy chùm lên đi, tay trái dùng sức bắn ra. Phóng hoàng cục trưởng. Lenh ganh người nào hoàng cục trưởng giật mình một cái, hai tay cầm thương quét bốn phía. Chỉ chốc lát sau, một cây cảnh sát viên chỉ xe của hắn con đường cục trưởng, phía trên này có một cuộn giấy. Người đang ở đây trêu chọc ta nhà các ngươi cuộn giấy có thể khảm nạm cửa xe bên trong vài người mất nửa ngày tinh thần sức lực. Mới khó khăn lắm đem cuộn giấy khô đi ra. Hoàng cục trưởng mở ra xem, nhích nhích miệng. Chữ này thật xấu xí nhà chúng ta hài tử độ nha, cũng so với nó đẹp mắt gấp 10.000 lần. Lò sát sinh sự kiện đã giải quyết, chuyên án tổ hai người trọng thương hôn mê, xin mau sớm cứu viện. Ngoài ra không cần cảm ơn, giúp người là là vui vẻ gốc sể, xin gọi ta lôi cổn phong. Hoàng Cục Trưởng Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 2 chương 21 nhất thời thăng cấp nhất thời thoải mái hạ hiểu thiên mở ra nhị thủ o đi kéo hai thanh đại thiết tùy vung một phất ốm tay áo không mang đi một áng mây đất lưu chúng thành lò sát sinh cửa một vị cục trưởng lâm vào quấn quít hắn không biết trên tờ giấy từng nói kết quả là thật hay giả nếu như là thật dĩ nhiên là ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe vạn nhất nếu là giả đã biết nhóm nhân thủ thứ nhất sợ rằng sẽ cho ra đại sự hoàng cục trưởng suy đi nghĩ lại thở dài một cái Không thể không nhìn hạ chuyên án tổ đồng chí vì bọn họ huyện nhân dân quyết đấu sinh tử. Cũng không thể bởi vì nghi ngờ quá nặng. khí bọn họ với trọng thương không để ý chứ tiểu vương. Mang theo hai cái thân thủ linh hoạt cảnh sát viên. Theo ta vào xem một chút. Mấy người các ngươi trong mười chút ta chưa ra. Lão ngô thay thế ta tạm thời khống chế sở cảnh sát. Hơn nữa lập tức báo cáo tỉnh thành. Hoàng cục trưởng ra lệnh. Sau đó liền đi vào lò sát sinh. Chuyện này xử lý xong, phía trên nhất định sẽ cao liếc hắn một cái. Thậm chí thăng chức cũng không phải là không thể. Đương nhiên hết thảy điều kiện tiên quyết là trên mặt tờ giấy nói không có làm giả. Bằng không hắn này cái mạng nhỏ thuyết bất đắc đều phải thua tiền. Bên kia hạ hiểu thiên đã lái vào thị khu. Tìm một nhà phòng tự lấy thức ăn, dừng ở trước cửa. Trong xe thay song chuẩn bị từ trước quần áo, lại phun điểm nước hoa che phủ một chút mùi máu tanh sau liền xuống xe. Heo oán bị tiêu diệt, cha bên kia tạm thời không có lo lắng tánh mạng. Mà chính mình bởi vì tăng lên hỏa luyện kim thân. Đưa đến máu thịt tinh hoa nghiêm trọng chạy mất. Ngay sau đó một trận đại chiến. Không thể nói là dầu cạn đèn tắt, nhưng cũng coi như sức cùng lực kiệt. Hắn bây giờ yêu cầu năng lượng đến bổ sung mình tiêu hao, Cho nên tiệt đứng, liền trở thành hắn như một lựa chọn. Giá sơn sâm mặc dù rất tốt. Nhưng là đan giới năm chục ngàn nguyên một gốc. Hắn tiểu kim khố không chịu nổi hạ đẩy ra phòng ăn môn bước đi vào. Một vị nhân viên phục vụ lập tức tiến lên đón. Hoan nghênh đến chơi hơ nước thịt nướng phòng tự lấy thức ăn, xin hỏi mấy vị một vị. Hạ hiểu thiên thanh âm của có chút khàn khàn, hắn hơi có chút không nhịn được. Chính mình thật là đói hạ ra tiền song sau, đang phục vụ viên nhắc nhở không thể lãng phí, nếu không tiền phạt xuống. Hạ hiểu thiên không kịp đợi cầm lên đĩa thức ăn, lượm một chồng thịt. Đúng không sai, một chồng suy suy suy. Thiêu đốt thịt đặc hữu dầu mỡ rơi vào lửa than bên trên thanh âm của vang lên, khiến cho nhân thèm ăn nhỏ rãi. Mà hạ hiểu thiên chính là vùi đầu gian khổ làm ra Trên bàn để đùi gà Bánh nhân thịt Thịt kho ngưu bái Muối tiêu đại bài Đỏ dầu gà khối chờ món ăn mặn Nơi này nói là thịt nướng thật ra thì chính là một treo đầu dê bán thịt chó nơi Cái gì hỏa liền mở cái gì Những năm trước đây mông cổ nương toàn bộ xây thịnh hành huyện thời điểm Nhà này phòng ăn còn không kêu hơi nước thịt nướng Những năm gần đây tiệc đứng nổi dậy bởi vì đơn giản thuận lợi nhanh nguyên tố đưa đến rất nhiều người yêu thích. Cho nên bọn họ nhà lại đổi tên cùng phong cách rồi. Trên căn bản tiệc đứng nên có, tất cả đều có. Phục vụ viên không ngừng bận rộn, nàng đều có chút hoài nghi nhân sinh. Một mâm món ăn lay hai cái, sau đó sẽ không có. Ta đi. Ngươi đây là cái gì miệng còn có xương gà ngươi đều không ớt sao hai ba ngụm nhai không còn sót lại một chút cặn Còn có thể nuốt xuống rất nhanh Một vị phục vụ viên liền không thỏa mãn được hạ hiểu thiên tốc độ ăn cơm Thấy vậy lại tới một vị không sợ chết Sau khi một đám người liền nhìn thấy Hai vị phục vụ viên không ngừng ở hạ hiểu thiên trước bàn ăn bận rộn Trên căn bàn bưng tới một cách mâm liền muốn mang đi mấy cái Chỉ chốc lát sau thứ ba người phục vụ viên gia nhập trong đó. Thoải mái. Ăn ngốn nghiến hạ hiểu thiên, lau miệng, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Chẳng qua là đáng thương ba người phục vụ viên, ngồi phịch ở chỗ chống thở hổn hển Điểm kinh nghiệm ớt. 4.600 chức năng. Quét xem võ học. Hỏa luyện kim thân 1.000 thông thạo Viên mãn cấp hạ phẩm đất khô cằn. Bình thường một đòn, khai sơn liệt thạch. Nội kính vừa phun, nướng liệt như lửa. Có thể làm đại điện nứt nẻ, không có một ngọn cỏ, nám đen không chịu nổi. Toàn thân cứng rắn như sắt, không sợ đao búa phòng tai phách, thật to hóa giải đánh thương thế. Khí lực kịch tăng tựa như ba ngưu lực tổng hợp. Lần kế thăng cấp yêu cầu một ngàn điểm ếp. Vừa vặn nhà này phòng ăn còn rất nhiều thức ăn, hoặc là không làm không thì làm triệt để. Hạ hiểu thiên mỉm cười tập trung tinh thần, nhẹ nhàng gõ ở số hiệu phía trên. Một ngàn suyệt chéo một ngàn chữ viết bắt đầu trở nên mơ hồ. Bản nhân đầy đủ thức ăn mà lần nữa phồng lên bắp thịt, lại lấy tốc độ cực nhanh khô đét đi xuống. Bên trong đan điền kinh khí, càng là trong nháy mắt này tràn ngập kinh mạch toàn thân. Một ít gãy mất xương, lần nữa liên tiếp. Chó phải cùng với sau lưng lỗ máu thịt cha sinh trường. Dần dần khép lại. Điểm kinh nghiệm ớp. 3.600 chức năng. Quét xem võ học. Hỏa luyện kim thân 3.000 thông hiểu đạo lý. Thượng phẩm đốt biển. Bình thường một đòn, khai sơn liệt thạch. Nội kính vừa phun, nướng liệt như lửa. Có thể làm đại địa nứt nẻ, không có một ngọn cỏ, nám đen không chịu nổi. Càng có thể một đòn búp hơi khô sinh vật huyết dịch trong cơ thể, khiến cho biến thành thây khô toàn thân cứng rắn như mới vừa, không sợ đao búa, phòng tai phách cực lớn hóa giải đánh thương thí. khí lực chợt tăng, tựa như sáu ngưu tề lực bung ra thế không thể đỡ. mang thức ăn lên hạ hiểu thiên quét nhìn liếc mắt sau, lập tức lớn tiếng quát: ba vị đang nghỉ ngơi phục vụ viên chợt dùng mình một cái. còn còn còn, còn phải tiếp tục vì vậy các nàng lộ ra ánh mắt xin giúp đỡ. những người còn lại vừa thấy như thế. Lập tức lui về phía sau tản ra Ngàn vạn lần chớ để cho mình hầu hạ vị gia này ăn cơm Nếu không sẽ mệt chết đấy huyện loại này huyện thành nhỏ Một cách nhân viên phục vụ tiền lương Làm việc chết bỏ không tới ba ngàn Nắm miễn cứng sinh hoạt ba ngàn đồng tiền Ngươi sẽ để cho ta cho ngươi làm dân mạng sống đùa ba người thấy vậy Bất đắc dĩ đứng dậy Các nàng cũng không muốn bị điếm trưởng nhìn thấy, nếu không khấu trừ tháng này tiền thưởng đều là nhẹ. Hạ Hiểu Thiên lại bắt đầu sung sướng thời gian, một bên ăn uống một bên cẩn thận kiểm tra biến hóa. Hoàn Mỹ cấp hạ phẩm đất khô cằn chuyển hóa thành thượng phẩm đốt biển. Cảm thụ một chút nhưng trong cơ thể chợt tăng gấp 5 lần có thừa nội lực, hắn gật đầu một cái. Cho đến hắn nhìn thấy... Một đòn bốc hơi sinh vật huyết dịch trong cơ thể miêu tả không kìm lòng được nhớ lại. Chính mình một trưởng đánh vào địch nhân trên người. Trong khoảnh khắc đó, số lớn màu trắng hơi nước phun ra. Một người làm thành hình. Hí này hỏa luyện kim thân đủ mảnh ta thích. Cứng sắn như sắt đổi thành cứng sắn như mới vừa. Thật to hóa giải đánh thương thí đổi thành cực lớn hóa giải. Không tệ, không tệ, sau này gặp heo oán cái đó kiểu địch nhân, ít nhất sẽ không thụ như vậy nặng thương thế. Ba ngư lực tăng lên gấp đôi. Bây giờ ta giơ lên hai cánh tay thoáng một cái, ít nhất 5000 cân siêu nhân hạ cử tạ. Quyền kích. Phạm là có liên quan khí lực vận động, chỉ cần tham gia sẽ đạt được hạng nhất. Đợi lát nữa Triệu Lỗi cùng Chu Vân, hình như là cái gì kỳ nhân dị sĩ tới. Khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn. Biết chút võ công tính là gì người ta kia nhưng là chân chính siêu năng lực thủy tinh công nghiệp thao túng chất lỏng Bên nào không so với võ công của mình thần kỳ đương nhiên hỏa luyện kim thân cũng không có nhiều kém. Hạ hiểu thiên tin tưởng chỉ cần mình giữ điểm kinh nghiệm ếp lấy được, tu luyện càng nhiều hơn võ công. Sớm muộn cũng sẽ vượt qua tất cả kỳ nhân dị sĩ, cùng với những thứ kia không biết tên ngoạn ý nhi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương 22 triệu lỗi nhiệm vụ báo cáo đang ở hạ hiểu thiên ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn. Nước thời điểm. Triệu lỗi đồng chí bị Hoàng Cục trưởng mang người mang ra ngoài, dĩ nhiên muốn coi thường trong ngực hắn ôm đầu heo. Mấy vị đối với nơi khác thường lý không có kinh nghiệm cảnh sát, cũng không ai biết sốt cuộc có nên hay không động. Vì vậy, bọn họ dứt khoát liền không nhìn trong bệnh viện chịu lỗi ung dung tỉnh lại. Sau đó hắn đã nhìn thấy heo oán đầu. Trước khi chết kia một vẻ dữ tợn vẻ, cộng thêm chỉ có một con mắt. Thiếu chút nữa có bắt hắn cho bị sợ sợ đến bão đi tiểu. Kết quả la to, đưa tới một đám người sau. Hắn lại phát hiện trên ngực đầu heo không là sống. Thở phào nhẹ nhóm đồng thời không khỏi lúc túng. Hoàng cục trưởng người dày dặn kinh nghiệm Nơi nào không nhìn ra trong không khí bầu không khí hắn gọi người vừa tới tay. Mang đầu heo rời đi xuống. Sau đó giải thích lên nhóm người mình tại sao lại tiến vào lò sát sinh. Tờ giấy sự kiện cũng là báo cho. Trải qua chúng ta kiểm tra, phía trên cũng. Không có vân tay. Phân xưởng bên trong vết máu bị người quét dọn qua. Ngoại trừ. Ngoại trừ. Hoàng cục trưởng thật sự là không tìm được cái gì từ ngữ. Dùng để hình dung đầu heo Triệu lỗi ban ngày ban mặt Lãng lãng càn khôn xuống trần cổn nằm Một câu không nói Hắn sợ vị này chuyên án tổ đồng chí Giết người diệt khẩu Ta biết rồi hoàng cục Ta yêu cầu lập tức trở về một chuyến Chỉ chẳng qua là giải quyết một cách heo oán Có thể chưa đủ triệu lỗi Cũng không có quấn quyết chuyện này Thần bí nhân là ai không trọng yếu Trọng yếu chính là lò sát sinh heo oán sự kiện Coi như là giải quyết. Có thể chưa kiểm tra toàn diện chúng thành lò sát sinh. Vạn nhất cách điều kẽ nứt vẫn tồn tại như cũ. Qua không được bao dài thời gian. Lại sẽ ra cái thứ hai heo oán hơn một tiếng sau. Chiều lỗi nhất đầu mang nhiệm vụ của mình báo cáo phát cho trường học cùng hành động bộ. Huyện nhân cắn người bùng nổ sự kiện ngọn nguồn heo oán. Đặc điểm không rõ. Nhưng là căn cứ hiện trường đến xem. Lực đại vô cùng. Hơn nữa có thể sử dụng không biết tên vũ khí lạnh. Có vô cùng đại khả năng là phủ đầy lời thứ búa. Tưởng gì năng lực ăn thịt thích. Căn cứ huyện của cảnh sát điều tra. Phần lớn ăn chúng thành lò sát sinh thịt sản phẩm sau. Sẽ bộc phát ra mãnh liệt ăn thịt thích. Nếu như trung quanh không có có thể ăn thịt, lại đột nhiên bùng nổ công kích nhân loại cắn xé, ăn uống. Ăn mòn lây nhân loại bình thường. Hóa thành tượng gỗ của nó được kỳ thao túng Biến thành khôi lỗi nhân loại Khí lực kịch tăng tốc độ mau lẹ Giỏi về cắt hết hầu Sinh ra nguyên nhân không rõ Có vô cùng đại khả năng là U thế ghé nước tiết lộ năng lượng Đưa đến lò sát sinh sát khí ngưng kết Từ đó thúc giục sinh ra oán thể Nhưng ta ở kiểm tra toàn diện đi qua Cũng không phát hiện Hoài nghi ghé nước đã bị người giải quyết xử lý Nhân vật thần Beast Đặc điểm lực đại vô cùng Heo oán con rối ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích Thân thể cứng rắn chứa oán khí đao mổ heo thứ kích ở trên người Lại bộc phát ra tia lửa Khống chế ngọn lửa nhiệt độ Tại hắn đánh nát con rối đầu lúc Sẽ sinh ra hơi nước Trải qua cuộc cảnh sát nhân viên nghiệm sát giám định Con rối trong đầu bộ bên trong không chung Toàn bộ vật chất sống như là bị bốc hơi như thế Giáng ngoài toàn thân hắc y đeo đồ che miệng mũi quần áo trước có dòng chữ Thân cao chừng một thước tám nghe thanh âm hẳn là 20 tuổi chừng 20 tuổi thanh niên Thái độ thân thiện Ít nhất hắn bang giúp bọn ta giải quyết heo án Thân phận không rõ Từ đầu tới cuối chúng ta chỉ có lác đác mấy câu nói chuyện với nhau quả thực không cách nào phán đoán Bất quá có thể xác định hẳn là huyện người địa phương Thông qua lời nói có thể được biết Thân nhân của hắn cũng là người bị hại một trong Vì thế hắn mới đến chúng thành lò sát sinh điều tra ngọn nguồn Phán đoán ba phe kỳ nhân tiềm lực to lớn Đề nghị, hy vọng có thể chiêu an Khiến hắn cho chúng ta hòa bình xã hội tống hiến ra một phần lực lượng Chiều lỗi biết này hai thiên báo cáo nộp lên Nhất định sẽ bị cấp trên của chính mình tức miệng mắng to Không hỏi tới đề cũng không tính là đại. Mặc dù heo oán không biết gì cả, chỉ có mấy câu suy đoán. Nhưng là nhân vật thần bí, hắn đề nghị chiêu an. Hơn nữa tin tức coi như hoàn toàn ít nhất hắn suy đoán ra thân nhân là heo oán người bị hại một trong. Như vậy tìm hiểu nguồn gốc, không tin không tìm ra được. Nếu như vậy cũng sẽ không bị chửi quá thảm. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn ở ướp lạnh khu trước hôn mê. Bằng không nhất định có thể tận mắt chứng kiến một phen thần bí nhân thực lực kết quả như thế nào Chẳng qua là từ nơi này tư có thể ở một trận đại chiến sau Còn có dư lực dọn dẹp chiến trường Xóa đi mình hết thảy vết tích Là có thể nhìn ra rất mạnh cái này làm cho triệu lỗi rất thao đàn Có cần phải cẩn thận như vậy sao chúng ta còn có thể ăn ngươi thế nào triệu lỗi không biết Hắn cuối cùng vẫn bị bị mắng rất thảm bởi vì ở nơi này sau khi tổ chức căn cứ tin tức của hắn tra qua một lần kết quả ngay cả dễ mao cũng không phát hiện đáng thương hắn cũng không biết hạ hiểu thiên cha một mực bị trói ở trong nhà căn bản không có đi bệnh viện cho nên tin tức của hắn vừa là đúng lại là sai bên kia hạ hiểu thiên hài lòng từ phòng tự lấy thức ăn đi ra dĩ nhiên muốn coi thường năm sáu vì ngồi phịch ở chỗ chống nghỉ ngơi phục vụ viên của Cùng với điếm trưởng kia một tấm người chết mặt của một người giải quyết bên trong phòng ăn tám phần 10 thức ăn. Làm rất nhiều khách hàng không được ăn của ngươi giả dày là nhị thứ nguyên sao dù là ngươi tiêu hóa rất tốt. Không cần đi nhà cầu dành ra một bộ phận không gian sắp xếp thức ăn sao các loại nghi vấn. Quanh quẩn ở một đám người trong lòng. Chẳng qua là đang lái xe trên đường trở về hạ hiểu thiên cùng chịu lỗi như thế có chút nhức đầu. Rốt cuộc nên nói như thế nào trung quy không thể tiến vào trong nhà liền nói sự tình ta giải quyết Không cần lo lắng cha ngươi giải quyết giải quyết như thế nào lừa dối mẹ bọn họ nói mình từ bệnh viện mang đến đặc hiệu thuốc Càng không thể nào Cô phụ ở bệnh viện có người quen tình huống gì sợ rằng so với chính mình hiểu biết đều nhiều hơn Được rồi đi một bước nhìn một bước đi Hạ hiểu thiên dọc theo đường đi suy tư lộn một cách mình cùng heo oán chiến đấu một chữ non hoàn toàn không biết như thế nào cùng người đánh nhau trực tiếp mãng ra một mảnh trời nếu không phải đánh chết mười vị đồ phu thu được một ngàn điểm ức quả quyết tăng lên hỏa luyện kim thân phỏng trừng chính mình đã sớm bị heo oán đại chùy cho một chùy một búa chùy thành tiểu bánh bích quy rồi giấy gấp dày nhất sắp không sai ai độc nhất đánh cũng không có sai Nhưng là hắn đem như thế nào phản kích quên. Cũng không thể một mực thuộc về bị đòn trạng thái đi sau khi trở về. Trước tiên đem biểu ca thiết xa trường cho quét nhìn. Sau đó sẽ đi thư phòng của hắn đào mấy quyền thích hợp bản thân tu luyện bí tịch. Võ trang đầy đủ đến tiểu khu, sau khi đậu xe xong, hạ hiểu thiên liền nhắm mắt lại lầu về nhà. Vừa mới đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy cha mình lang thôn hổ yết đang ăn cơm. Hiểu Thiên đã về rồi nhìn một chút ba của ngươi tốt lắm Rất tốt Tốt lắm Hạ Hiểu Thiên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Đem lên lầu trước nghĩ xong lấy lệ lời nói nghẹn ở trong miệng Bất quá hắn phản ứng kịp thời Lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt vui mừng Cha quá tốt hai cha con ôm nhau Người một nhà không tự chủ được lộ ra mỉm cười Nhìn hết thảy các thứ này Hạ Hiểu Thiên đột nhiên cảm thấy yêu không chua chân không đau Cùng heo oán chơi đùa một lần mệnh Đổi lấy những thứ này Thật giá trị ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương 23 bảo mẫu sao lại không bên trong căn phòng Hạ hiểu thiên nắm được đặt tên là thiết sa trưởng bí tịch Rơi vào trầm tư Cậu ngư có nói Dài một tấc, một tấc cường Một tấc ngắn, một tấc hiểm Bất quá bây giờ là hòa bình xã hội Mang theo nguy hiểm binh khí là muốn không thu giữ lưu hơn nữa tiền phạt Tính toán một chút, binh khí chiêu thức sau này hãy nói đi. ít nhất tay không. Cảnh sát thúc thúc sẽ không nói ta mang theo vật phẩm nguy hiểm. Từ đó lấy uy hiếp công chúng an toàn tội danh dẫn độ ta. Tập trung tinh thần ở quét xem bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh phát hiện một quyển không tròn vẹn võ học. Xin hỏi có hay không hóa thành 50 điểm điểm kinh nghiệm ớp đền bù hoàn toàn tiêu phí. Trong đầu lực vô hình bung ra, nhanh chóng xẹt qua trong tay thiết sa trường. Chỉ chốc lát sau trong tầm mắt bên trái thượng giác chữ viết sập mình. Điểm kinh nghiệm ớt. 3.550 chức năng. Quét xem võ học. Hỏa luyện kim thân 3.000 thông hiểu đạo lý. Mở ra thiết sa trường không xuyệt chéo 50 chưa vào môn hạ hiểu thiên không do dự tiếp tục tăng lên. 50 xuyệt chéo 50 trong nháy mắt mắt chỉ số. Hai tay truyền tới trận trận nhỏ xíu cảm giác đau. Bất quá cùng kim châm không có khác nhau chút nào, ngược lại không về phần la to. Điểm kinh nghiệm ấp 3500 chức năng quét xem võ học, hỏa luyện kim thân 3000 thông hiểu đạo lý, mở ra thiết xa trường không xuyệt chéo 50 nhập môn. Cái này cũng học trò quá nghèo chứ, cơ hồ không có cái gì tăng lên. Hạ hiểu thiên tự lẩm bẩm nhưng là hắn bao nhiêu hiểu. Hỏa luyện kim thân là tương đối hoàn toàn võ học, hao tốn 100 chút kinh nghiệm. Thiết sa trưởng là không chọn vẹn võ học, kết quả chỉ cần 50 điểm ếp là có thể đền bù hoàn toàn. Tiếp tục tiếp tục tăng lên, vẫn là 50 điểm. Tăng lên. 50 xuyệt chéo 50 đến 100 xuyệt chéo 100, mới học chợt huấn luyện có chút chút thành tựu. 100 xuyệt chéo 100 đến 150 xuyệt chéo 150 có chút chút thành tựu thông thảo. 150 xuyệt chéo 150 đến 200 xuyệt chéo 200 thông thảo thông hiểu đạo lý. Hạ hiểu thiên tiêu phí 500 điểm ớp bên trái thượng giác chữ viết liên tục xoát bình tăng lên thiết sa trường 4 đẳng cấp. Điểm kinh nghiệm ớp 3.000 chức năng quét xem võ học, hỏa luyện kim thân 3.000 thông hiểu đạo lý. Mở ra thiết xa trưởng không xuyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý. Mở ra quả nhiên một khi tăng lên tới thông hiểu đạo lý, xuống một cái cấp bậc cần điểm kinh nghiệm ớt sẽ tăng vọt. Thiết xa trưởng không bằng hỏa luyện kim thân cho nên chẳng qua là tăng lên gấp đôi nhiều một chút. Mà hỏa luyện kim thân, chính là trực tiếp lật gấp 3 căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng giá trị hệ thống đến xem. Cái này nhất định sẽ là một cái bay vọt về chất. Ngày mai nhất định phải cùng mẹ nội dung chính tiền, mua hơn mấy bụi cây giá sơn sâm bồi bổ. To lớn như vậy tăng lên, Hạ Hiểu Thiên không cho là một hồi tiệc đứng có thể thỏa mãn chính mình. Và lại nói, ăn lần một lần hai cũng đã rất làm người khác chú ý. Liên tiếp chạy tới, đừng nói sẽ bại lộ chính mình, chỉ một phòng ăn ông chủ thì phải tìm người giết chết hắn. Thật coi người ta mở tiệm cơm là người tiêu tiền như giác quyển này thiết xa trường căn cứ bí tịch giới thiệu. Chính là là vì Tống Triều trong thời kỳ Tây vực ấy lỗ lần võ học dị nhân. Người này quanh năm ở tại Hỏa Diễm Sơn tự nghĩ ra ra ngọn lửa thần công cùng thiết sa trưởng Đi tới. Trung Nguyên sau này sáng lập thiết trưởng bang, người ta gọi là thiết tông sư. Tập họp phách sen vào, đánh thanh âm đạp, đẩy bốn loại tán thủ bác kích dài. Quả thật nhất đẳng cẩn thân nhục bác trường Pháp. Hạ hiểu thiên mở ra số hiệu, chuỗi dài giới thiệu đập vào mi mắt. Thiết sa trường không xuyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý, khí lực đại tăng, giống như ngưu Một đôi nhục trường uyển như làm bằng sắt, lì lợm, vô kiên bất tồi. Để nhất thức thiết ngưu thôi sơn. Bàn tay thế như tuồng ngưu đụng. Lực phát vạn quân. Tinh thần sức lực nếu rút vào sừng châu phong. Băng thổ nước đá Vô thiên bất tồi Để nhị thức thiết trường phân kim Trường duyên cắt phách Lợi thắng cương đao Bàn tay tiêm thứ sen vào Tinh thần sức lực nếu chui chui Có thể xuyên thủng dày đến 5 tấc tấm thép Lợi hại kinh nghiệm của ta giá trị lại còn tự động học được chiêu thức 5 tấc 12 7cm cơ mơ Đến gần 4 tấc dày tấm thép Thiết sa trưởng mang cho hắn một ngưu lực tổng thêm hỏa luyện kim thân sáu ngưu thảo luận bảy ngưu, Một con ngưu dựa theo 800 cân lực lượng 7856, 5600 cân. Thỏa thỏa hình người bảo long, xé xác xài lang hổ báo siêu nhân. Ai cũng không biết ta bây giờ là đẳng cấp gì kỳ nhân. Đáng tiếc chịu lỗi bọn họ hôn mê bằng không còn có thể lưu lại lò sát sinh một hồi cẩn thận hỏi một phen. Thật ra thì Hạ Hiểu Thiên không phải là không có sinh ra qua cùng triệu lỗi thành lập liên lạc ý tưởng. Chỉ là muốn đến một khi chính mình bại lộ, khai ra ban ngành liên quan, liền buông tha rồi. Vẫn là cách ngôn cầu thả đến chỗ mã mới là vương đạo. Thế giới thay đổi trở nên hoàn toàn thay đổi. Các lộ yêu ma vừa quái cũng chạy đến làm yêu. Hắn duy nhất phải làm chính là lấy được điểm kinh nghiệm ước, không ngừng tăng lên chính mình. Sau đó bảo vệ tốt người nhà Chỉ như vậy mà thôi Không có sinh ra trong tiểu thuyết nhân vật chính Thiên tuyển người cứu thế giới ý tưởng Kia nhiều lắm bên trong nhị à trời sập xuống Có người cao đỡ lấy đâu rồi Thiếu niên ngươi phải tin tưởng tổ quốc Trong đầu lói lên đủ loại ngồn ngang Thậm chí thiên mã hành không ý tưởng Hạ hiểu thiên cũng không biết đi qua bao lâu Mới khó khăn lắm ngủ Ngày thứ hai vừa dạng sáng hắn liền nghe được trong phòng khách nói chuyện với nhau thanh âm tiểu dương đây ngươi hỏi lên như vậy ta mới nhớ ngày hôm qua buổi trưa tiểu dương nói là đi mua món ăn kết quả một đêm trôi qua rồi cũng chưa có trở về đều tại ta ca của ngươi này một mình cho ta gấp lộn xộn mẹ cùng cô đất nói chuyện với nhau âm thanh truyền lọt vào trong tai hạ hiểu thiên mơ mơ màng màng thức dậy sau khi mặc quần áo xong này mới ra ngoài Thì thế nào sẽ không lại xảy ra chuyện chứ lầm bầm một câu, lập tức rước lấy mẹ xem thường. Phi phi phi bách vô cấm kỵ. Bây giờ huyện tiết lộ ra một bầu không khí quái gì. Ngàn vạn lần chớ nói những lời nói buồn bã như thế. Cha và cô phụ đây hạ hiểu thiên ngáp một cách hỏi. Đi nhà máy chế biến giấy rồi, nói là tỉnh thành tới chuyên án tổ. Vốn là ngày hôm qua liền tới điều tra, nghe nói là bị chuyện khác cho trì hoãn. Chuyên án tổ không phải là một nam một nữ chứ không biết. Mẹ lắc đầu một cái biểu thị chính mình không biết. Hạ Hiểu Thiên ngược lại cảm thấy rất có thể là triệu lỗi cùng chu Vân hai cái này cực kỳ không đáng tin tẩy kỳ nhân. Tối ngày hôm qua. Nếu không phải mình giả thám lò sát sinh. Hai cái ngô ngốc đã sớm phát nhai. Đồng nghiệp ở ngã tư đường cho bọn hắn hóa vàng mã rồi. Bây giờ lại đến điều tra mất tích án kiện. Phòng chừng treo rồi dương di không phải là trong nhà có chuyện. Tạm thời trở về chứ hạ hiểu thiên chỉ có thể tận lực hướng địa phương tốt nghĩ. Nếu hắn không là sẽ nổi điên. Vừa mới liều mạng liều chết một cách heo oán Cá hồi không biết là vật gì đồ chơi. Chính mình nhỏ yếu thân thể thật gánh không được này mưa rông gió giật đả kích hả. Ngươi chờ một chút ta đi gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Một lát sau, rửa mặt xong tất hạ hiểu thiên từ trong cầu tiêu đi ra, đã nhìn thấy mặt đầy khó coi mẹ. Thật xảy ra chuyện nàng chưa có về nhà, ngươi nói sao? Đã biết miệng quả đen. Thật là rồi ta hôm nay mua vé số bị trúng 500 vạn. Không. Hẳn là 5 cái ước. Lời nói này mẹ cùng cô sạm mặt lại. Sáng sớm rút ra điên vì cái gì trong nhà vốn là mất tích một cái. Bây giờ lại tới cái bị hóa điên. Lam gầy nấm hương, ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 2 chương 24 lô hỏa thuần thanh 18 vạn đối với trong nhà bảo mẫu tự xưng biến mất. Hạ Hiểu Thiên cảm giác mình thật sự là không giúp được gì. Huyện tuy nói là một cái xa xôi huyện thành nhỏ, có thể thường trú dân số ước chừng ở 29 năm vạn. Đây là 78 năm trước số liệu, bây giờ phòng chừng chỉ có thể càng nhiều mà sẽ không càng ít hơn. Một mình hắn làm sao tìm được cho nên vẫn là gọi điện thoại báo cảnh sát đi ăn điểm tâm xong. Hướng mẹ muốn 20 vạn. Hạ hiểu thiên vốn là cũng nói trước chuẩn bị xong giải thích kết quả lại chưa dùng tới. Đại khái là bởi vì bệnh viện dinh dưỡng không đầy đủ cùng một. Có lẽ cũng phải cộng thêm ngày hôm qua hỏi thăm giã sơn sâm xuống lầu mở ra mình nhị thủ đi. Lái về phía đồng hỷ thuốc phường. Tiếp đãi hắn vẫn là vị kia mang trên mặt nghề mỉm cười ông chủ. Lần này đồng thời mua bốn cây. Cho hắn đánh mười phần trăm. Hạ Hiểu Thiên rất kinh hỉ, Tiết kiệm được hai chục ngàn nguyên có thể phong phú chính mình tiểu kim khố về đến nhà. Đã nhìn thấy mẹ cùng cô hai người ở phòng khách nói chuyện với nhau. Chẳng qua là lời trong lời ngoài cũng đang lo lắng nhà máy chế biến giấy, lo lắng bảo mẫu. Tiến vào phòng bếp. Mang bốn cây giá sơn sâm đồng thời hầm vào nồi áp suất, sau đó liền tránh đi đến trong phòng. Hắn sợ hãi chính mình đứng ở bên ngoài, lại sẽ bị mẹ hỏi lúc nào đàm một người bạn gái. Nhàn dối buồn chán, mở ra huyện bài viết. Cảnh sát vô năng theo báo cáo tối hôm qua lần nữa mất tích hơn 60 người. Cụ thể số lượng còn không rõ. Này Tông vụ án sau lưng chủ mưu. Đến tổt cùng là mực nào phát điên từ đầu đến cuối cao đến hơn trăm người mất tích án kiện Rốt cuộc khi nào có thể điều tra phá án căn cứ lâu chủ lấy được tin tức Gây án đội thủ pháp hết sức lợi hại Toàn bộ hiện trường phát hiện án không để lại một chút dấu vết cho sở cảnh sát phương diện mang đến phi thường áp lực nặng nề Tỉnh thành đã phái tới chuyên án tổ toàn quyền xử lý chuyện này Mời để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ Bạn bè nhắc nhở Vào đêm sau không nên đi ra ngoài, cho dù là ở nhà đợi cũng phải gọi tới bằng hữu đồng thời. Ở trên cao trăm lên mất tích án phía sau, không thiếu mật thất biến mất. Đêm qua chúng thành lò sát sinh lửa lớn, hơn 50 vị nhân viên táng thân biển lửa, nguyên nhân cụ thể còn không rõ. Trải qua bước đầu điều tra có thể là bởi vì nhân viên vi phạm quy lệ ở trong phòng hút thuốc, đưa đến lửa lớn. Vô hào rộng lớn thì dân, mời nhất định phải tuân thủ chữa lửa quy tắc. Bởi vì ngươi không biết mình một cái cử chỉ vô tâm, sẽ hay không cướp đi ngươi cùng với đồng nghiệp tánh mạng. Lúc trước xem trôi qua bài bót trực tiếp 404. Hạ Hiểu Thiên không ngạc nhiên chút nào. Vì xã hội vận chuyển bình thường cùng phòng ngừa phổ thông quần chúng khủng hoảng. Dĩ nhiên muốn thanh trừ những thứ này bài bót. Người bình thường không giúp được gì Biết không phải là sợ hãi Sau đó làm ra một ít điên cuồng Cùng chuyện điên rồ Mang cho xã hội áp lực thật lớn Nơ gơ hơ a nơ hơ Tương quan làm ra lựa chọn như vậy Có thể lý giải Có lúc không biết gì là một niềm hạnh phúc Ít nhất ngươi sẽ không cả ngày lo lắng khoái khoái lạc lạc còn sống Có cái gì không tốt sao Tích tích tích, tích tốt lắm Hạ hiểu thiên để điện thoại di động xuống Vội vàng đi ra khỏi phòng chạy về phía phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, hắn bưng một cái chậu trở lại Bên trong nằm bốn cây giã sơn sâm, nhũ bạch sắc bát suốt, tản mát ra mùi thơm mê người Điểm kinh nghiệm ấp Ba ngàn chức năng Quét xem võ học Hỏa luyện kim thân ba ngàn thông hiểu đạo lý Thượng phẩm đốt biển Mở ra Thiết sa trường không xuyệt chéo năm trăm thông hiểu đạo lý Mở ra hạ hiểu thiên tập trung tinh thần nhẹ nhàng điểm ở số hiểu bên trên Ba ngàn suyệt chéo ba ngàn trong nháy mắt bắt đầu trở nên mơ hồ Đồng thời bên trong đan điền khí kinh hóa thành một cổ ngọn lửa Rong rủi kinh mạch toàn thân Hí ngược lại hít một hơi khí lạnh Thật đau lúc trước hạ hiểu thiên không biết muốn cồn hỏa cồn đốt người là một loại gì mùi vị Vào giờ phút này hoàn toàn cảm nhận được liệt diếm ở kinh mạch đang lúc súng động mỗi vận chuyển một chu thiên sẽ gặp trắng lớn gấp hai mà kia cổ trích nhiệt cảm giác vô cùng rõ ràng Phản phất trong cơ thể biến thành than ngay cả hô hấp đi ra ngoài khí tức cũng mang có một tí sao hỏa thật giống như hắn chỉ cần vừa lên tiếng sẽ phun ra một đạo hỏa diễm cô đông cô đông hạ hiểu thiên tướng ép tập trung tinh thần hai tay ôm tô cảnh từng ngụm từng ngụm uống bát súp Nước canh tự cổ hỏng chảy vào dạ dày, uyển như hỏa diễm núi trước, một trận mưa lớn. Can sướng đầm đề than bên trong đổi thành sinh cơ, giống như khô mực phùng xuân. Chẳng qua là này một luồng mát lạnh cảm giác còn không đủ để làm tắt đi ngọn lửa. Hạ Hiểu Thiên không chút do dự đưa tay cầm lên một cây giã sơn sâm liền soạt soạt soạt soạt nhai. Liên tiếp bốn cây nuốt vào, sinh cơ mới trở nên sung túc. Cách loại này thật giống như đưa vào liệt diễm bên trong than củi nướng cảm giác, rốt cuộc chầm rãi cởi ra. Điểm kinh nghiệm ấp Không chức năng. Quét xem võ học. Hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo sáu ngàn lô hỏa thuần thanh. Hoàn mỹ cấp thượng phẩm đốt biển. Mở ra. Thiết sa trường không xuyệt chéo năm trăm thông hiểu đạo lý. Mở ra hạ hiểu thiên xoa xoa mồ hôi trên chán, mở ra cắn kẽ giới thiệu.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 Hóa sinh hộ thể hỏa kính, liệt diếm phụ thân cháy hừng hực. Tà ma ngoại đạo không thể gần người. Một quyền một cước đều có cháy lực. Ngọn lửa nhập vào cơ thể. Phá hư thân thể địch nhân cơ cấu. Nhanh chóng tìm ra yếu kém điểm. Từ đó một đòn toi mạng. Khí lực chợt tăng tựa như cổ ngưu bung ra, sở hướng phi Mỹ. 18 vạn mua giá sơn sâm. Thật giá trị hoàn mỹ cấp thượng phẩm đốt biển. Cực lớn hóa giải đánh thương thế. Biến thành không sợ đánh. Bổ sung thêm liệt diễm hộ thân. quyền cước có thể sinh ra cháy tông kích Thậm chí có thể chui vào đối thủ thân thể. Thăm dò nhược điểm. Bên trong đan điện nội lực. So với lúc trước lập đâu chỉ gấp 3 hắn đây nếu là đặt ở cổ đại. Không được có cách một đại tông sư Mỹ danh duy nhất để cho người nhức đầu là. Tiếp theo cấp yêu cầu 6.000 điểm ếp. Ít nhất phải đánh sáu cái heo oán. Người nói màu đen kẽ nứt ai biết món đồ kia. Có phải hay không tùy thời cũng có thể gặp phải cái này ngón tay vàng không phải là một cái tam lưu võng du đoàn đội nghiên cứu chứ hạ hiểu thiên từ lúc tập võ. Tiền tiền hậu hậu tốn suốt 23 vạn đại dương. Mặc dù không là nạp điểm kinh nghiệm ếp hệ thống. Nhưng đều dùng tới mua giá sơn sâm rồi nếu không phải hung hăng ăn một bữa tiệc đứng. Phỏng chừng còn phải thêm một chừng mười vạn Có thể đoán được Hắn sau này thật sự học võ công Càng ngày càng nhiều tiêu phí sẽ tăng vọt Sợ rằng cha để dành được 10 triệu của cải Cũng không đủ nuốt Nói cách khác ta sau này Phải chuẩn bị kiếm tiền à nha Ta sẽ cái gì có thể làm gì Có hành nghề kinh nghiệm sao Tự mình hoài nghi ba kích liên tục Đao đao chém vào đại động mạch bên trên Đi học xem báo cá mặn gà mở y học lý luận kiến thức nghĩ như vậy Hơi có chút không còn mặt mũi đối với cha mẹ hả Không đúng Ta hạ mô nhân còn biết võ đây chẳng qua là chẳng lẽ ta muốn đi mở cái võ quán đừng làm rộn chính mình nếu không có điểm kinh nghiệm ếp hệ thống Cả đời phỏng chừng cũng không luyện được tới nội lực Dạy người sẽ bị người đánh chết Chẳng lẽ ta muốn giả mạo đạo sĩ đi hàng yêu trừ ma có thể hay không bị cảnh sát thúc thúc Lấy tuyên truyền phong kiến mê tín tư tưởng cho dẫn độ giáo dục ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương 25 Phòng khách tiếng bước chân của tạm thời không nghĩ tốt sau này kim tiền nguồn hạ hiểu thiên Dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa Mặn, Phật hệ thái độ, hết thầy thuần theo tự nhiên Hắn thành thành thật thật đợi ở bên trong phòng, không có trở lại biểu ca nhà Gần đây sự tình quá nhiều, thân là trong nhà chủ cột một trong, Hạ Hiểu Thiên cảm thấy có trách nhiệm phụng bồi mẹ. Chỉ cần nàng không niệm lẩm bẩm bạn gái loại phiền toái này sinh vật. Buổi tối, cha và cô phụ chưa có trở về. Nhà máy chế biến giấy đoạn trước thời gian tiếp tục một cách đại đan. Hai người đều đang bận rộn quả thực không thể phân thân. Chỉ là 10 giờ tối sau thính giác bén nhạy Hạ Hiểu Thiên, nghe được tiếng bước chân ba tháp ba tháp không biết có phải hay không ảo giác bên trong căn phòng nhiệt độ thật giống như cũng giảm xuống mấy phần hắn lập tức đứng dậy nơm y e b tay nơm y e b chân đất lái xe môn tay phải dựa vào ở trên cửa cẩn thận lắng nghe bên ngoài tiếng bước chân của ba tháp ba tháp bên trong đan điền kinh khí xuống động tụ tập tại tay trái Hô một đạo nóng bỏng ngọn lửa từ trên bàn tay giấy lên, tay phải sờ ở cầm trên tay. Cùng cục cửa phòng mở ra trong nháy mắt đó, hạ hiểu thiên tựa như báo săn mồi vọt ra ngoài. Chạy thẳng tới phòng khách nguồn thanh âm. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn nhào hụp một cái. Qua lại đổ bước gì đó, hình như là trước thời hạn phát giác hắn biến mất không thấy gì nữa. Đương đương đương hạ hiểu thiên không dám thở ơ. Vội vàng gõ mẹ cùng cô mũ cửa phòng Kiểm tra hai người có sao không Tới rồi ghép Hiểu Thiên Chuyện gì mẹ ngươi nghe vừa mới ở phòng khách vang lên tiếng bước chân của rồi không không là ngươi sao mẹ lười biến hỏi Những ngày qua thần kinh căng thẳng Thật vất và thanh tĩnh lại Giấc ngủ rất sâu Chẳng qua là hơi nghe một chút âm thanh cho là con trai đi tiểu đêm Là ta, là ta Hạ Hiểu Thiên nhứng mày một cái, gật đầu một cách nói. Ngày gần đây sốt ruột chuyện quá nhiều. Có quan hệ với phòng khách tiếng bước chân. Hay lại là không nên nói cho nàng biết thì tốt hơn. ầm, uhm. Ngươi cứ như vậy không định gặp con của ngươi sao Hạ Hiểu Thiên mở đèn bắt đầu kiểm tra chung quanh lên. Quả nhiên, hắn thấy được nước động, Cùng với một ít chán vét xịt nhờn tản mát ra mùi hôi thối. Dọc theo vết tích một đường đi tìm. Nước đòn đến trước một cánh cửa ngẩng đầu nhìn lên chính là trong nhà bảo mẫu dương di căn phòng của Thấy vậy, hắn có chút do dự Trong nhà có thể không phải hắn một người nhân còn có mẹ cùng cô Vạn nhất vào bên trong, xảy ra chiến đấu Hắn cũng không dám tưởng tượng, hai người nhìn thấy mình cả người bốc lửa tình cảnh Được rồi, ngày mai tùy tiện tìm cái lý do, làm cho các nàng đi dạo phố Ta trở về đưa đầu vào thật tốt kiểm tra một lần trong này huyền cơ. Tiếng nói rơi xuống, hắn trở về phòng, ôm ra chăn, ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Hạ hiểu thiên người này có nghiêm trọng bị buộc hại chứng vọng tưởng. Hắn cả ngày luôn có một loại điều dân muốn hại chấm ào xác Vì phòng ngủ chính bên trong mẹ cùng cô mụ an toàn, hắn chỉ ủy khuất một đêm đi. Ngày thứ hai, nhìn con trai ngủ trên ghế salon Vương Mỹ trợn mắt hốc mồm. Nàng không nghĩ ra, có giường không ngủ, ngủ ghế salon Hạ Hiểu Thiên đến tột cùng là cái gì trong lòng. Chẳng lẽ tại hắn biểu ca nhà, cả ngày ngủ ghế salon cô Hạ Lan chính là lúc Túng đứng ở một bên. Bởi vì nàng và mình chỉ sâu nghĩ tới một khối. Nói thầm trong lòng đến trở về nhà không phải là phải thật tốt thu thập một hồi hài tử nhà mình. Ngươi biểu để không ngay ngươi cách đó phá nhà ở ở mấy ngày sao có cần phải làm cho nhân gia một mực ngủ ghế salon sao bệnh thích sạch sẽ cũng không trở thành như thế chứ không có vậy tại sao Hiểu Thiên trở lại nhà mình. Có giường không ngủ. Hết lần này tới lần khác nằm ở phòng khách trên ghế salon chảy nước miếng. Hạ Hiểu Thiên sáng sớm bên trên thành công khiến mẹ hai người ra ngoài. Mỹ viết kỳ xanh gần đây các ngươi quá mệt mỏi, đi dạo phố buông lòng một chút tâm tình. Tất cả tiêu xài, do ta thanh toán. Hai người rời nhà sau, hắn lập tức đi tới bảo mẫu phòng, đẩy cửa vào. Bên trong bố trí, cùng Dương Di vị này hơn 30 tuổi thiếu phụ rất dựng. Từ trong ra ngoài tràn đầy thành thuộc khí tức. Tại sao ta sẽ kích động như vậy đây cả người còn có chút nóng lên. Hạ hiểu thiên tử lẩm bẩm Hoài nghi mình có phải là bị bệnh hay không? Hoặc là luyện công tẩu hỏa nhập ma à nha ổn định tâm thần một chút, hắn liền bắt đầu kiểm tra. Một đêm thời gian còn không đủ để bốc hơi toàn bộ nước đỏng. Bên trong căn phòng khắp nơi đều là giọt nước, giống như là bị mưa to cỏ rửa một phen. Trong tủ quần áo một ít quần áo càng làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai. Luôn cảm thấy trong lỗ mũi có chút nóng nóng chất lỏng muốn chảy ra. Bên trong nhà ngoài trừ trên mặt đất nước đọng. Còn có hiện lên một cố âm lãnh. Khiến nhân rất không thoải mái khí tức bên ngoài. Hết thầy đều rất bình thường. Không có dấu vết động tới. Đập chết một cách heo án. Lại chạy tới cái thủy vườn hạ hiểu thiên đau khổ gương mặt nói. Nếu là hắn người cô đơn. Cũng cũng không có vấn đề. Không phải là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Và lại nói có Lô Hỏa Thuần Thanh cấp bậc hỏa luyện kim thân cùng thông hiểu đạo lý cấp bậc thiết xa trường. Trừ phi là đối mặt một đám tay cầm vũ khí nóng nhân, nếu hắn không là không có chút nào sợ. Heo oán kia một tên ra hỏa khủng bố, cũng để cho hắn cho chùi nổ. Một cái thủy vượt có gì phải sợ chẳng qua là duy nhất không xác định là nó rốt cuộc là chạy ai tới. Nếu như chẳng qua là giới hạn nhà ở như vậy chỉ cần rời đi mẹ các nàng là được rồi. Vạn nhất là chạy hai người bọn họ, vậy thì không xong. Hạ Hiểu Thiên nhức đầu vô cùng. Chính mình cũng sẽ không phân thân thuật. Làm sao bây giờ chẳng lẽ bởi vì lấy được ngón tay vàng. Đưa đến ta vận thế biến hóa thấp lúc này mới đi đến chỗ nào đều sẽ gặp những đồ chơi này mà bất kể. Đợi một hồi trước tiên đem mẹ các nàng mang tới biểu ca trong nhà ở một đêm. Nếu như không có gì thường, vậy thì chứng minh thủy dược có hạn chế, chỉ có thể ở trong nhà của chúng ta hoạt động quấy phá. Đến lúc đó, hắn liền có thể rảnh tay, về là tốt dễ sửa chỉ một phen. Hai thanh đại thiết chùy, chùy đến ngươi tây cả ra đầu. Trước cơm tối, mẹ hai người sách bao lớn bao nhỏ trở lại. Hạ Hiểu Thiên nhìn túi lên ký hiệu, lộ ra tuyệt vọng. Hiểu Thiên, ba chục ngàn, số lẻ mẹ liền cho ngươi lau, không cần cám ơn. Đúng rồi, đừng quên chuyển tiền cho ta. Ta biết rồi. Trong thanh âm, ẩm chứa vô tận ủy khuất, cùng với dếu ớt tiếng nức nở. Ngày hôm qua len lén toàn xuống hai chục ngàn, không chỉ có không có, còn phải đảo dựng. Sau đó ngay tại hai người mặt đầy mộng ép bên trong. Hạ Hiểu Thiên mang theo các nàng đi tới biểu ca nhà. Cút sau cùng chó ngồi phía sau thiết trùy, ngay từ lúc buổi trưa, sẽ để cho hắn lén lén rời đến gian phòng của mình. Cũng còn khá không có ai nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ báo cảnh sát. Đầu năm nay ngươi nắm giao bầu ra phố, đều phải bị vồ vào đi. huống chi là sách hai người trưởng thành lớn nhỏ. Phủ đầy lời thứ thiết trùy đây mới vừa vào cửa. liền đến phiên Hạ Hiểu Thiên mồng ớt cô nhìn trong phòng khách ăn như hổ đói ăn cơm biểu ca nói ra lỗ tai của hắn liền bắt đầu khiển trách lời trong lời ngoài cũng là đang nói hắn thế nào đối với hạ hiểu thiên không được làm cho nhân gia ngủ vế salon lưu tuấn minh không dám phản bác chỉ có thể đứng tại chỗ cúi đầu nhận sai chẳng qua là thỉnh thoảng liếc về phía biểu đệ trong ánh mắt tràn đầy u oán. có giường không ngủ Người nhà suy nghĩ có phải hay không giúp Hạ Hiểu Thiên chỉ có thể cười cười không nói lời nào Trong lòng suy nghĩ tối nay thấy rõ Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương 26 yêu nhiệt ăn ta một cách liệt giếm thiết trùy một đêm trôi qua Bình an vô sự Đối với mẹ ánh mắt kỳ quái mà Hạ Hiểu Thiên yên tính không nói Có nhà không trở về hết lần này tới lần khác chạy đến biểu ca nhà tới ngủ Đảm nhiệm ai Cũng biết cảm thấy rất không được tự nhiên kỳ hoạt. Nhưng là mẹ ngươi có thể hay không? Không muốn nhìn ta như vậy ta cũng rất tuyệt vọng hà ai biết gần đây tại sao vẫn thế tương đối thấp. Luôn là gặp phải một ít kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi. Chẳng lẽ ta còn có thể cùng ngươi nói rõ. Nhà chúng ta khả năng nháo vừa hạ hiểu thiên đỡ lấy mẹ nhìn kỹ trí chứng dưới ánh mắt lầu. Lái xe trở lại Minh Châu Chi Viện. Mở ra cửa chống trộm liền nhìn thấy một phòng nước đỏng. Nhất là phòng ngủ chính cơ hồ ướt đẫm Trên sàn nhà không ra ngoài dữ liệu, như cũ có chút không biết tên dịch nhờn lưu lại. Cả căn nhà tản ra một cổ sông mùi tanh. Vô thật sâu thở phào nhẹ nhõm Cũng còn khá vật này chẳng qua là ở tại bọn hắn trong nhà hoạt động. Mà không phải đặc biệt nhìn chầm chầm nhân. Xem ra tối nay là có thể thấy rõ rét dọn xong căn phòng sau, Hạ Hiểu Thiên rồi mới từ trong phòng của mình mang hai thanh đại thiết chùy rời ra, thả ở trên sàn nhà. Mặc dù ta không giúp được người nhà bận rộn, nhưng là phu luận là chửi người hay là chửi một ít tương đối ly dị cổ quái ngoạn ý nhi. Ta tuyệt đối là chuyên nghiệp vừa nhìn tivi, một bên tự lẩm bẩm, cả ngày Hắn an vị ở trên ghế salon thường xuyên đổi nhau đến đài truyền hình giết thời gian. Trước khi đi cũng đã cùng mẹ nói. Nếu như mình không gọi điện thoại cho nàng, vẫn đợi ở biểu ca nhà nghỉ ngơi, không cho trở lại. Không rõ ràng bản thân con trai trong hồ lô rốt cuộc là ở mua bán cái gì thuốc vương Mỹ, gật đầu đáp ứng. Ít nhất hắn ở cha nội điên ngày ấy, biểu hiện rất không tồi, rất có nhất gia chi chủ phong độ. Cho nên hắn đối với con trai, dành cho tín nhiệm vô điều kiện. Hai tử đã trưởng thành. Cho dù cảm giác hạ hiểu thiên rất kỳ quái. Dần dần, sắc trời đen lại. TV bị hắn si du ne phòng ngựa quấy nhiễu. Bên trong đan điền nổi lực tựa như thương long chiếm cứ thời khắc chuẩn bị. Chỉ cần một cái tâm niệm, sẽ nổi lên. Đến đây đi, đến đây đi, khiến ta nhìn ngươi đến tổ cùng là cái thứ gì? Nếu như hạ hiểu thiên chỉ lúc trước cái đó Phật hệ sinh viên. Phỏng trừng đã sớm đi tìm đạo sĩ hoặc là báo cảnh sát. Để cho bọn họ tới hàng yêu bắt quái. Bây giờ điểm kinh nghiệm ếp hệ thống bàng thân. Lô hỏa thuần thanh hỏa luyện kim thân. Thêm nữa hai ngày trước đập chết rồi một con heo. Khiến cho tâm tính thuế biến, không nữa sợ một ít si mì võng lượng. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết người tài cao gan lớn đi. Tích đáp tích đáp bảo mấu bên trong phòng truyền đến nhỏ nước âm thanh. Đồng thời một mùi tanh hôi vị, không thể tránh khỏi từ trong khe cửa tràn lan đi ra, sạc lỗ mũi người. Âm hả hiểu thiên trong nháy mắt nổi lên. Hai tay vung hai thanh không thấp hơn 300 cân trọng hình thiết trụy. Cả người kịch liệt tiêu đốt xích sắc diễm hòa. Cả người thật giống như thiểm điện, một con đụng nát cửa phòng châm vào phòng bên trong. Quản ngươi là đường nào yêu ma tới trước một búa. Nếu không chết, chúng ta lại nói bên trong nhà trước cửa sổ. Một cách cả người ướt nhẹp lại thân ảnh nhỏ gầy. Đang ở đánh giá chung quanh. Cực kỳ giống ma tặc phạm án trước. Ở xác nhận chung quanh có người hay không. Nó dung mạo so với so với gầy nhỏ thân không cao được một thước tán phát ra trận trận mùi thúi. Bên ngoài thân tre lớp vảy màu xanh lục cùng không cách nào hình dung chất nhầy. Đầu dài hỗn loạn lông, màu sắc là màu xanh đậm. Sáng lên mắt tròn cực kỳ sắc bén. Mũi vượt trội trong miệng trên dưới có bốn cái răng nhọn, giống như là trong điện ảnh cương thi. Thứ tư chi thon dài vô cùng cùng con vượn. Chẳng qua là mỗi một tay chỉ có bốn ngón tay, hơn nữa giữa ngón tay chiều dài màng. Trên lưng dường như... Còn đeo cái giáp sắc này đặc biệt sao là một cái gì nói thật hạ hiểu thiên vốn tưởng rằng là một thủy vườn các loại tai họa. Kết quả phát hiện cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau hả. Nhưng là hắn có thể không có nương tay. Quản ngươi là ai dám đến lão tử nhà dương oai. Hôm nay liền đem ngươi cho ăn tươi nuốt sống. Âm trọng chùy từ trên xuống dưới đánh hung hãn đập vào trên đầu của nó. Xoạt xoạt một tiếng vật cứng tạc liệt thanh âm chợt nổi lên Trên người quái vật sát lúc này nổ tung Giống như hít xả phi tiêu Thật sâu khảm nạm vào vách tường Một ít một trí đồ ra dùng cùng trên vách tường TV Nhất thời liền bị xuyên thấu chít chít chi Quái vật không có chết Nó còn sống nguyên lai ở thế ngàn cân treo sợi tóc Đồ chơi này lại đem đầu rúc vào rồi sát bên trong Thêm nữa Hạ Hiểu Thiên khống chế khí lực, dù sao một thân ước chừng 8.000 cân thần lực. Hợp với hơn 300 cân trọng trùy, sàn nhà cũng phải đánh thủng. Nhà mình thế nào dày vò cũng không đáng kể, có thể lầu dưới hàng xóm, không chịu nổi kinh sợ. Vạn nhất làm xảy ra án mạng, há chẳng phải là cách mất nhiều hơn cách được trợt lúc cũng sẽ bại lộ chính mình. Muốn chạy đẹp đến ngươi Hạ Hiểu Thiên nhìn tứ chi cùng sử dụng. Cơ hồ có thể nói là chạy đến trước cửa sổ quái vật. Tàn bảo nói đạo. Làm lão tử lo lắng hai đêm một ngày. Ngươi nói đi là đi ta không sĩ diện đấy chết bên phải thiết chuỷ trong tay. Vèo một tiếng liền bị hạ hiểu thiên ném ra ngoài. Phía trên lôi cuốn đến lửa nóng hừng hực, một tiếng nổ liền đánh vào quái vật sau lưng. Xuy chít chi số lớn chất lỏng màu xanh biếc tung tóe, dính một tường. Đinh đánh chết Hà Đồng đạt được 200 điểm ức Bên trái thượng giác trong tầm mắt chữ viết giật mình Xẹt qua một đạo tin tức Hà Đồng cao hơn Đồ Phu một cách lần điểm kinh nghiệm ức Nói rõ ở trên thực lực cũng rất cường đại Đáng tiếc hắn hiện tại thực lực hôm nay Xưa không bằng nay Không có tăng trước Giết Đồ Phu như tàn sát một con chó ngươi Húng chi một cách không mạnh hơn Đồ Phu Bao nhiêu tiểu tiểu Hà Đồng phi thật yếu Ta tuyệt đối không thể thay đổi nhỏ yếu như vậy, nếu không tối nay hà đồng kết quả, liền là tương lai của ta. Hạ hiểu thiên vẫy vẫy đầu, mang nghĩ bẫy ném đi bước đi về phía bệ cửa sổ. Hơn 300 cân thiết trùy, cho dù khống chế khí lực ném, nhưng cũng không phải là cái này tiểu ai tử có thể gánh nổi. Tổng thể mà nói, một chữ thảm máu thịt me bét, cùng một bãi thịt nát không có gì khác biệt. Rốt cuộc là cái gì lái hà đồng? Chạy tới nhà chẳng lẽ cùng Dương Di có liên quan Hạ Hiểu Thiên chỉ có thể liên tưởng đến mất tích bảo mẫu. Bằng không vì sao. Hà Đồng không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại hắn mất tích sau khi xuất hiện hết thảy Cũng chỉ có cái này không tính là đầu mối đầu mối. Nhưng là biển người minh mông. Khiến hắn làm sao tìm được nhân. Hiểu tình hình rõ ràng lấy lại tinh thần mà đến. Hắn nhìn một mảnh hỗn đồn căn phòng. Nhích nhích miệng. Sau này có thể tránh khỏi ở nhà xảy ra chiến đấu, hay lại là tránh cho đi. Hắn phong cách chiến đấu vô cùng cuồng bạo, đưa đến kết quả chính là muốn phí sức lực đại tạo trừ. Chẳng qua là nhìn trên tường khảm nạm vỏ cứng mảnh vụn còn có sách dưới đồ gia dụng cùng báo phế tivi. Hạ Hiểu Thiên càng nhức đầu rồi không chỉ như vậy bề cửa sổ vỡ nát. Thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, nói không chừng thì phải biến thành trời cao vòng cung. Đương nhiên, nếu như lầu ba cũng coi như trời cao. Ai số khổ ta à, ban ngày thường ba chục ngàn buổi tối còn muốn giết quái. Ngàn vạn lần chớ để cho ta hạ mố nhân bắt được chủ sử sau màn, nếu không ta nhất định kén ngươi một ngàn trùy. Đương đương đương đang chuẩn bị thu thập chiến trường thời điểm, môn ngoài truyền tới rồi tiếng gõ cửa. Hạ Hiểu Thiên hai tay sách đại trùy, gión xén đi tới. Vạn nhất là định nhân. Ngay đầu liền cho ngươi nhìn cách đại bảo bối ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương 27 người một nhà liền muốn thật chỉnh tề tới tới cửa chống trộm trước. Thông qua mắt mèo kiểm tra bên ngoài người vừa tới. Chỉ thấy tiểu khu đội trưởng Lý Sương Minh mặt đầy nghiêm túc đứng ở ngoài cửa. Hạ Hiểu Thiên mang hai cây thiết trùy để ở một bên. Mở ra một cách khe hở đảo. Lý đội trưởng đã chế thế này tới làm chi hiểu thiên. Dưới lầu hai trăm linh một nói nhà các ngươi cầm tạc cổn thuốc làm sửa sang. Người ta đang cùng lão bà ăn ái đâu rồi kết quả mái nhà một tiếng nổ trực tiếp đem nhân gió cho bất lực. Chầm thật lâu, lúc này mới tỉnh lại. Nhà các ngươi làm gì chứ lần này không có xảy ra việc gì coi như xấu ngươi gặp may. Ngươi nếu là thật làm cho người ta bị dọa sợ đến không có đàn ông hùng phong làm sao bây giờ hai cái miệng nhỏ mới vừa kết hôn không lâu. Chẳng lẽ tránh cách hạ hiểu thiên. Hắn thề với trời, chính mình không phải cố ý. Ngượng ngùng hạ lý đổi, phiền toái chờ một chút ngươi thay ta bồi cách lễ. Nhà tủ ngã, lúc này mới làm giống như sửa sang. Phi thường xin lỗi thêm phiền toái. Hắn tạo ra nhiệt, ngậm lệ cũng phải bồi cách không phải là... Không có phiền toái không phiền toái, ta ăn chén cơm này thì phải đối với các ngươi phụ trách. Được rồi, ta xuống lầu lúc thuận tiện đi một chuyến. Gặp lại sau, Lý đội trưởng. Đang muốn xoay người Lý Dương Minh khóe mắt liếc qua vừa vặn liếc về phủ đầy lời thứ thiết chủy. Mặc dù chỉ chẳng qua là một góc, cũng không phải là toàn cảnh. Nhưng là lấy hắn ở bộ đội rèn luyện ra lanh lợi, khiến hắn không tự chủ được dừng bước lại. Hiểu thiên ta đã nói với ngươi. Cha mẹ sinh ngươi nuôi ngươi cả đời. Dù là lại mất hứng cũng không thể phạm sai lầm Hạ ngươi điều kiện gia đình được. Từ nhỏ sinh hoạt ưu việt. Khả năng không hưởng qua đau khổ. Hơi chút có một chút không hài lòng thì sẽ sinh ra quá khích ý nghĩ. Chẳng qua là lý thúc khuyên ngươi một câu chớ có đúc thành sai lầm lớn. Ngươi bây giờ buông tha còn kịp chỉ cần không có đi ra một bước cuối cùng. Lý Sương Minh nói tới chỗ này, cả người căng thẳng, liền muốn đánh. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, dở khóc sở cười. Cũng tự trách mình lười, thế nào không đem thiết chùy thả xa một chút. Bất quá lý thúc người này, lại liên tưởng đến ta muốn chùy cha mẹ. Người này trí tưởng tượng không khỏi vô cùng phong phú chứ lý đội trưởng, ngươi hiểu lầm. Đó là đạo cụ. Người bình thường có thể sử dụng lớn như vậy thiết chùy sao và lại nói Ta muốn giết người dùng biện pháp gì không tốt. Nhất định phải làm máu tanh như vậy ta là sinh viên, nhưng không phải là một kẻ ngu. Hạ Hiểu Thiên nói xong lời cuối. Cùng, giúp khoát đại mở cửa phòng, khiến Lý Dương Minh nhìn rõ. hoắc Lý Dương Minh nhìn thấy thiết trùy toàn cảnh, nhất thời sợ ngây người. Một cách bình thường người trưởng thành lớn nhỏ búa, trừ phi là siêu nhân, nếu không ai cũng đừng nghĩ sơ lên. Xin lỗi, hiểu lầm. Đúng rồi, ba mẹ ngươi đâu xem ra, hắn nghi ngờ trong lòng chưa biến mất. Lý đội trưởng ngươi nếu là không tin có thể cho ba mẹ ta gọi điện thoại. Bọn họ một cách ở nhà máy chế biến giấy, một cách ở ta cô nhà. Hạ Hiểu Thiên Trấn định biểu hiện bao nhiêu lần nữa bỏ đi một ít nghi ngờ. Được, các ngươi tuổi trẻ có tiền cũng không biết xài như thế nào. Này hai cây thiết chuỷ mô hình tốn không ít tiền chứ không có bao nhiêu, mấy chục ngàn khối mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, Lý Dương Minh quay đầu rời đi. Ngày này không có cách nào trò chuyện. Không có bao nhiêu. Mấy chục ngàn còn mà thôi ngươi biết ta một lương tính theo năm chung vào một chỗ mới bao nhiêu không có tiền không nổi sao có tiền liền có thể cầm tạc cổn thuốc làm sửa sang sao hạ hiểu thiên nhìn Lý Dương Minh biến mất ở trong hành lang bóng lưng. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm Nhờ có không có bên trên tới kiểm tra thiết trùy bằng không liền xuyên băng. Sau này cũng không thể bất cần như vậy, được nhớ lâu một chút Sau đó đóng cửa lại Trong trong ngoài ngoài bận rộn mấy giờ rút cuộc toàn bộ giải quyết Hắn mới trở về phòng chầm chầm đất tiếp đi Ngày thứ hai vừa giảng sáng, hắn bị chung điện thoại di động đánh thức Alo con trai Ta lúc nào mới có thể trở về nhà ngươi rút cuộc đang làm cái gì nếu như có bạn gái Nhà chúng ta mua nữa một cái nhà ở không được sao hả hiểu thiên đột nhiên phát hiện. Mẹ nói chuyện phiếm cũng rất có một tay hả. Ngày hôm qua chính mình đem lý đội trưởng cho trò chuyện chít hôm nay chính hắn chỉ thiếu chút nữa bị mẹ cho cô. Các ngươi lúc trước đối với ta sao không như vậy hào sảng đây nhất định phải có bạn gái. Mới chịu ra máu mua phòng ốt không phải là. Mẹ chuyện này ta thật sự là với ngươi không nói rõ ràng. Tóm lại ngươi nhớ, con trai hoàn toàn là vì ngươi và ta ba tốt. Ngươi cảm thấy ta có thể hại hai người các ngươi sao chỉ cần ta không nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi liền an tâm ở biểu ca nhà đợi. Lời này có lý. Được xuất sinh đến mức nào? Mới có thể hại cha mẹ vậy ngươi nói một chút tối hôm qua cầm tạc cổn thuốc làm sửa sang. Còn có thiết trùy mô hình là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai like, lý đội trưởng thật vẫn gọi điện thoại. Đi tự mình xác nhận á bất quá hạ hiểu thiên cũng không có bao nhiêu câu oán hận. Người ta vì tiểu thư an toàn của tư dân tận chức tận trách, người có thể có cái gì bất mãn gặp như vậy an ninh. Vui trộm đi ngày hôm qua tủ quần áo ngã, cho nên làm ồn xuống lầu dưới. Về phần thiết chủy mô hình, có một coi bói nói ta hiện năm chúng mục tiêu có một kiếp, yêu cầu hung hãn binh khí ngăn cản sát Bây giờ mua một cây dao bầu đều phải thực sanh chế. Người nói ta đi đâu đi kiếm hung binh đồ cẩu ngược lại là có thể chẳng qua là lấy chú ta tài lực quá sức. Vì vậy ta liền xài mấy chục ngàn khối. Làm một mô hình sắp xếp làm ra vẻ. Suy nghĩ bao nhiêu. Cũng có thể khởi điểm tác dụng. Bữa tiệc này nói vậy điện thoại di động bên kia trầm mặt hồi lâu qua một lúc lâu mẹ thanh âm sâu kín vang lên ngươi cao hứng liền có thể Đô tiếng nói rơi xuống đối diện cút điện thoại Buổi trưa cùng buổi tối kêu hai phần bán bên ngoài Đương nhiên số lượng rất lớn, to nhiều cái chủng loại kia Cụ thể có thể tham khảo một chút bệnh viện 20 cùi trỏ cùng 50 phần thịt bò bíp tết số lượng Sau đó hắn phát hiện bán bên ngoài tiểu ca từ đầu chí cuối cũng mặt đầy u oán theo dõi hắn Làm giống như xảy ra cái gì bội tình bạc nghĩa mập mờ sự kiện. Nhìn hắn hoa quốc phát xét. Kết quả ở lúc ăn cơm, Hạ Hiểu Thiên vỗ đầu một cái. Đây không phải là ban đầu cho hắn đưa cơm xe lúc hôm loại hình tiểu ca sao không trách sẽ như vậy ố oán. Buổi tối, Hạ Hiểu Thiên sách hơn 300 cân thiết trùy đi vào bảo mẫu đang lúc. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở dưới bệ cửa sổ, chờ đợi Hà Đồng hạ xuống. Hắn luôn cảm thấy chuyện này sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua đi Quả nhiên ước chừng ở buổi tối hơn 10 giờ thời điểm Ngoài cửa sổ liền vang lên thanh âm Ba thủy tinh bên trên một cái bàn tay màu xanh lục vỗ vào trên cửa sổ Hạ hiểu thiên đều vô ít thiết trùy cánh tay trái dối một cái xuyên thấu thủy tinh Liền hung hãn trộp vào hà đồng trên cổ Trở về khu vực thuận tiện một nắm chặt dứt khoát xếp chít nó Đinh đánh chết Hà Đồng đạt được 200 điểm ếp. Lại vừa là 200 điểm kinh nghiệm ép nhập chướng, không tệ không tệ. Lúc sáng sáng, một cái tóc xanh đầu tự thủy tinh đồng mò vào. Xoạt xoạt đinh đánh chết Hà Đồng đạt được 200 điểm ếp. Hạ Hiểu Thiên cánh tay tựa như nổi trên mặt nước thanh long trong nháy mắt liền hoàn thành phổ lấy bóp gảy quá trình. Trên sàn nhà, hai cổ màu xanh lục phủ đầy lân giáp cùng dịp nhờn hà đồng thi thể, ngoẹo đầu, xếp song song. Đỉnh đầu chính là ngồi xếp bằng ngồi, chán đến chết hạ hiểu thiên. Ba người ở ánh trăng chiếu xuống, sấm nhân vô cùng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương 28 tốt lương ngôn khó khăn khuyên đáng chết vượt. Đại tử Bi bất độ tự tuyệt nhân. Chờ rồi nửa ngày, lại cũng không có hà đồng trước đi tìm cái chết. Đại khái là chủ sử sau màn, biết hạ hiểu thiên không dễ chọc, từ đó lựa chọn bun tha. Đáng tiếc, đều là sẽ di động điểm kinh nghiệm ớt hạ. Vốn là tối nay hắn dự định trước hết xếp mấy cái, đáng khen một đáng khen điểm kinh nghiệm ớt. Kết quả mới tới hai cái, hắc thủ sau màn liền lệ hoài không dao động. Phi bất quá cũng còn khá có chuyên án tổ đồng chí, bọn họ giống vậy đang tra mất tích án kiện. Dù sao trứng gà không thể đồng thời thả ở trong một cái giỏ. Chờ sáng mai. Trở lại biểu ca nhà nói xa nói gần. Hoặc là nhìn chăm chú bọn họ. Có thể giống vậy tìm tới quái vật xào huyệt. Lúc trước mất tích án kiện sở dĩ không có đầu mối chút nào. Chính là bởi vì toàn bộ hiện trường phát hiện án không có dấu vết nào. Mặc dù không biết tại sao. Đột nhiên xuất hiện hà đồng loại này đồ chơi vì quái mà tới cướp nhân. Một chút không có khi trước cẩn thận hoàn mỹ Nhưng là ngay cả hắn cách này sơ nhập giang hồ đáng yêu Tân Đô có thể phát hiện một đống lớn đầu mối Muốn là cảnh sát cùng triệu lỗi bọn họ không thể tìm hiểu nguồn gốc Vậy thì quá khiến người ta thất vọng rồi Điểm kinh nghiệm ớt 600 chức năng Quét xem võ học Hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo 6 ngàn lô hỏa thuần thanh Hoàn mỹ cấp thượng phẩm đốt biển Mở ra thiết sa trưởng không duyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý. Mở ra tập trung tinh thần, nhẹ nhàng điểm một cái thêm ở thiết sa trưởng bên trên. 500 duyệt chéo 500 trong nháy mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, song trưởng truyền tới đau nhói cảm giác. Thông hiểu đạo lý hóa thành lô hỏa thuần thanh, giới tiểu biến đổi là có thay đổi. Điểm kinh nghiệm ức. 100 chức năng. Quét xem võ học.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 Băng thổ nứt đá Vô kiên bất tồi Để nhị thức thiết trường phân kim Trường cắt phách Lợi thắng đao thép Bàn tay tiêm thứ sen vào Tinh thần sức lực nếu chui chui Có thể xuyên thủng dày đến 5 tấc tấm thép Để tam thức thiết ký đồng tường Lực hùng trắng khỏe khoắn trợt thiết trường liên miên mật phát Như xây lên chẳng một cái kiên dày thành tường Cố nhược kim thăng Trường lực đẩy ra bức tường khí ép địch Rách cơ bề xương Công thủ tất cả tuyệt Lực lượng gia tăng một ngưu, Nhục trưởng sống như bách luyện tinh thiết Nhiều hơn bách độc bất xâm dòng chữ Đồng thời lại học được nhất thức trường pháp Không thể hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái Lúc này tiết đã là quá nửa đêm 2 giờ dưới Lúc này màn ảnh chợt lóe Nhảy ra một cái bài viết nhắc nhở Cách vách lão vương đang ở truyền trực tiếp. Xin hỏi có hay không xem bây giờ hoạt náo viên. Cũng như vậy trách nhiệm sao hai giờ dưới vẫn ở chỗ cũ truyền trực tiếp. Ngươi sẽ không sợ đột nhiên chết đột ngột nhàn rỗi buồn chán. Hắn liền điểm tiến vào. Mới tới lão thiết môn điểm một lớp chú ý. Hôm nay lão vương cho mọi người truyền trực tiếp bắt trộm. Vừa vặn vợ con mấy ngày trước về nhà mẹ đẻ. Ta lại gọi tới rồi hai cái bằng hữu. Ba người lực tổng hợp, giỏ một cái cách, cách này không có mắt mau tặng. Một vị hơn 40 tuổi trung niên bụng phệ nam đối với đến màn hình điện thoại si đồng hét lên. Ở bên cạnh hắn còn có hai cái thể trạng to lớn nam tử. Không trách phải gọi hai cái bằng hữu. liền này thân thể tố chất. Chạy lên một phút thì phải thở hồng hộp. Bắt cỏng lông tuyến kẻ gian hạ. Ta và các ngươi nói tối ngày hôm qua sau nửa đêm, trong phòng ngủ chỉ nghe thấy phòng khách có tiếng vang. Giống như là có người ở độ bước, lúc ấy bị dọa sợ đến lão vương ta là run lẩy bẩy. Kết quả cách vách lầu không biết đang làm gì, một tiếng ấm vang thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu ta. Người ngoài cửa đại khái cũng là được kinh sợ, cho nên chạy. Ta chính là đánh bảo mở ra một cái khe cửa, loáng thoáng thấy là cái tiểu ải tử. Bất quá này kẻ gian quá không trưởng nghĩa. Đem chúng ta nhà phòng khách làm cho toàn bộ là nước đọng cùng một ít không biết dịp nhờn. Phòng chừng phải là một tiên thiên tàn tật, gặp cha mẹ vứt bỏ từ nhỏ ở đầu đường lớn lên lưu lãng hán. Trong nhà không có đồ thất lạc, dứt khoát ta cũng chưa có báo cảnh sát, dự định tối nay cho các ngươi truyền trực tiếp. Hạ Hiểu Thiên nghe Lão Vương nói đảo cặp mắt trắng giác người này não động đủ có thể trực tiếp đem thân thế cũng cho bổ sung hoàn chỉnh người hiện đại thiệt là vì hấp dẫn con mắt lại không báo cảnh ngược lại là định tìm bằng hữu lấy bắt tặc xanh nghĩa tới truyền trực tiếp người bình thường cho dù là thấy dị nhợn đều sẽ có thật sự cảnh giác chứ nhìn trên màn ảnh một chuỗi lễ vật nhắc nhở hạ hiểu thiên biết này trung niên nam nhân thành công chẳng qua là ngươi có nghĩ tới hay không món đồ kia không phải là người nghĩ đến đây hạ hiểu thiên thở dài một cái sau đó nhanh chóng đổ bộ cách biệt hiểu tiến vào truyền trực tiếp đang lúc đánh chữ đạo hoạt náo viên chạy mau hơn nữa lập tức báo cảnh sát đây chẳng phải là ma tặc là hà đồng hơn ngàn người truyền trực tiếp trong phòng điều này đạn mạc rất nhanh thì bao phủ ở giống như hồng thủy lên tiếng bên trong ha <cười> ha này còn có một tuyên truyền phong cồn xây cồn mây cồn tin Hà Đồng Hương Đệ. Ngươi biết Hà Đồng là cái gì à chẳng lẽ ngươi gặp qua sau đó một đám người theo gió. Quét đến hắn mà nói dễu cợt. Hạ Hiểu Thiên vừa thấy như thế, được tốt lương ngôn khó khăn khuyên đáng chết vượt đại tử bi bất độ tự tuyệt nhân. Ngươi nhất định phải muốn chết, ta cũng không triệt. Ba tháp ba tháp tới rồi tới rồi, nghe thanh âm hẳn là chạy phòng ngủ của ta tới. Nước hấu môn, hôm nay liền cho các ngươi biết một chút về lão vương ta là như thế nào bắt tặc Cách vách lão vương hạ thấp giọng sau khi mặt nằm ở bên cạnh cửa Xem bộ dáng là chuẩn bị cho bên ngoài đồ vật, mang đến đột nhiên tập kích Một màn này nhìn hạ hiểu thiên không ngừng kêu muốn chết Bên trong phòng khách nếu là cọng lông kẻ gian tự nhiên sẽ thành công Nhưng là hà đồng loại này trong truyền thuyết quái vật Làm sao có thể sẽ bị ngươi hù được kết hả hả hả hả hả cách vách lão vương chợt mở cửa phòng Sau đó phát ra tiếng kêu Hoạt náo viên giữa nước hữu cho là hắn là đang ở hồ giò kẻ gian Chỉ có hạ hiểu thiên nghe được người này là đang ở kêu thảm thiết Tiếp lấy một cái tròn trịa viên mắt sắc bén Mũi vượt trội Trong miệng trên dưới có bốn cái răng nhọn Lông lói lên sâu kín lam quang quái vật xuất hiện ở truyền trực tiếp giữa trên màn ảnh ba điện thoại di động rơi trên mặt đất mọi người chẳng qua là nhìn thấy lão vương dường như bị kéo đi nha cứu mạng hạ cứu mạng hạ thanh âm dần dần đi xa thẳng đến biến mất không thấy gì nữa gọi ngươi muốn chết còn díu cật ta hạ mẫu nhân nên báo ức tới chứ vốn là xem ở cùng là huyện người phân thưởng nhắc nhở ngươi một câu ai hạ hiểu thiên không phải là chúa cứu thí Ai biết lão vương này ở nơi nào, huống chi ngồi thủ một cách túc, hắn cũng có chút mệt mỏi. Tắt điện thoại di động, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Cứu mạng hà cứu mạng hà ta đều nhắc nhở hoạt náo viên, nói cho hắn biết chạy mau. Hơn nữa nhanh chóng báo cảnh sát, không đến nổi bị lương tâm khiển trách. Bên tai vẫn vang trở lại tiếng kêu cứu đi chờ chút. Thanh âm này hình như là từ lầu ngoài truyền tới. Hạ Hiểu Thiên hai tay sách đại trùy, thò đầu hướng dương đài nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một người cao không tới một thước tiểu ải tử, khiêng một cái bụng phể thân ảnh của nhanh chóng đi xa. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này gọi là cách vách lão vương người, lại cũng ở ở Minh Châu Chi Viện. Kia một tiếng đưa hắn thiếu chút nữa hù giỏ đi tiểu cùng sợ quá chạy mất Hà Đồng tiếng ầm ầm. Đoán chừng là hắn đêm qua đập chết con thứ nhất Hà Đồng phát ra. Hạ hiểu thiên không có quá nhiều do dự, nhanh chóng nhảy ra sân thượng tiểu sao âm thanh đi theo. Không nên hiểu lầm, hắn không phải đi cứu người. Chẳng qua là đuôi cổn theo, muốn tìm ra cách này có thể lái hà đồng ồ ờ. Chuyện hôm nay hôm nay xong, phản chính mình không phải là đi công đánh người ta đại bản doanh. Bụng phệ nam tánh mạng đừng làm rộn. Nếu là hắn xuất thủ nhất định sẽ bại lộ chính mình. Từ đó trực tiếp cùng hắc thủ sau màn chống lại. Hạ Hiểu Thiên không có thăm dò rõ ràng cái tổ chức này toàn bộ thực lực. Làm sao biết lỗ mãng sông lên vạn nhất chính mình không đánh lại đây chẳng phải là muốn thường mạng hắn đã chết không sao. Phụ mẫu sau này làm sao bây giờ người đầu bạc tiến người đầu xanh hướng chi truyền trực tiếp thời điểm. Hắn liền nhắc nhở qua cách phách lão vương. Người ta không quý trọng. Lại lạ rồi ai hắn chỉ là muốn bảo vệ người nhà sinh viên Không phải là một cách đầu đầy tản ra thánh quang chúa cứu thí Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 2 chương 29 trừ phi xuất hiện kỳ tích cách vách lão vương tiếng kêu cứu Dần dần mềm yếu vô lực Thẳng đến cuối cùng lâm vào hư vô Hắn một mực bị hà đồng vác lên vai Phỏng trừng này đã sớm hoa mắt choáng váng đầu Lắc lư mà nghĩ muốn nôn mửa Bình tĩnh mà xem xét. Cách này tiểu ải tử luồn là luồn hơi có chút. Nhưng khí lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Có thể khiêng một cái trọng lượng cơ thể đến gần 200 cân người đàn ông trung niên Đi đường xa như vậy. Hơn nữa tốc độ một mực thuộc về đều tốc độ tiến tới. Có thể thấy kỳ lực số lượng, rút cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Đáng tiếc duy nhất chính là. Chạy vào hạ như long trong nhà sử định cướp người ba cái hà đồng. Không tìm đường chết thì không phải chết đụng phải hắn vì này thu được ngón tay vàng may mắn. Nếu như là vừa mới lấy được ngày hôm đó, chỉ sợ hắn cao hơn bài hát một khúc lành lạnh. Hai người một trước một sau, nhanh chóng chạy băng băng. Nửa giờ sau, ra huyện đi tới bờ sông một tòa bỏ hoang nhà máy. Chấu ngồi này nhà máy tại hắn lên trung học để nhị cấp thời điểm, liền bị phứt bỏ. Nguyên nhân hướng trong sông Bài Tiết ô Thủy đưa đến ban ngành liên quan kêu ngừng. Lúc trước vốn là trong suốt nước sông, lúc ấy có thể nói là đục không chịu nổi. Trải qua vài năm thống trị, mới dần dần có chuyện biến tốt. Chẳng qua là cùng dĩ vãng trong suốt so sánh thật sự là kém mười cách đường phố đều không ngừng. Hạ Hiểu Thiên đứng ở đằng xa ngắm nhìn. Từ lúc tu luyện hỏa luyện kim thân, sau lại tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ngũ cảm so với người thường muốn bén nhạy rất nhiều, nhãn lực tất nhiên không kém. Trong vòng một canh giờ, lục tục có 30-40 con hà đồng khiêng nhân trở lại. Toàn bộ đều là người trưởng thành, nữ nhân gần có một cái. Hắn không hiểu. Những thứ này hà đồng bắt đi nhiều người như vậy. Kết quả muốn làm gì còn có trước mất tích án thủ pháp. Có thể nói là thiên ý vô phùng. Cảnh sát nửa điểm đầu mối cũng không có. Chỉ là vì sao qua hai ngày. Trở nên như thế thô ráp đang định hắn phải rời khỏi. Dự định ngày sau tạm thời ngắm nhìn một đoạn thời gian. Lỗ tai động một cái đột nhiên nghe được xe hơi âm thanh. Ít nhất ba mươi chiếc trên dưới. Là thuộc về cùng một thiết lực. Còn là nói cái thứ hai ầm nút trong bóng tối bẩn thiểu ngoạn ý nhi hạ hiểu thiên trong lúc nhất thời. Có chút tâm loạn như ma. Hắn liền không hiểu, một cái vị trí địa lý xa xôi huyện, làm sao lại chiêu rước lấy nhiều như vậy Ngưu Dụa Sa Thần. Không được, chờ trời, trời sáng liền khuyên cha bọn họ dọn đi, không thể tiếp tục ở lại. Song Huyền Nan địch tứ thủ, chẳng qua là mấy cái hà đồng ngược lại vẫn dễ đối phó. Sợ là sợ xuất hiện, mình cũng khó mà chống lại đồ vật. Nhà máy chế biến sấy gần đây kế tiếp đơn đặt hàng nhờ tẩy suốt cuộc là tiền trọng yếu. Hay lại là mạng trọng yếu không có người coi như là thế giới nhà giàu nhất vừa có thể người cảnh sát vô li xe hiếm thấy hả? Lại là cuộc cảnh sát người. Nhắc tới cũng là, hắn đều có thể đi theo gây án thủ pháp sù xì hà đồng đi tới bỏ hoang nhà máy. Phụ trách hình sự trì an cảnh sát. Làm sao có thể sẽ không tìm hiểu nguồn gốc loại kỹ năng này nói như vậy? thân là chuyên án tổ chịu lỗi cùng Chu Vân cũng tới chẳng qua là hai người ngay cả mặt mũi đối với một cây đồ phu đều rất cố hết sức như thế nào đối phó trong nhà nội không thấp hơn bốn mươi số lượng hà đồng chẳng lẽ tình thành phái tới nhân vật càng lợi hại hắn sách hai cây thiết trụi ngồi sồn tại chỗ không hề rời đi hạ hiểu thiên ngược lại muốn nhìn một chút cái gọi là kỳ nhân gì sĩ suốt cuộc có bao nhiêu lợi hại chịu lỗi cùng Chu Vân không phải sao vân Nhưng quá yếu Thực chiến lời nói Hạ hiểu thiên cảm giác mình vừa đối mặt Hai chùy là có thể đem bọn họ cho chùy thành tiểu bánh bích quy Nếu quốc gia đặc thủ trường học đào tạo ra được đều là giống như bọn họ mặt hàng Như vậy cũng không cứu Ngồi ở nhà chờ thế giới hủy diệt đi hoàng cục trưởng Chuyện quá khẩn cấp Vòng ngoài liền tử ngươi môn phụ trách thủ bị Nhớ chỉ cần không phải nhân quả quyết nổ súng đánh gục Triệu lỗi xuống xe cảnh sát, mặt đầy nghiêm túc thậm chí có nhiều quyết tuyệt hướng về phía Hoàng Cục nói Học trưởng Tại sao không chờ thêm mặt phái tới càng nhiều hơn kỳ nhân dị sĩ đây chu Vân đứng ở một bên nhỏ giọng hỏi Nàng cảm thấy triệu lỗi điên rồi Cố nhiên hôm qua đã tự tỉnh thành tới một vị thực lực cường hãn nhân viên Chỉ là có thể tiến vào nhà máy tác chiến nhân Tính toán đâu ra đấy mới ba cái Đánh như thế nào đây không phải là ngàn giảm tặng người đầu sao mặc dù chúng ta có thể án binh bất động. Chờ đợi bộ đội vào ở huyện Phong Tỏa. Cùng tỉnh thành phái tới càng nhiều hơn kỳ nhân sĩ sĩ. Nhưng là chúng ta có thể đợi. Những thứ kia bị bắt đi người bị hại không chờ được quốc gia bồi dưỡng mục đích của chúng ta. Là vì bảo vệ quần chúng nhân dân. Sự tình vừa phải giải quyết nhân càng được cứu ra. Nếu như chúng ta có thể tàn nhẫn không nhìn tánh mạng của bọn hắn, ngươi thấy cho chúng ta còn có cần phải tồn tại hạ đi sao hoặc là cũng có thể đổi một câu trả lời hợp lý. Nếu bên trong có thân nhân của ngươi và bạn, thậm chí là chính ngươi, ngươi hy vọng ta tiếp tục ngồi ở trong bốt cảnh sát, không nhìn tánh mạng của ngươi, từ từ chờ đợi sao hạ hiểu thiên cách bọn họ xa là xa hơi có chút. Nhưng nghe lực không phải là dùng để trưng cho đẹp Chịu lỗi nói không sót một chữ truyền lọt vào trong tay Hắn không khỏi không thừa nhận Người này thực lực yếu là yếu hơi có chút Nhưng này cái sắc ngộ là mình vớ ngựa cũng không đuổi kịp Ít nhất Hạ Hiểu Thiên cảm thấy Làm cho mình vì những người khác quên sống chết Không thể nào trừ phi người kia Là hắn cha mẹ bằng ca Hết thảy nhìn ngươi rồi Triệu lỗi phân phó song hoàng cục trưởng quay đầu nhìn về một người thanh niên. Nhờ ánh trăng, hạ hiểu thiên thấy rõ người này gương mặt. Rất trắng nõn một cái tiểu tử. Tuổi tác ước chừng 25-26. Trên lỗ tai đánh một cái bông tai. Phía trên nám toái toàn. Một thân màu trắng âu phục trên ngực mang theo một đóa hoa hồng. Cả người giống như là một công tử nhà giàu. Ca, phi thường tao cổn khí. Nhìn hắn mắt trợn trắng, người này không giống như là để giải quyết phiền toái, ngược lại giống như là tới dạo chơi. Có thể xác định trong nhà nội bộ, có không thấp hơn 50 con hà đồng. Cũng mà còn có số lượng tạm không rõ bạch ma cùng với cấp độ bút đại nhân vật. Suy đoán thực lực, ít nhất là hác ma cấp bậc. Năng lực của ta có thể cuốn lấy người cầm đầu cùng bạch ma. Chẳng qua là một khi bạch ma số lượng vượt qua 20. Liện không thể ra sức Mà hai người các ngươi yêu cầu ngăn trở tất cả hà đồng Không cần thời gian quá dài Năm phút cũng đủ để Bây giờ ta yêu cầu lần nữa chắc chắn một chút Chiều lỗi Chu phân hai người các ngươi có hay không tự nguyện tiến vào nhà máy cứu người một khi gật đầu Lại không thể hối hận Mà căn cứ phán đoán của ta Các ngươi tử vong tỷ lệ kém một chút như vậy đạt tới 100% Về phần kia một chút chính là xuất hiện kỳ tích. Nhưng là ai cũng biết kỳ tích mặc dù bị xưng là kỳ tích là bởi vì xác suất cơ hồ tương đương với linh. Buông tha lời nói trường học phương diện cũng sẽ không trách tội các ngươi. Chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực của các ngươi. Giải quyết chúng thành lò sát sinh một án kiện, đổ ở các ngươi trong lý lịch. Thêm vào nồng đậm một bút. Bằng ca, đừng bảo là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. lúc ấy quốc gia tìm tới ta thời điểm cũng đã nói sẽ có một ngày như thế. ta chịu lỗi nếu để nhị lập tức hành động mà không phải chờ đợi viện binh thời điểm, liền làm ra quyết định. còn có chúng thành lò sát sinh công lao là thần bí nhân không phải của ta. chịu lỗi rất nam nhân trong miệng ăn công lương liền muốn gánh nhận trách nhiệm. bởi vì sợ chết đưa người bị hại vào chỗ chết. Hắn phạm không đến ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương ba mươi ta gọi là kỳ tích. Ta tới rồi xin lỗi. Quấy dây xuống. Chẳng lẽ chúng ta cảnh sát viên thật không cách nào nhúc tay loại này án đặc biệt sao hoàng cục trưởng chen miệng nói. Hắn một cách trong bình sứ ấm ngâm cầu kỳ trung niên nam nhân. Bị triệu lỗi một hồi ba hoa nói nhiệt huyết sôi trào. Ba người nghe vậy đồng loạt lắc đầu. Nếu như có thể mà nói. Ai sẽ buông tha hơn 100 vị tay cầm súng cảnh sát đây người bình thường vĩnh kém xa đối kháng tai họa. Mặt đối với bọn nó chỉ có thể chạy thoát thân. Đương nhiên lớn hơn tỷ lệ là tử vong. Ai nhân viên thật sự là quá ít. Nếu không làm sao có thể tiếp viện sẽ như vậy chậm trong trường hợp tân sinh thực lực không đủ. Tới cùng chịu chết không có khác nhau. Được đặt tên là bằng ca thiếu gia nhà giàu thở dài một cách nói. Yên tâm đi. Tiến vào nhà máy ta lập tức thiêu đốt trong cơ thể năng lượng. Hơn 50 con hà đồng tạm thời có thể ngăn cản một đoạn thời gian. chu Vân Ngươi liền phụ trách khống chế. chung quanh vừa hẳn có một con sông. Triệu lỗi vỗ một cách bầu ngực của mình nói. Tiếng nói rơi xuống. Ba người dần dần biến mất ở bóng đêm mịt mờ xuống. Hoàng cuộc trưởng cùng với các cảnh sát viên cảm thấy kính nể. Nơi này là huyện địa bàn của bọn họ. Lúc này lại làm người khác tới liều mạng Nói thật, một số người ngực rất bí bách Nhóm người mình muốn phải liều mạng cũng không có cơ hội Hạ Hiểu Thiên ngồi sồm tại chỗ tập mắt hít thành một kẽ hở Hắn mặc dù còn trẻ nhưng là cũng không có bởi vì triệu lỗi một phen nói nhiệt huyết sôi trào Không phải là hắn máu lạnh mà là chuyện của mình thì mình tự biết Thực vậy không có tiến vào xã hội lịch luyện có thể hạ hiểu thiên cũng không phải cách lăng đầu thanh. Mệnh chỉ có một cái. Không có, liền thật muốn cùng thế giới nói gặp lại sau. Hắn đang do dự, rốt cuộc là sống chết mặc bay, nhìn người khác là quê quán của hắn liều mạng. Hay lại là theo ở phía sau. Phân tích hơn thiệt sau quyết định là xuất thủ hay không mang bông tai bằng ca. Nghe thực lực phi phàm. Hào ngôn có thể ngăn cản hắc ma cùng với số lượng không cao hơn 20 bạch ma. Mặc dù không rõ ràng ma là một chồng thứ gì. Nhưng là bọn hắn chỉ cần ngăn chở 50 con trên dưới hà đồng. Cũng đủ để cứu ra người bị hại. Mà hà đồng đối với ta mà nói cùng sẽ di động 200 điểm ếp không có khác nhau. Vân vân, đây là một khoản sẽ không mua bán lỗ vốn lợi hại, ta lại thừa kế tra thương nhân xem. Hạ Hiểu Thiên quyết định chủ ý, hết thảy phát triển thuận lợi, như vậy thì xuất thủ chùi hà đồng. 50 con tính được, 10.000 điểm ép đủ hỏa luyện kim thân lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đối với hắn ở nơi này xảy ra long trời lở đất biến hóa thế giới. Có lực lượng cường đại hơn bảo vệ người nhà cùng chính mình. Bỏ hoang nhà máy 500 mét ra ngoài, hơn 30 chiếc xe cảnh sát đem đoàn đoàn bao vây. Mỗi cảnh sát vẻ mặt đều rất nghiêm túc Hai tay cầm thương cẩn thận tỉ mỉ nhắm ngay nhà máy Đề phòng bất kỳ khả năng phát sinh ngoài ý muốn Hạ Hiểu Thiên nháy mắt một cái Mới phát hiện nguyên lai huyện cảnh sát viên tư chất cao như vậy Hắn đứng lên Hai tay sách hơn 300 cân đại thiết chuỷ đi ra ngoài Người nào một đám cảnh sát nghe vang động Lập tức đem họng súng đổi lại Nhắm ngay Hạ Hiểu Thiên phương hướng Thật ra thì đây cũng là hành động bất đắc dĩ Đầu tiên tối nay ánh trăng rất đủ Cho dù là ở bóng đêm nồng nhất đích 3 giờ sáng giai đoạn này Người bình thường tầm mắt cũng khá là rõ ràng Thứ yếu cảnh sát đem bỏ hoang nhà máy vây nước chảy không lọt Hạ hiểu thiên tốc độ nhanh thuộc về nhanh Nhưng ở hơn 100 con mắt nhìn soi mói Như thế muốn bị phát hiện Đến lúc đó thuyết bất đắc được bị súng bắn chết Hắn cũng không muốn thử một lần, rốt cuộc là đạn lợi hại, hay lại là hỏa luyện kim thân càng hơn ba phần. Đương nhiên Hạ Hiểu Thiên sở dĩ dám nganh ngang đi ra, chính là nghe được triệu lỗi một câu nói kia. Chúng thành lò sát sinh một án kiện, là thần bí nhân công lao, không phải của ta. Có thể xác định, mình đã tiến vào quốc gia nhãn giới. Thân là một trưởng cuộc lão hoàng, nói không biết trong đó phát sinh qua cái gì, Hạ Hiểu Thiên thứ nhất không tin. Hướng chi ngươi gặp qua kia cảnh sát một lời không hợp liền nổ súng quốc gia Minh Văn quy định. Chỉ có ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới có thể nổ súng. Đang quyết định hướng nhân nổ súng trước, phải nổ súng báo hiệu đây là không thể lay động trước đưa điều kiện. Đối diện nếu là có thật sự gì động, hắn xoay người chạy trốn thì xong rồi. Cảnh dùng súng lục xạ trình cũng không coi là quá xa. Bóng đêm bao phủ cho dù có ánh trăng chiếu ánh Bất quá độ chuẩn xác không nên quá thấp Nếu không đánh chết Hạ Hiểu Thiên Cũng không dám tùy tiện đi ra kỳ nhân Quả nhiên, Hoàng Cục Trưởng gặp lại bộ ngực hắn Bên trên nóng màu vàng đồ án sau kinh hô thành tiếng Bản thân hắn nhưng là đã tiến vào lò sát sinh nội bộ Phân xưởng một mảnh hỗn độn, Sống sờ sờ giống như là hai cái phát cổn tình tê ngư đang đánh lôi Khắp nơi đều là vết nước cùng phế tích Còn lại cảnh sát trợn mắt nhìn cặp mắt Lộ ra không thể tin thần sắc Một tay sách một thanh sánh Bằng người trưởng thành lớn nhỏ thiết trùy Cái này cần có hơn 300 cân chứ Nhìn trùy trên đầu lợi thứ Mọi người nuốt nước miếng một cái Một trùy này đập xuống Ngay cả nhân mang theo xương Không cũng phải trở thành một than thịt nát Nghe nói triệu lỗi gặp phiền toái Ta cố ý tới xem một chút Hạ hiểu thiên có chút khàn khàn thanh âm truyền vào hoàng cục trưởng trong tai. Quá tốt, ngươi là huyện anh hùng Hoàng cục trưởng một câu nói, liền đem hạ hiểu thiên cho ế trụ Bình tĩnh mà xem xét, anh hùng hai chữ này thật không kham nổi Không phải là hắn tự coi nhẹ mình Nếu như ở triệu lỗi kia một phen làm người nhiệt huyết sôi trào ba hoa đi qua Hắn trước tiên đứng ra Tuyệt đối gánh chịu nổi hai chữ này Chẳng qua là ở cân nhắc thiệt hơn cùng với trình độ nguy hiểm sau mới ra ngoài gặp người hắn. Quả thực không mặt mũi. Tránh ra tránh ra. Hoàng cục giấy đôi câu khiến dưới tay môn cảnh sát viên nhường ra một con đường. Cám ơn. Tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên chợt nhảy một cái. Nhảy lên cao 5-6 thước. Rơi xuống đất lại nhẹ như lông hồng như vậy lặng yên không một tiếng động. Cấp tốc chạy tới, dưới ánh trăng bỏ hoang nhà máy. Mấu thân ư đây chính là vì kia tiểu xuất ca nói. Người bình thường căn bản hoàn toàn không cách nào trộn án đặc biệt sao hai thanh đại thiết trùy. chung vào một chỗ ít nhất có sáu bảy trăm cân. Người có thể nhảy lên cao năm sáu thước cùng sách mi lon mô hình tự đắc, chúng ta cũng đành chịu. Rơi xuống đất một chút động tính cũng không có ngươi là nhân mà quả nhiên có thể người tham gia. Quả thật đều rất không phổ thông Hạ hiểu thiên chui vào bỏ hoang nhà máy Lập tức đem chính mình núp ở một khối đổ nát thê lương xuống Thận trọng thò đầu ra Nắm nhìn nhà máy tình huống nội bộ Chỉ thấy một cái tượng đá bày ra ở trung tâm Kỳ hình giống một con ngồi ở ngai vàng sư tử không đúng Đầu lâu của hắn là nhân Mình sư tử nhân điều này đại biểu cái gì tượng đá bốn phía chất đầy hôn mê nhân Cặp mắt đảo qua. Ước chừng hơn 200 người tổng số đến gần 300 Cơ hội là gần đây huyện người mất tích đến tổng tổng Ngoài ra số lượng ở trên dưới 50 hà đồng Cùng với bay trên không trung hơn 10 đảo màu trắng vụ ảnh Đang cùng triệu lỗi ba người sẵn co Màu trắng vụ ảnh Liện là bọn hắn trong miệng ma mục đích của các ngươi đến tột cùng là cái gì mang toái toàn bông tai bằng ca Mở miệng hỏi Hắn có thể không tin này phía sau Không có ai khống chế Hà đồng cùng bạch ma Chỉ số thông minh cùng giã thú không có khác nhau Chỉ biết là bằng vào bản năng làm việc Tiến vào huyện khu cướp nhân Đây cũng không phải là thuộc về bản năng của giã thú Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 02 chương 31 Trọng trùi hung mãnh bên trên đáng tiếc là Cách bản không có người trả lời nghi ngờ của hắn Hoặc có lẽ là ẩn núp trong bóng tối nhân Đã dùng hành động thực tế tới biểu minh Quét hơn 50 con hà đồng, hóa thành từng đảo màu xanh thẫm bóng sáng, nhanh chóng chạy về phía ba người. Triệu lỗi mang toái toàn bông tai nam tử hét lớn. Suy chỉ thấy triệu lỗi cả người ráng trong nháy mắt trứng đại rồi gấp đôi có thừa. Thân cao một trong nháy mắt đến gần 3 mét. Ngoại trừ quần trở ra, quần áo trên người đều là bể tan tành. Biến thành từng cái vải vụn. Trên da ló lên màu xám cho kim loại cảm nhận. Làm cho người ta một sự hưởng thụ thị giác Một lời không hợp liền bạo nổ y lời hại ta chịu lỗi Ẩm hắn tiến lên trước một bước Tay trái nắm quyền thành trùy Hung hăng đập về phía mặt đất Đại địa trong khoảnh khắc vỡ nát Đi trước mười mấy con sung phong hà đồng nhất thời bị xa vào Trong lúc nhất thời không thể động đậy. Bên kia chu vân tử sau eo lấy ra ba cái hổ lô Hổ lô không lớn Ước chừng có nam tử trưởng thành cẳng tay lớn bằng Nàng nhanh chóng rút ra cái nắp Ba đạo chất lòng nước chảy sông ra Sau đó tản ra Phóng những thứ kia cần phải từ mặt đất giấy rùa đi ra ngoài hà đồng Suy hịt liệt tiếng ăn mòn vang lên Mười mấy con hà đồng hai tay chai mắt Chít chít gào kêu đau Một màn này nhìn hạ hiểu thiên mỹ mắt nhảy một cái Hắn mặc dù cả người cứng rắn như mới vừa Nhưng trong đôi mắt bắn vào loại này chất lỏng. Sợ rằng như thường phải lại, Hắn liền không nghĩ ra. Tại sao chúng thành lò sát sinh các ngươi có một cái tính một cái. Toàn bộ nằm trên đất vẫy nước đến bỏ hoang nhà máy. Chính là biến thành siêu nhân. Một cái có thể bành trứng đến cùng heo oán sống vẫy độ cao, khí lực càng là kinh người vô cùng. Chỉ chỉ một cú đánh là có thể mang đại địa vỡ nát. Thực vậy, chỉ có hơn 10 thước, độ sâu cũng không đủ. Nhưng so với đêm đó, khiến một cái đồ phu trùy sắc mặt trắng bệch Đã là vượt quá sự liệu giữa không trung hơn 10 đạo màu trắng vụ ảnh. Cuốn thành một đoàn phát sát bông tai nam. Phong bỏ hoang trong nhà nổi nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới băng điểm, một đạo tường băng hiện ra. Trực tiếp mang vụ ảnh nhốt vào trong đó, đóng kết hành động. Lần này đến phiên hạ hiểu thiên trờn mắt hốc mồm. Không hổ là kỳ nhân dị sĩ. Năng lực lại là trong giới tự nhiên băng. Hây à! Triệu lỗi đại phát thần uy, xông vào hà đồng trung gian từng quyền đập tới. ầm một đòn bên dưới đầu lâu vỡ vụn tiểu ải tử nhất thời toi mạng. Kinh nghiệm của ta giá trị hà đồng xấu xí là xấu xí một chút. Có thể đây đều là sống sờ sờ điểm kinh nghiệm ếp hạ hạ hiểu thiên lúc này hận không được hét lớn một tiếng. Dừng tay. Buông ra những hà đồng đó để cho ta tới. Phúc không đợi hắn có hành động chính ở đại phát thần uy triệu lỗi đột nhiên liền quỷ. Một đoạn mũi đau từ hắn trong lồng ngực lộ ra. Máu tươi giống như là rong suối nhỏ như thế tuôn ra ngoài chảy đầy đất. Mà một cái bóng người màu đen tay cầm một thanh đường đao đứng ở kỳ chỗ sau lưng. Ha ha ha, đạp phá thiết hài vô mịt sử phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Có ba người cắt ngươi người máu, đủ khiến ăn uống quá độ quân vương một đạo phân thân hạ xuống. Bóng đen ngửa mặt lên trời thét dài, hiển nhiên trong thật tế đại phản phái. Mà trong nháy mắt này trong nhà nổi giống như là nhẫn tạm ngừng kiện. Tất cả mọi người đều là không nhúc nhích. Nhìn người vừa tới. Ngươi chính là mất tích án kiện sau lưng hắc thủ bông tai nam cao mày hỏi một đôi mắt hận không được xé sát bóng đen. Nghiêm chỉnh mà nói chúng thành lò sát sinh hắc thủ sau màn cũng là ta. Bất quá ta cũng không có kiên nhẫn cho các ngươi giải thích những thứ này. Chờ các ngươi chết. Xuống địa ngục đi hỏi diêm vương gia lão nhân gia ông ta đi. Đổ nát thê lương sau hạ hiểu thiên nháy mắt một cái. Hương đắc. Ngươi không theo bộ sách võ thuật suốt bài hạ từ tình cảnh nhìn lên, ngươi đã khống chế toàn cuộc rồi nha Tại sao không cùng địch nhân Chia sẻ một chút thắng lợi vui sướng bóng đen từ từ rút ra triệu lỗi trong lồng ngực đường đao Vung tay lên hướng về phía còn dư lại hà đồng nói Bắt lại Đợi một hồi huyết tế mở vô song triệu lỗi đồng chí Còn không có uy phong một phút liền nằm Thân là phụ trợ Chu Vân tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Năng lực của nàng biến đổi thiên hướng về khống chàng Cho dù mang theo người tính ăn mòn cực mạnh cường toan. Nhưng cũng không sửa đổi được chiến cuộc. chen nhau lên Hà Đồng trong khoảnh khắc liền đem nàng bao phủ lại rồi. Về phần bông tai nam. Mặc dù đóng băng hơn 10 đạo bạch ma. Nhưng là rất nhanh rảnh tay Hà Đồng. Liền chạy về phía hắn. Có câu nói xong quyền nan địch tứ thủ, huống chi là nhiều như vậy tay có thể khống chế bạch ma, chỉ có hắc ma, tại sao một mình ngươi loại có thể thống thao túng bọn họ đông tai nam phổ phổ chống đỡ? Hai tay đều cầm một thanh băng kiếm, ngăn cản Hà Đồng công kích. Không thể không nói, người này quả thật có một tay. Băng kiếm lại có thể chém ra Hà Đồng trên người lân giáp cùng vỏ cứng, đưa đến một đám Hà Đồng đánh lâu không xong. Hắc hắc, bởi vì ta có nó hạ bóng đen dơ lên trong tay đường đao, chút nào không kêu kiệt trả lời nghi vấn của hắn. Dù sao, này ba cách đột nhiên chạy đến kỳ nhân, lập tức sẽ trở thành huyết tế tế tự vật phẩm. Dị sĩ không sai. Tiếng nói rơi xuống, bóng đen động một cái, thoáng hiện tới bầu trời tường băng. Ánh đao chợt lóe, hàn băng nổ tung. Hơn 10 đạo màu trắng vành lập tức đánh về phía bông tai nam. Phong lần nữa quát to một tiếng, chỉ bất quá lần này băng phong không phải là bạch ma, mà là chính bản thân hắn To lớn khúc côn cầu hiện ra, mang toàn bộ địch nhân ngăn cản ở ngoài Đi ra Bóng đen chẳng biết lúc nào, lại trở về chịu lỗi cùng chu vân bên người Trong tay đường đao đặt ở hai người bột trên cổ Thúc thủ chịu chói, lưu hắn nhị một mạng người Thuyết bất đắc, mấy người các ngươi còn có thể đợi được tiếp viện Hạ hiểu thiên đào cặp mắt trắng giã, loại này máu chó nội dung cốt truyện cũng làm cho mình đụng phải. Xem ra, là thời điểm cắt lấy kinh nghiệm. a phi như thế tràn đầy hơi tiền nói. Làm sao có thể là ta cái này yêu nước thanh niên nói ra được phải nói là thời điểm cứu thế giới bông tai nam cảm giác rất thao đàn. Giải trừ khúc côn cầu. Ba người đều phải xong đời. Nhưng là không đi ra chịu lỗi hai người sợ rằng lập tức phải toi mạng. Hèn hạ vô sỉ tất cả gì sĩ đều đáng chết Đang lúc hắn tình thế khó xử Đang lúc hạ hiểu thiên xuất thủ Này ra tay một cái Chính là thạch phá kinh thiên một đòn Âm đống đổ nát Một cái cả người thiêu đốt lửa nóng hừng hực khách không mời mà đến Vung hai thanh người trưởng thành lớn nhỏ Phủ đầy lời thứ thiết chùi vọt ra Hắn chạy thẳng tới bóng đen đi tốc độ nhanh như thiểm điện, một đôi trọng chùy lôi cuốn ngàn cân lực đập xuống giữa đầu. Âm bóng đen bất chấp khác, vội vàng né tránh một kích chí mạng này. Hắn bây giờ còn là nhân, giống nhau là huyết nhục chi khu. Đánh phải một cái trọng chùy lập tức thì phải trở thành thịt nát. Triệu lỗi cùng chu vân hai người, lúc này bị sức trùng kích to lớn quăng đi, một đầu đâm vào trong nhà xưng người trong đống. Phúc đáng thương chịu lỗi bản liền trọng thương. Hạ Hiểu Thiên đến gần hơn 10.000 tân khí lực một búa. Đập xuống đất. Không chỉ có tuôn ra một cái đường kính dài đến 5 mét hố to. Kia một cổ lực trùng kích càng là làm người ta chắc lưới bất quá thương càng thêm thương. Dầu gì thật sự mất mạng cường. Nói thế nào năng lực của hắn đều là thủy tinh công nghiệp. Mới có thể thật đến đây đi chịu lỗi nếu có thể nghe Hạ Hiểu Thiên ở trong lòng lẩm bẩm. Sợ rằng có thể tươi sống khí tình Hẳn đại gia ngươi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương 32 trọng chùy hung mãnh bên trong ngươi là ai bóng đen đối với đột nhiên lao ra khách không mời mà đến Giọng nghiêm túc hỏi một câu Hạ Hiểu Thiên không để ý chút nào vung hai thanh nặng hơn 300 cân đại thiết chùy chạy như bay hà đồng Điểm kinh nghiệm ếp môn Ta tới á ấm một búa đi xuống Lúc này thì có 3 cái hà đồng bị đập máu thịt be bét. Chết không thể chết lại. Âm âm đinh đánh chết hà đồng đạt được 200 điểm ếp. Đinh đánh chết. Trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở xoát bình, hạ hiểu thiên sinh đẹp bay lên. Bông tai nam trởn mắt hốt mồm. Đây chính là triệu lỗi nói thần bí nhân hạ hiểu thiên chỗ đi qua. Huyết nhục văng tung tói. xi si măng càng là nổ tung từng cái hố to đập ra. Bóng đen tức giận một Phật xuất khiếu, nhị Phật thăng thiên. Từ đâu chạy tới quái lực nam con cái nhà ai không coi chừng đây chính là trong truyền thuyết loại vật hà đồng hạ kỳ lực khí có thể so với ba cái nam tử trưởng thành. Người xuất sắc ít nhất có năm cái. Trên người miếng vầy cùng sau lưng vỏ cứng, khiến phòng ngự của bọn nó càng là không ai bằng. Nói không khoa trương chút nào, hắn bằng vào năm mươi con hà đồng đủ để ngang dọc huyện không ai có thể ngăn cản. Thêm nữa hơn 10 bạch ma cùng trong tay mình đường đao, hoạt thoát thoát chúa đất. Kết quả nửa đường giết ra một cái trình rào kim, không nói hai lời hướng về phía hắn một hồi bạo nổ trùy. Ngẩn ra mà thời gian, Hạ Hiểu Thiên đã trùy giết phần lớn Hà Đồng. Trong nhà nổi gần chỉ còn lại mười mấy con tiểu ải tử, hơn nữa bọn họ chính đang hướng ra bên ngoài chạy trốn. Giá thú lớn nhất bản năng chính là biết rõ không thể địch lại được, sẽ chạy trốn. Hạ Hiểu Thiên cũng sẽ không đại tử đại bi bỏ qua cho bọn họ. Các ngươi chạy. Ta hỏa luyện kim thân làm sao còn tăng lên dừng tay bóng đen chợt quát. Tay cầm trường đao vọt tới. Mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng là ta cũng không kém. Hạ Hiểu Thiên tiện tay cầm trong tay thiết chùy ném ra ngoài, mãnh kích vọt tới bóng đen. Sau đó cũng không thèm nhìn tới, liền đuổi theo hướng Hà Đồng. Bốt cái gì ở lại cuối cùng đánh mới có ý tứ Dù sao mình có thể nói là hung hãn hấp dẫn một lớp cừu hận giá trị Người này nhìn thế nào cũng không buông tha hắn Mà hà đồng là không giống nhau chạy liền thật không có Bóng đen dơ cao đường đao Một bộ lực phách hoa sơn tư thế Hắn rất tự tin trong tay chi lưới đao rồi vô cùng Một chiếc chùy sắt thôi Không thể bổ ra chính nó liền đưa cổ tự giết Băng tiếp lấy hắn liền ba ta rồi Mẹ nhà nó loại này độ cứng cùng lực đạo Dường như chính mình phách không mở Thậm chí rất có thể ai chùi ấm bóng đen cùng hắn đường đao Bị hạ hiểu thiên mánh kích ném Trực tiếp đánh vào tường xe men trong bung tai nằm Ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì huyện có loại này người mạnh Còn phải ta xong rồi cái gì vo khan một cái Trong phế tích bóng đen chui ra, hắn cảm giác xương của mình đều gãy tận mấy cái, từ Lúc trở thành dị sĩ, thân thể tố chất có chất tăng lên sau, lần đầu tiên bị như thế thương thế nghiêm trọng. Nhìn dưới chân phủ đầy lời thứ đại thiết trùy, hắn khóe mặt giật một cái. Ngươi là ma dù sao hơn 300 cân trọng trùy cơ múa cùng món đồ chơi như thế dễ dàng. Hơn nữa vẫn có thể ném ra uy lực to lớn ngươi khí lực suốt của có bao nhiêu lớn dơ tay lên bên trong đường đao nhìn một chút. Hắn thiếu chút nữa tâm ngạnh, Bởi vì tuyệt đẹp trên thân đao, lại xuất hiện từng tia vết nứt. Sắc bén vô cùng lưỡi đao càng là có vài chỗ lỗ hổng, Sự phát hiện này, khiến hắn suýt nữa phun ra một cây lão huyết. Đao của ta hạ đường đao có tổn thất, thực lực tất không thể tránh muốn hạ xuống một ít. Đây cũng là dị sĩ khuyết điểm, một thân năng lực toàn bộ ký thác vào dị thường vật phẩm bên trên. Nhà máy bên ngoài, hạ hiểu thiên hai tay cầm đấm đuổi theo hà đồng môn đầy đất tán loạn. Những thứ này tiểu ải tử tốc độ mặc dù rất nhanh. Nhưng là hiển nhiên hắn nhanh hơn chỉ muốn đuổi kịp Chính là một búa đi xuống. Ngay cả nhân mang xác cũng cho chùi vào mặt đất chết vô cùng thê thảm. Vòng ngoài phong tỏa hoàng cục trưởng cùng thủ hạ cảnh sát viên, nhìn thấy hà đồng bộ dáng từng cái thất kinh. Cho dù trước thời hạn có chuẩn bị tâm tư, nhìn thấy những thứ kia không nên xuất hiện ở thế giới hiện thật ngoạn ý nhi. Có thể vẫn như cũ, khiếp sợ không thôi. Này hay là chúng ta quen thuộc thế giới sao thế nào cái gì yêu ma rửa quái. Cũng chạy đến làm yêu sau khi. Bọn họ liền gặp được hạ hiểu thiên. Thần bí nhân Cả người bốc hỏa sách đại thiết chuối chạy ra bỏ hoang nhà máy. Đuổi kịp hạ đồng lần lượt thưởng một búa. Âm bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được, vùng đất rung rung. Cô đông cuộc trưởng Chúng ta có phải là đang nằm mơ hay không phó cuộc trưởng hai tay run rẩy hỏi. Súng cũng cầm không vững. Lúc trước đi vào lúc, hạ hiểu thiên sách thiết chuối còn có thể giải thích thiên sinh thần lực. Hoa quốc hơn một tỷ nhân khẩu xuất hiện mấy cái gì bẩm thiên phú nhân coi như là chuyện ly gì sao nhưng là vỏ cực tiểu ai tử thỏa thỏa truyền thuyết thần thoại hạ nhất là hạ hiểu thiên bây giờ toàn thân cũng đang kịch liệt tiêu đốt hỏa diễm mỗi người nha ma thuật sư cũng không dám chơi như vậy liên tiếp chuyền giết còn thừa lại hà đồng sau hạ hiểu thiên mỹ tư tư quay trở về trong nhà nội bộ bên trong còn có một đại bút cùng bạc ma Chờ hắn cưng chiều đây không biết lần này Có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm ếp Đúng rồi chờ sẽ cùng chịu lỗi bọn họ muốn mấy mươi vạn Không quá đáng chứ chính mình nhưng là cứu mạng của bọn họ Còn có tiêu diệt bóng đen Giải cứu mấy trăm người Có phải hay không các người nên cho ta hạ mố nhân chút tiền thun lần trước chúng thành lò sát sinh Cũng không thể vô tích sự chứ ô nghĩ như vậy Hạ hiểu thiên càng hưng phấn Chính mình đi ra một chuyến Không chỉ có thể kiếm được hơn 10.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Xem ra còn có thể vứt cách hơn triệu tiền lẻ tiền Không phải là hắn tham tiền Mà là tăng lên võ học cấp bậc, Mỗi một lần cũng phải hao phí nhóm lớn tinh hoa Ăn cơm khẳng định là không có khả năng ăn cơm Cũng liền quá miễn cưỡng uống chút bát súp Mới có thể giữ sinh hoạt dáng vẻ Đi vào nhà máy Phát hiện bóng đen đang ở ôm hắn đường đao một mình bi thương. Thậm chí Hạ Hiểu Thiên cũng có thể cảm nhận được kia từng tia thương tiếc. Đây là tình huống gì, nhân đao chi yêu ngươi đáng chết bóng đen thấy Hạ Hiểu Thiên trở lại, hận hận nói. Hết thầy đều ở trong kế hoạch tiến hành cố nhiên nửa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Chẳng qua là cái này sách hai thanh đại thiết chùy thần bí nhân, lực tàn phá quá lớn. Kế hoạch của mình sắp tới mang thành công một sát na chợt chết hiểu. Buông xuống của ngươi thiết trùy thúc thủ chịu chói. Đầu ớt ngươi bị ngu rồi hả hả hiểu thiên đầu ớt mơ hồ. Vừa mới kia một cách mánh hít ném. Không phải là đánh vào bóng đen trên đầu đi. Bằng không vì sao, hắn sẽ nói ra như thế não tàn lời nói. Ngươi nếu là không đầu hàng, ta liền giết bọn họ hai cái còn có những người này. Bóng đen rất quyết tuyệt. Mình coi như không thể hoàn thành trong tổ chức sao xuống nhiệm vụ Cũng phải giết chết Hạ Hiểu Thiên chút cơn giận Về phần sau chuyện này quản nó chi liên quan gì ta Hạ Hiểu Thiên tự nhận là Hắn không phải là một cái cát tiền Mọi người tại đây Ngoại trừ với hắn ở ở một cái huyện thành Có quan hệ gì được rồi Chiều lỗi cùng Chu Vân hai người Là vì huyện mới có hôm nay một kiếp này Chẳng qua là thật xin lỗi Hắn không phải là một có thể quên mình vì người Trừ phi người đối diện trong đống có cha hắn mấu thân Lần này đến phiên bóng đen bồng ếp Bên trên trăm người tánh mãng ngươi đều không chú ý ban ngành liên quan biết Người sẽ không thủ đến nội bộ xử phạt Sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương 33 Trọng trùi hung mãnh hạ bông tai nam thật ra thì cũng thật bất đắc dĩ Bởi vì thần bí nhân chẳng qua là dân gian kỳ nhân Căn bản không phải ban ngành liên quan thành viên. Trong lúc nhất thời, bỏ hoang trong nhà nội bộ bầu không khí, có chút luống túng. Hạ Hiểu Thiên nhìn to lớn phúc tôn cầu, nhíu mày một cái. Hà Đồng đều bị hắn đập chết. Ngươi còn co đầu rút cổ ở bên trong làm gì hơn mười chỉ bạch mà. Ngươi lại không sợ. Bóng đen có ta đối phó. Người hiện đại cũng như vậy thích bắt cá vẫy nước sao bông tai nam. Ngươi sợ lương tâm của mình nói một chút. Ngươi không phụ lòng quốc gia đưa cho ngươi tam cấp cảnh ti cùng một vạn tệ tiền sao băng nam. Đi ra giết chết hắn nếu không ta liền trước giết ngươi đồng đội. Sau đó sẽ giết những người bình thường này. Vụ A không nhìn ra hả, này đại bốt đầu ấp xoay chuyển rất nhanh. Lại muốn đến lợi dụng bông tai nam đi đối phó hắn. Đến đến, ngươi đi ra, ta cho ngươi nhìn cách đại bảo bối. Hả hiểu thiên sơ lên trong tay trọng trùy. Hướng về phía Khúc Tôn tẩu hét lên, "Bung tai nằm, ta đi ngươi bà nội đấy cho ta xem cách đại bảo bối ta tin ngươi dục, ngươi cái này quái lực nam rất tư." Vừa mới ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, bóng đen vị này gì sĩ bị ngươi tiện tay một cách ném đánh hôi đầu thổ kiểm. Theo ta này nhu nhược thân thể, ai một chùy trước chỉ sợ cũng được hoàn toàn cáo biệt nhân gian. Chờ các đồng nghiệp làm lễ truy điệu. Âm hạ hiểu thiên di chuyển cả người huyển như sấm chớp bắn nhanh bóng đen vị trí chỗ ở. Cùng lúc đó, hai tay cầm chuỷ nhảy lên thật cao. Lôi cuốn bài sơn đảo hải lực lượng, hung hăng nện xuống. Cam lệ nương bóng đen ngầm chuỷ một câu. Trước chúng ta còn chưa phải là ở cải vã sao ngươi người này thế nào nói đồng thủ liền đồng thủ. Tính khí có chút nóng này hạ hóa thân nóng này lão ca hạ hiểu thiên. Đem hết toàn lực một đòn. Cũng không phải là tốt như vậy nhận. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, đưa đến bóng đen không thể thoát thân. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ hai tay cầm đao, dự định chống cự ầm sau đó bóng đen liền. Bi hịch. Bông tai nam xuyên thấu qua ánh trăng có thể thấy rõ ràng chuôi này dị thường vật phẩm đường đao tại chỗ bể tan tành. Đúng không sai, là bể tan tành, mà không phải gãy. Thon dài tuyệt đẹp thân đao ít nhất bể nát có hơn 100 khối Mẫu thân thương tiếc đồ chơi này nếu là có thể thu được Trường hợp ít nhất có thể tái tạo một cái gì sĩ đi ra Chẳng qua là thần bí nhân Không khỏi quá mạnh chứ từng cái gì thường vật phẩm trình độ cứng cáp Cũng vượt quá tưởng tượng Người nhà thay phiên đại thiết chùi là có thể cho chùi bạo nổ Nói thực cho ngươi biết ta ngươi suốt cuộc có bao nhiêu khí lực bóng đen hoàn toàn mộng ếp Chính mình lực lượng nguồn suối Cứ như vậy không có ngay sau đó trên ngực đau đớn nhắc nhở hắn Đúng đích Thật không rồi ấm một đạo huyết tuyến và qua giữa không trung Rơi xuống nước trên đất Thân là phía sau màn đại bốt bóng đen Cả người khảm nạm vào tường xe men bên trong Khu cũng khu không xuống cái chủng loại kia Nếu không phải đường đao thay hắn ngăn cản xuống chín thành lực lượng, phỏng trừng lúc này hắn đã hoàn toàn trở thành quá khứ thức rồi. Đinh hủy diệt bị thương nặng oán Linh Chi nhận, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.000 điểm. Quát một cái phá đao giá trị 5.000 điểm ếp hạ hiểu thiên sợ ngây người. So với heo oán mạnh hơn cách này nếu là trước kia chính mình. Phỏng trừng hôm nay sợ rằng thì phải quỳ dưới đất cho bóng đen hát chinh phục. Mà đang ở thân đao vỡ tan trong nháy mắt đó, hơn mười đạo màu trắng vù ảnh chui ra, lao thẳng tới hạ hiểu thiên. Thân là dũng mãnh vô song chuỗi nam. Làm sao có thể sợ hãi những thứ này si mị võng lượng không nói hai lời. Lăng lên trong tay đại chuỗi chính là đập xuống giữa đầu. Lão tử cũng không không cần biết ngươi là cái gì ngoạn ý nhi. Chùi liền xong chuyện thiêu đốt lửa cháy hừng hực trọng chùi trong khoảnh khắc cùng chúng nó đánh sáp lá cà. Xuy suy trần trần khói đen từ bạch ma trên người bốc hơi lên lên. Thiết chùi trên diễm hòa. Cũng là như bị tưới một chậu nước lạnh. Một số gần như tắt. Hạ hiểu thiên bên trong đan điền nội lực cũng trong lúc đó tiêu hao quá nhiều. Đương nhiên so sánh hắn hùng hậu nội lực chút tiêu hao này không coi vào đâu. Đinh đánh chết bạch ma, lấy được kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Trong tầm mắt bên trái thượng sát nhắc nhở tin tức, liên tiếp quét qua 11 lần. Thực lực thấp như vậy à quán linh chi nhận đối phương có thể thao túng bạch ma năng lực. Là chuôi này đường đao ban cho mỗi người nha bóng đen nhìn mình dốc hết sức bình sinh nuôi dưỡng bạch ma. Cứ như vậy bị hạ hiểu thiên chùy xếp. Tức giận lần nữa phun ra một cách lão huyết. Tại sao ở nơi này xa xôi huyện. Sẽ xuất hiện loại nhân vật này đeo đồ che miệng mũi quái lực nam Có thể cùng trong truyền thuyết quái đấu lực tay tử chứ tốt lắm Trước khi ăn cơm khai vị canh mùi vị không tệ Tới phiên ngươi Hạ hiểu thiên hướng về phía khảm nạm ở trên vách tường bóng đen Lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hòa ái Đáng tiếc là hắn mang theo một cái vẽ mũi heo khẩu trang Đối phương căn bản liền không nhìn thấy Ba tháp ba tháp một tay lôi kéo thiết chuỷ từng bước một đi về phía bóng đen. Ở yên tĩnh này trong nhà nổi tiếng bước chân cùng kéo chuỷ âm thanh. Không thể nghi ngờ là lấy mạng tử thần khiến cho lòng người sinh vô hạn sợ hãi. Ta ta ta. Ta đầu hàng ngươi đặc biệt mẹ thật là cái tiểu cơ linh dược. Hạ hiểu thiên cũng là không nghĩ tới bóng đen cư nhiên như thế không có liêm sỉ. Thật ra thì không oán được hắn dơ cờ trắng oán linh chi nhận sau khi vỡ vụn. Hắn ngoại trừ một thân so với người bình thường cường lớn gấp ba có thừa thân thể tố chất xa Thật sự là cái gì cũng không còn dư lại. Đối mặt hung tàn hạ hiểu thiên bóng đen nếu là không đầu hàng mới là chuyện lạ. Và lại nói. Ngươi có thể hy vọng nào một cách nhân vật phản diện có cái gì liêm sỉ nếu là có liêm sỉ. Cũng không trở thành làm ra nhiều như vậy chuyện xấu. Bất quá Hạ Hiểu Thiên có thể không định bỏ qua cho hắn. Mặc dù đường đao cùng Hạ Đồng Môn. Mới là điểm kinh nghiệm ếp đầu to. Nhưng là chắc hẳn người này cũng có thể cung cấp một khoản không nhỏ điểm kinh nghiệm ếp. Cho dù là mấy trăm điểm. Đó cũng là một miếng thịt soạt soạt sau lưng truyền tới tiếng vỡ vụn. Hạ Hiểu Thiên cũng không cần quay đầu lại. Cũng biết là bông tai nam tử hút côn cầu trong đi ra. S trước không nên giết hắn ta yêu cầu hỏi một ít chuyện. Giọng cũng không cường ngạnh mà là tiết lộ ra một loại thỉnh cầu. S là đang nói ta sao hạ hiểu thiên cuối đầu nhìn một chút trên ngực mạ vàng s dòng chữ. Hỏi. Dầu gì là ban ngành liên quan người có thể không ghét quán sẽ không ghét quán. Ngược lại bóng đen là của mình vật trong túi. Quán linh chi nhận bể tan tành hắn. Lấy cái gì cùng mình đấu chúng thành lò sát sinh có phải là ngươi hay không ở sau lưng giờ trò vượt ngươi đến huyện mục đích còn có mất tích án kiện. Trước ngươi làm rõ ràng thiên ý vô phùng. Vì sao lại chỉ huy hà đồng. Lưu lại nhiều như vậy sơ hở. Cùng với sau lưng ngươi ẩn núp tổ chức bông tai nam hỏi khiến bóng đen thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần mình có giá trị như vậy thì không cần sợ bị quái lực nam cho một chùy đập thành tiểu bánh bích quy dù sao ngươi chỉ là một dân gian thức tỉnh kỳ nhân thôi như thế nào cùng ban ngành liên quan chống lại cho nên vì mình mạng nhỏ hắn rất phối hợp nói chúng thành lò sát sinh là kế hoạch một bộ phận ta sử dụng oán linh chi nhận cắt một đạo ngón út sáng dấp u thế gã nước u thế khí tức hơi thông đi ra đưa đến lò sát sinh bên trong qua nhiều năm tháng sát khí phát sinh dị biến Đưa đến một người trong đó đồ phu bị ăn mòn biến thành oán thể. Hơn nữa bởi vì oán thể xuất hiện, rất nhiều thịt cũng hoạt nhiều hoạt ít phù một luồng khí tức. Chỉ cần oán thể lột xác thành quái có thể trong nháy mắt mang huyện ba mươi mấy vạn nhân khẩu biến thành của mình. Đáng tiếc lột xác quá trình ra nhiều vấn đề. Khiến cho có một ít ăn lò sát sinh mãn hàm oán khí thịt người. Trước thời hạn bùng nổ, nếu như cho thêm heo oán mấy ngày... Hắn nhất định sẽ thành công Vì sao lại lưu lại nhiều như vậy sơ hở Chỉ là bởi vì bạch ma không đủ dùng Mặc dù có đến oán linh chi nhận Ta cũng cần hao phí rất lớn tinh lực đi khống chế Mà ăn uống quá độ quân vương hạ xuống Không thể tiếp tục tiếp tục trì hoãn rồi Về phần sau lưng ta tổ chức Ngươi phải bảo đảm an toàn của ta Hơn nữa ăn xá ta phạm tội Mà ở ta sau khi an toàn Các ngươi không đáng truy cứu ta ở huyện làm chuyện. Có quan hệ với sau lưng ta chuyện của tổ chức. Ta sẽ cẳng kẽ cùng quốc gia giao phó. Tiếng nói rơi xuống, chưa chờ hắn thở phào một cái, một thanh phủ đầy lời thứ thiết chùy bay tới. Ở bóng đen trong ánh mắt kinh ngạc, hung hán chùy ở trên đầu hắn. ầm máu bắn tung tóe, bể xương tung bay. Bông tai nam chừng mắt chó ngây ngô Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương 34 kỳ nhân sĩ sĩ nói đến này rời ả là cái gì vượt đại ca. Hắn còn không nói ra sau lưng mình tổ chức. ngươi một cái phi trùi bể đầu. Là mấy cái ý tứ đinh đánh chết dị sĩ chu chính. Lấy được kinh nghiệm giá trị một ngàn điểm. Hạ hiểu thiên sờ càm một cái, người này quả nhiên ở không có oán linh chi nhận sau trình độ uy hiếp thẳng cấp hạ xuống. Chết no rồi cùng chúng thành trong lò sát sinh mặt heo oán tương đối, chỉ giá trị một ngàn điểm ước. Sở dĩ muốn giết bóng đen còn chưa phải là sở bông tai nam đáp ứng một tiếng. Đến lúc đó, hắn nên lựa chọn thế nào vạn nhất thật vì biết được cách đó không biết tên tổ chức đáp ứng. Như vậy há chẳng phải là thả hổ về rừng. Mặc dù nói bóng đen tra ra thân phận mình tỉ lệ rất mong manh. Nhưng là có lỗi với hắn là một cái có mánh liệt bị buộc hại chứng vọng tưởng nam nhân. Dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để thừa dịp bông tai nam không có mở miệng trực tiếp chùi xếp đối phương. Người chết, không bao nhiêu tiền. Nhất là là một cái nghiệp chứng nặng nề xa hỏa cùng hắn vị này thần bí nhân ghét làm thù oán. Hắn không muốn nói ta thay hắn làm lựa chọn. Bông tai nam nghe vậy đảo cặp mắt trắng giã. Trong lòng âm thầm cô. Sợ rằng do ngươi làm lựa chọn là bóng đen không nguyện ý nhất nhìn thấy. Bây giờ ta có hai vấn đề yêu cầu ngươi tới đáp. Hạ hiểu thiên sách thiết trùy tới tới bên cạnh của hắn nói. Ở ngươi hỏi ta trước. Xin đem của ngươi búa cầm xa một chút được không ta sợ hãi ngươi một mất hứng. Liền đem ta cho đập chết. Cách gọi là kỳ nhân dị sĩ giữa bọn họ thu chứ ở đó trong hô đông tai nam nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng hạ hiểu thiên muốn hỏi gì cơ mật kỳ nhân là chỉ tự thân thiên phú sắc tỉnh giống như là triệu lỗi cùng chu vân một cái có thể thủy tinh công nghiệp một cái có thể thao túng chất lỏng mà ta chính là sử dụng thiên nhiên băng dựa vào năng lực chính mình người được gọi là kỳ nhân dì sĩ sử dụng dì thường vật phẩm người được gọi là dì sĩ Giống như là mới vừa bóng đen Khống chế bạch ma năng lực Chính là xuất từ chuôi này đường đao Lúc trước hắn còn từng nói qua Chúng thành lò sát sinh ghẽ nứt Là hắn chém ra Phổ biến mà nói Có thể dựa vào tự thân lực lượng Làm được điểm này nhân Tại thế giới trong phạm vi lác đắc không có mấy Cho nên dị sĩ trên căn bản Cũng rất cường đại cùng vừa dị Dù sao lực lượng của bọn họ nguồn là ngoại vật Không cần tự thân khổ tu Nhưng là bọn hắn cũng tương tự có nhược điểm Một khi gì thường vật phẩm bị hủy xấu Một thân thực lực cơ hồ mười không còn một Bông tai nam có mấy lời không có nói ra Hắn sợ hạ hiểu thiên trùy hắn Bóng đen đường đao tuyệt đối thuộc về thời kỳ suy yếu Nếu hắn không là bày ra thực lực Có thể sẽ không như thế yếu Có thể chém ra một đạo ưu thế kẽ nứt Cho dù chỉ có ngón út chiều dài Nhưng lại cũng rất mạnh rất mạnh rồi vấn đề thứ hai. Một, hai tuyến thành phố bộc phát ra án đặc biệt. Nhiều không thường cách một đoạn thời gian. liền sẽ phát sinh đồng thời. Nhưng những thành phố này đều có cường giả chấn giữ. Quốc nội cất dấu rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhiều nhất gần hai tháng, sẽ ngay đón đại quy mô kiểm tra. chợt lúc, vô phạm tội ghi chết nhân, sẽ bị chiêu an. Nếu như không muốn vào vào cơ thể hệ cũng phải ghi danh trong danh sách tiến hành giám thị. Thẳng đến cuối cùng chắc chắn đối phương không gặp nguy hiểm. Hơn nữa có thể rất tốt không chế năng lực chính mình. Mới có thể dừng lại. Về phần những thứ kia có phạm tội ghi chép gia hỏa. Người tội nhẹ chấp hành các nơi án đặc biệt chuộc tội. Người tội nặng tìm cái thời gian cho đánh chết xử lý. S hy vọng ngươi không có chỗ dựa năng lực của tự thân mắc phải tội lớn hạ hiểu thiên nghe vậy như có điều suy nghĩ cũng vậy cho dù ai đột nhiên phát hiện mình trở thành siêu nhân có thể không có chút cẩn thận nghĩ đương nhiên ngoại trừ chính hắn vẫn muốn cầu thả lên chỗ mã phỏng chừng ngoài giới không chỉ có những quái vật này đang làm loạn một ít kỳ nhân dị sĩ chắc hẳn cũng cùng theo một lúc làm yêu đây nếu như ngươi có thân nhân ở huyện Ta khuyên ngươi mau sớm dọn đi một, hai tuyến thành phố. Các ngươi nơi này giao thông thứ cho ta quả thực vô lực nhổ nước bọt. Đầu tiên là phải làm 6 giờ máy bay, sau đó còn phải lái lên 6 giờ xe. Nếu các ngươi có sân bay, lần này tới liền không chỉ là ta một người. Hơn nữa một khi xuất hiện lần nữa lực tàn phá có thể so với bóng đen ra hỏa huyện cũng sẽ không như thế may mắn. Bông tai nam là nói thật. Đối với thành phố bảo vệ đều là vừa vừa trọng yếu địa khu tới trước. Dù sao người ở đó, càng nhiều ba người bọn họ chẳng qua chỉ là vừa gặp kỳ hội thôi. Dĩ nhiên đây chỉ là ta một cách đề nghị. Huyện mặc dù vắng vẻ một chút, nhưng nói thật từ lúc một năm trước bắt đầu liên tiếp phát sinh án đặc biệt. nay đồng thời là các ngươi một lần duy nhất. Nhưng là ngươi muốn muốn tăng lên thực lực bản thân, dọn nhà là nhất định. Chắc hẳn vừa mới ngươi chùi giết bạch ma cùng Hà Đồng thời điểm Đã cảm nhận được từ trên người bọn họ phân ra một luồng năng lượng Để để thăng ngươi chứ vô luận là kỳ nhân Hay lại là dị sĩ Muốn muốn không ngừng tăng lên thực lực của mình Phải không ngừng đánh chết những thứ này si mị võng lượng Bằng không trừ phi ngươi mỗi ngày có thể cầm năng lượng kết tinh tu luyện Nếu không thì đi tìm này bọn tạp chủng phiền toái Năng lượng kết tinh Hạ Hiểu Thiên chẳng biết tại sao, trong nháy mắt liên tưởng đến phố thức ăn ngon trong hẻm nhỏ kết tinh thể. Ngươi không phải là người bên trong thể chế, chính mình nhưng không biết năng lượng kết tinh. Món đồ kia là tự ưu thế tiết lộ ra ngoài khí tức. Cùng chúng ta hiện thế khí tức hỗn hợp đi ra. Đối với kỳ nhân dị sĩ có đại bộ kết tinh thể. Ngươi nếu là không thích năng lượng kết tinh cách từ này cũng có thể gọi là linh khí kết tinh. Tóm lại ngươi thế nào cao hứng, liền làm sao tới. Ngược lại không có ai quy định, phải như vậy gọi. Hơn nữa coi như ngươi lấy được một khối cũng không có nghĩa là thuộc tính sẽ cùng ngươi giống nhau. tỷ như năng lực của ta là băng, nhất định phải tìm phù hợp. Nếu lấy được một khối hòa kết tinh thể, tự nhiên không có thể hấp thu. Bất quá này cũng không phải là tuyệt đối theo ta được biết, có người phát hiện một loại vô thuộc tính kết tinh thể. Bất kỳ kỳ nhân gì sĩ cũng có thể hấp thu Dĩ nhiên ở về hiệu quả hơi chút so với phù hợp mình kết tinh thể kém hơn một tí tẹo như thế Bông tai nam thái độ khiến Hạ Hiểu Thiên một lần cảm thấy người này có phải hay không có âm mưu gì Bằng không Vì sao tại chính mình chùi dếp bóng đen sau Hay lại là nhiệt tình như vậy thật ra thì hắn không biết Người ta là sợ hãi trong tay hắn thiết chùi một Hai tuyến thành phố. Như thế nào mới có thể bảo đảm thân nhân của ta an toàn. Không sơ hở tí nào hạ hiểu thiên cũng rất quấn huyết. Đời ở huyện. Khả năng rất an toàn. Nhưng mình lấy được kinh nghiệm đáng giá đường tắt. Khả năng liền chặt đứt. Một mực dừng lại ở lúc này cảnh giới này. Một khi xuất hiện một hắn cũng không đỡ nổi ngoạn ý nhi. Liền có thể trước thời hạn đánh ra ga me vư rồi. Bất quá gần liền đi một. Hai tuyến thành phố đỉnh cư. Ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện gì thường hắc hắc. Nhà các ngươi nếu là có tiền. Tùy tiện tìm một phú hào căn cứ đỉnh cư. Lão ca ta bảo đảm thân nhân của ngươi an toàn sẽ đại phúc đổ lên cao. Bông tai nam cười thần bí, tựa hồ có ý riêng. Nói tỉ mỉ. Hạ Hiểu Thiên nhìn hắn vòng vo, hơi nhỏ dơ tay lên bên trong thiết trùy. Ai biệt giới biệt giới ta nói vẫn không được sao liền chỉ đùa với ngươi. Về phần móc búa sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương 35 rất nhanh thức thời địa ốt bây giờ các đại địa ốt thương. Vơ vét một nhóm lớn kỳ nhân dị sĩ. Phụ trách nhà ở an toàn. Giống vậy tiểu khu có thể có một cách thế là tốt rồi. Nhưng là giá phòng mà ngươi biết. Bảo vệ càng nghiêm mật địa điểm không thể nghi ngờ là khu biệt thự. Chẳng qua là bây giờ so với dĩ vãng, tăng gấp 10 lần không thôi. Một ít phú hảo cũng có thân nhân. Bọn họ mới có thể chiêu mộ mấy cái kỳ nhân dị sĩ làm hộ vệ một khi phân tán lên. Trình độ an toàn không thể nghi ngờ đại phúc độ hạ xuống. Cho nên ngươi vô luận đi thành phố nào chỉ cần chọn giá cả đắt đến ngoài hạng khu biệt thự là được. Bông tai nam nhanh chóng mang mình biết nổi mạc toàn bộ nói ra. Quốc gia bất kể huynh đệ, đừng làm rộn. Những thứ này kỳ nhân dị sĩ cũng không phải là ở phạm tội, bọn họ chẳng qua là lấy tiền làm hộ vệ mà thôi. Luật pháp cũng không có quy định kỳ nhân dị sĩ tìm việc làm sẽ bị tóm lên tới. Khuynh chi không là tất cả nhân cũng rất có tiền. Tiền lương hàng năm triệu đáng giá được bọn họ liều mạng. Hơn nữa địa ố thương Sẽ cho thân nhân của bọn họ phân một ngôi nhà cũng coi là có thể bảo đảm người nhà an toàn Đám người này thà nút trong bóng tối chẳng đi ra thay chúng ta chia sẻ một chút áp lực Theo ta được biết Ma đô khu biệt thự trong vòng nửa năm Chỉ chẳng qua là phát sinh qua hai lên án đặc biệt Đến nay không có nhân viên tử vong Xui xẻo nhất người kia chẳng qua chỉ là tàn tật Nhưng là ít nhất Mạng của hắn đảm bảo xuống dưới Không phải sao bất quá ngươi được có chút chuẩn bị tâm tư. Giá phòng của bọn họ, thật là làm người tuyệt vọng. Hạ Hiểu Thiên lúc trước còn cảm thấy bất đồng sản thương an ninh có thể hay không bị bọn phú hào đào đi. Chẳng qua là khi bông tai nam nói ra, người ta sẽ cho nhà thời điểm, hắn liền bỏ đi cái này nghi ngờ. Đào một cái góc tường, liền muốn mua một cái nhà ở. cái này cần bao nhiêu tiền ngoại trừ quốc nổi số ít mấy cái phú hào. Sợ rằng phần lớn người có tiền cũng không đủ sức chịu đựng đi giá phòng bao nhiêu 300 triệu khởi bước Bông tai nam kinh phiêu phiêu trả lời phúc luôn luôn là hạ hiểu thiên châm lòng của người khác Hôm nay lại gọi nhân cho thọc một đao Đại gia người 300 triệu khởi bước cha mấy năm nay tồn hạ tiền Có thể có mấy phản coi như đem nhà máy chế biến giấy bán đi Sợ rằng cũng tiếp cận không ra 5 ngàn vạn Đúng rồi Hàng năm còn có 1 triệu an ninh phí. Rất kỳ quái đúng không tại sao tốn ba cái ứt mua biệt thự? Hàng năm còn phải đóng 100 vạn an ninh phí không muốn. Có thể có năng lực chịu ngươi cũng chiêu mộ 20 người nhân sĩ, Bạch giả hai ban ngã phụ trách khu biệt thự an toàn. Đúng rồi, chiêu mộ an ninh vẫn không thể là món ăn ép. Ít nhất được có hai vị có thể chữa trị thương thí, hai cái nắm giữ năng lực cảm nhận Như vậy mới có thể trước tiên phát hiện tai họa cùng một ít quái gì. Chứa chỉ kịp thời thương hoạn bảo đảm nhà ở sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thật giá trị. Hạ Hiểu Thiên bất đắc dĩ quy vô nại lại chỉ có thể phun ra hai chữ này. Một trăm vạn có đáng giá hay không giống như hắn nói, thật giá trị. Nhưng là ta kỳ quái hơn. Các ngươi vì mỗi tháng một vạn tệ liền đi liều mạng Hạ Hiểu Thiên lần nữa. Đưa ra nghi vấn trong lòng. Bình tĩnh mà xem xét, 1 triệu cùng 10 ngàn là một nhân đều biết sẽ chọn kia một bên Ha ha, <cười> ngươi cảm thấy nhà giàu thực lực và quốc gia thực lực Ai càng cường đại hơn vì nhân dị sĩ Cũng là yêu cầu tu luyện tăng lên Gia nhập quốc gia ngành, ngươi sẽ được hưởng tài nguyên nghiêng về Nhà giàu tiền nhiều hơn nữa, cũng không mua được có thể tăng thực lực lên hiếm hoi tài nguyên Những thứ này cũng đều bị quốc gia vững vàng bả khống ở trong tay. Huống chi ngươi thi hành nhiệm vụ càng nhiều cấp trên đối với ngươi càng xem trọng chức quyền cũng lại càng lớn. Đến lúc đó, ngươi cho dù đối mặt siêu cấp lớn phú hào, cũng không cần quý người gật đầu. Thậm chí bọn họ sẽ ngược lại. Có câu nói đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền. Trừ phi có người nguyện ý cả đời làm cho người ta làm chó giữ cửa. Hướng chi ở nơi này xảy ra long trời lở đất biến hóa thế giới thực lực mới là trọng yếu nhất Là đi một tí tiền tài Đưa đến tăng thực lực lên cao nhất thời kỳ vàng son mà bị lãng phí Đó mới là cách mất nhiều hơn cách được Một vạn tệ chỉ là vì cho ngươi cho nhà nhân cầm đi dùng xong Bởi vì tổ chức sẽ cho ngươi cung cấp hết thảy nhu phẩm cần thiết Chấp hành trong khi làm nhiệm vụ toàn bộ tiêu phí Toàn bộ do quốc gia trả tiền Hạ Hiểu Thiên nghe vậy Lúc này mới gật đầu một cái Như vậy mới đúng chứ đúng rồi Giúp các ngươi xử lý chúng thành lò sát sinh Còn có mất tích án kiện cùng một Khen thưởng ta mấy trăm triệu Không thành vấn đề chứ Quát bông tai nam trong nháy mắt Lâm vào mộng ép trạng thái Thế nào trò chuyện một chút Ngươi lại kéo tới tiền phía trên không thể nào Một cái hoàng thần thời gian hắn kịp phản ứng cử tuyệt đề nhị của hạ hiểu thiên mỗi ngươi nha mấy trăm triệu nếu là như vậy lão tử sớm liền trở thành ước vạn phú ông rồi ta cứu ba người các ngươi người, người mệnh không cho điểm khen thưởng không nói được chứ nhưng là cách này không có tiền lệ đông tai nam rất khó chịu dĩ vãng cũng chưa từng xảy ra dân gian vì nhân ra tay trợ giúp bọn họ án lệ hà ta cứu trong nhà nội bộ hơn trăm người tánh mạng bảo vệ quần chúng nhân dân Lão đệ, không phải là ta không muốn cho coi như ngươi muốn tưởng thưởng. Ít nhất cũng phải chờ ta đem chuyện lần này, viết thành trong báo cáo báo cáo thượng cấp chứ được rồi, nhanh hơn. Tối mai phố thức ăn ngon nóng bỏng nhất tôm hùm cửa hàng lớn gặp mặt, một mình ngươi tới. Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ một chút cảm thấy hắn nói rất có lý. Mặc dù bông tai nam xem ra giống như là cái công tử nhà giàu ca. Có thể đầu năm nay bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Bên trong thối giữa không ít người. Vậy làm sao làm cùng đầu đường giao dịch từ đắp đây hạ hiểu thiên nói xong, sách từ bản thân đại trùy đi nha. Tối nay lấy được quá nhiều điểm kinh nghiệm ếp trở về phải thật tốt tiêu hóa một phen. Vòng ngoài, phụ trách phong tỏa hoàng cuộc trưởng đám người. Thấy hắn từ nhà máy bên trong đi ra, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Không có cách nào kia một búa một cái tiểu ải tử hình ảnh không ngừng trong đầu thoáng hiện. Bọn họ rất sợ Hạ Hiểu Thiên cũng cho mình tới một búa tử. Vào đi thôi, những người bị hại hiện tại cũng an toàn. Câu nói vừa dứt, liền chui vào hắc ám. Mười phút sau, Hạ Hiểu Thiên trở lại tiểu khu Đầu tiên là mang xong chùi dấu kỹ tiếp lấy lại đi tắm. Trời nóng nực cả người đều là mùi mồ hôi. Đi theo biểu ca ở một đoạn thời gian ít nhiều gì cũng có điểm mệnh thích sạch sẽ. Đợi đến hết thầy đều sửa soạn xong hết sau, hắn nằm ở trên giường của mình kiểm tra thu hoạch. Điểm kinh nghiệm ấp 18000 chức năng. Quét xem võ học. Hỏa luyện kim thân không duyệt chéo 6000 lô hỏa thuần thanh. Hoàn mỹ cấp thượng phẩm đốt biển. Mở ra thiết xa trường không duyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý. Mở ra thu hoạch tràn đầy 17900 điểm ấp. Chỉ là oán Linh Chi nhận, bóng đen, bạch ma, liền cung cấp 7.100 điểm. Còn sót lại trừ mình ra còn dư lại 100 điểm ớt, toàn bộ đều là do Hà Đồng cung cấp. Như vậy nhìn một cái, đám này tiểu ải tử thật đúng là mi thanh mục tú, đáng yêu chặt. Ô hạ Hiểu Thiên trong tầm mắt bên trái thượng sát đột nhiên nhảy ra một nhóm chữ. Đinh kiểm tra đến điểm kinh nghiệm ớt vượt qua 10.000 điểm. Xin hỏi có hay không thăng cấp nhắc nhở. Thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới. Vượt qua 10.000 điểm nói cách khác lần này thăng cấp tiêu phí. Có thể là 10.000 điểm như vậy thì còn lại 8.000. Có thể tăng lên một lần hỏa luyện kim thân. Còn có thể lại tìm một môn khinh tông dùng để chạy trốn hoặc là đuổi giết. Thăng cấp phải thăng cấp, ngược lại rào có. Một cái quét xem là có thể khiến hắn luyện võ, chức năng mới nói không chừng sẽ mạnh hơn đinh khấu trừ 10000 điểm ép. Đang ở thăng cấp bên trong. 1%, 5%, 15%, 99%, 100% thăng cấp thành công. Mời từ dưới đây bốn loại chức năng mới, lựa chọn một loại tăng thêm, hoặc là ở nguyên hữu chức năng trên căn bản, tiến hành thăng cấp, chức năng mới cường hóa, chức năng mới bắt trước, chức năng mới chứa vật Nguyên hấu chức năng quét xem một. Hạ Hiểu Thiên nháy mắt một cái. Ngươi lại không thể cho ta cái giới thiệu sao từ mặt chứ thượng ý nghĩa mà nói. Cường hóa có thể là cường hóa võ học của mình. Bất kỳ võ công gì đều có trần nhà. Một khi đến đỉnh, liền khỏi phải nghĩ đến đến tiếp tục tăng lên. Đương nhiên cũng có thể là tương tự vóng du bên trong cường hóa trang bị đồ vật. Có lẽ... Hai người đều có bắt trước tạm thời không làm rõ được Bởi vì có quá nhiều khả năng nhưng lớn hơn khả năng đều không phải là chữ vật cái này liền tương đối đơn giản dễ hiểu Chẳng qua là ngươi có thể hay không nói cho ta biết Cái gọi là chữ vật có thể chữ nhiều vật lớn vạn nhất lựa chọn nó sau khi Là có thể chữ vật cái tâm xỉa răng Chuyện Vui có thể to lắm Về phần lớn nhất loại sau quét xem một càng thông tục dễ hiểu. Ở nguyên lai like chỉ có thể quét xem võ học trên căn bản cấp bậc lên cao. Nói không chừng. Còn có thể quét xem nhân loại cùng tai họa suy đi nghĩ lại. Hạ hiểu thiên tập trung tinh thần nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm vào. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 2 chương 36 siêu siêu siêu. Siêu nhân điểm kinh nghiệm ớp. 8 ngàn chức năng. Quét xem. Cường hóa võ học, hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo 6 ngàn lô hỏa thuần thanh, hoàn mỹ cấp thường phẩm đốt biển, nội lực 30, lực lượng 9, ngọn lửa chống trả 4, cháy 6, cứng rắn 4, thiết sa trường không xuyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý, lực lượng hay sung kích 1, sắc bén 2, đè nén 3, cứng rắn 2, nhắc nhở trong dấu ngoặt thuộc tính thêm được, gần hai tay dùng thích hợp. Hạ Hiểu Thiên nhìn sau khi thăng cấp điểm kinh nghiệm ếp hệ thống, mặt đầy dấu hỏi. Võ học đại đoạn giới thiệu toàn bộ biến mất đổi thành rồi tương tự ra me lai bên trong thuộc tính giá trị biểu hiện. Nội lực 30 chẳng lẽ là lại nói ta nội công niên đại lực lượng hẳn là cỡ ngưu lực chuyển hóa mà tới. Ngọn lửa chống trả ngược lại không ngoài ý muốn, bí tịch đã từng nói, ngoại công đạt tới lửa đốt không bị thương da thịt. Cháy là chỉ ngọn lửa phụ thân sau địch nhân công kích đi cứng rắn liền càng đơn giản hơn. Hỏa luyện kim thân không chỉ là một môn khí công. Càng là một môn hoành luyện công phu. Thiết xa trưởng lực lượng không cần suy nghĩ tuyệt đối là nhị ngư lực. Xung kích Chẳng lẽ là để nhị thức trưởng pháp thêm được như vậy sau sắc bén. Đè nén. Là để nhị thức cùng để tam thức đúng không bất quá ngược lại phía sau. So với hỏa luyện kim thân nhiều hơn cách nhắc nhở Thuộc tính giá trị gần thích hợp với hai tay Cho nên lực lượng hay, Xung kích 1 Sắc bén 2 Đè nén 3 Cứng rắn 2 Là tác dụng với bàn tay mình Mà không phải toàn thân 10.000 điểm kinh nghiệm ước dùng để thăng cấp thật là đúng rồi Ít nhất những thứ này càng thêm trực quan Mà không phải toàn bằng giới thiệu tới tính toán Đợi ngày mai đi biểu ca nhà tiếp tục mẹ thời điểm thuận tiện nhìn một chút hắn nơi đó có hay không kinh công Tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên nhắm hai mắt lại, lâm vào chầm chầm giấc ngủ Một buổi tối này quá mệt mỏi Giữa trưa ngày thứ hai lúc, Hạ Hiểu Thiên tìm tới sửa sang đội Người là an ninh tiểu khu đội trưởng Lý Minh Dương giới thiệu Bản thân hắn ở huyện giao thiệp quan hệ Cùng không có không sai biệt lắm Thương lượng xong giá tiền, liền bắt đầu tu bổ tan vỡ sàn nhà cùng với bể tan thành cửa sổ. Hạ Hiểu Thiên vĩnh viễn không quên được. Sửa sang đổi công nhân. Một bộ nhà các ngươi là không phải là tạo thuốc nổ rồi biểu tình. Ngoài ra, hắn còn khiến Lý Minh Dương phái người an ninh toàn bộ hành trình giám sát. Mặc dù trên căn bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng là cũng phải phòng ngừa xuống. Không phải là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mà là trong phòng của mình. ẩn tàng hai thanh hơn 300 cân đại thiết trùy. Còn có hai cổ gìn giữ tương đối hoàn hảo hà đồng thi thể. Vạn nhất người ta phát hiện đồ chơi này. ngươi khiến hắn thế nào cùng người giải thích nhị thủ o đi chậm rãi lái về phía biểu ca nhà hoa vườn hoa tiểu khu. Dọc theo đường đi hắn cũng đang lo lắng đến. Làm sao làm đến món tiền tài lớn. Ba cái ức hạ không chỉ như vậy, hắn ít nhất yêu cầu 6 cái ức. Bởi vì Hạ Hiểu Thiên cũng không tính cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Từ lúc biết muốn đạt được đại bút điểm kinh nghiệm ức đường tắt, yêu cầu giết chết những thứ này si mị võng lượng sau. Hắn sau này nhất định phải đi lên một con đường không có lối về. Nếu là bị một ít tương đối cường thế gì đó để mắt tới, chẳng lẽ mang về nhà trong bản thân một người? Vô luận đánh hay chạy Cũng có rất lớn đường sống Nếu như phát sinh ở cha mẹ bên người Ngoại trừ tử chiến dường như Cũng chưa có những biện pháp khác Đánh thắng được cũng còn khá Không đánh lại cả nhà đoàn diệt Những thứ này không thể nghi ngờ Là hắn không muốn nhìn thấy Ai nhức đầu Từ nhỏ cũng không cần vì kim tiền Lo lắng hạ hiểu thiên Hiện nay là một phân tiền làm khó anh hùng hắn. Chớ đừng nhắc tới Không phải là một phân tiền mà là suốt mấy trăm triệu. Bất quá từ đầu tới cuối, hắn cũng không có hướng ngoài vòng pháp luật nơi suy nghĩ. Trước không nói bông tai nam nói qua cơ hồ phần lớn phú hào cũng chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ coi là bảo tiêu. Coi như không có. Chẳng lẽ khiến hắn đi phạm tội đi một bước nhìn một bước đi. Ít nhất này huyện là tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại. Hạ hiểu thiên tử lẩm bẩm. Bóng đen tử vong. Sau lưng tổ chức làm sao có thể không gặp qua tới dò xét đến lúc đó Không chừng lại vừa là một nhóm bướm đêm chuyện Từ thanh ghi oán Linh Chi nhận cũng có thể thấy được Cái tổ chức này thực lực rất cường đại Có thể bổ ra không gian Đây không phải là thần đao là cái gì vô luận là cái gì tiểu thuyết Phạm là liên quan đến thời không hai chữ gì đó Không có một là dễ trêu Cho nên dọn nhà bắt buộc phải làm Không tới 10 phút, một đường thông suốt đi tới hoa vườn hoa tiểu khu. Sau khi đậu xe xong, Hạ Hiểu Thiên tổ chức một chút chọn lời, liền lên lầu. Mở cửa nhìn một cái, phát hiện phủ mẫu cô dưỡng đều tại. Hiểu Thiên tới ngươi đứa nhỏ này rốt cuộc đang làm cái gì tại sao không để cho chúng ta về nhà cô mụ thăm hỏi sức khỏe. Mẹ trách cứ. Một tia ý thức hướng hắn tràn tới. Nhà máy mất tích công nhân tìm được chứ ôi làm sao ngươi biết cha và cô phụ nhìn nhau hỏi, chúng ta dọn nhà đi. ngươi đứa nhỏ này hôm nay là thế nào? đầu tiên là không để cho chúng ta về nhà, hôm nay lại đột nhiên nói dọn nhà. thế nào? muốn ở lớn hơn nhà hạ hiểu thiên nghe được mẹ lời nói, lộ ra một cách bất đắc sĩ cười khổ. không chỉ là chúng ta, biểu ca nhà bọn họ cũng phải dọn đi, rời đi huyện. cái gì bốn người đồng loạt xứng sốt. Đùa gì thế bọn họ cách ở chỗ này. Sự nghiệp càng là ở chỗ này. Để cho bọn họ dọn đi. Đứa nhỏ này hôm nay triều phong rồi hả hãy nghe ta nói. Cái thế giới này không hề giống các ngươi nhìn thấy như thế. Bây giờ rất nguy hiểm mất tích án kiện cùng với nhân cắn người sự kiện, phía sau cũng có dấu ầm tình. hạ hiểu thiên không đợi nói tiếp, liền bị mẹ đánh gãy. Một cách chẳng qua là lây. Một là đại hình nhân cồn thể tổn khí cồn quan cồn phiến cồn bán cồn tổ chức điên cuồng. Cảnh sát đã cấp ra giải thích, có cái gì ẩn tình? Lây cùng khí quan buôn bán tổ chức các ngươi còn thật tin tưởng loại này giải thích trên thực tế hay khởi sự cái đều là do một tổ chức phát động. Hiện tại ở người sau lưng bỏ mình, ta chỉ sợ cái tổ chức kia sẽ lần nữa phái người tới làm mưa làm gió. Đến lúc đó Ta chưa chắc có thể đảm bảo xuống các ngươi. Hạ Hiểu Thiên vẻ mặt thành thật nói. Quả thật, vạn nhất mang đến người mạnh phỏng trừng chính mình liền muốn hát một khúc lành lạnh rồi. Ngươi đứa nhỏ này hôm nay thế nào? Thế nào lại nói mê sẵn đối với bốn người cách loại này nhìn kẻ ngu si ánh mắt? Hạ Hiểu Thiên cảm giác rất thao đàn. Vì vậy, hắn đi tới trước bàn. Cầm lên cái gạt tàn thuốc ở ngay trước mặt bọn họ. Một chút xíu đem cái này thủy tinh chế phẩm cho tạo thành phấn vụn. Hiểu thiên, ngươi đây là đánh kích thích tố mẹ. Ngươi cảm thấy một người bình thường, cho dù là đại giả dày vương. Một bữa cơm có thể ăn 20 cồi trỏ cùng 50 phần thịt bò biết tết sao tiếng nói rơi xuống. Một đạo hỏa diễm từ tay hắn bên trên giấy lên. Một màn này dọa bốn người giật mình, hạ hiểu thiên tự thiêu. a phi phải nói là tự nhiên. Sau đó... Nước trà một tia ý thức tưới đi qua. Chẳng qua là ở trong vòng 30 năm lực thêm được xuống, nước trà toàn bộ bốc hơi. Nhìn mấy người trợn mắt hốt mồm. Ma ma. Ma thuật ba hạ hiểu thiên khói miệng giật một cái, một trưởng liền vỗ vào trên bàn. Toàn thân do gỗ thật chế tạo, có giá trị không nhỏ bàn trà, lúc này vỡ nát. Hơn nữa bị ngọn lửa, đốt đốt thành cho. Siêu siêu siêu. Siêu nhân ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không hai chương 37 bát bộ cản thiền. Cùng cục đang ở bốn người khiếp sợ không thôi. Phát hiện con trai cháu ngoại biến thành siêu nhân thời điểm. Cửa chống trộm bị người từ bên ngoài mở ra. Sau đó thân mặc cảnh phục, mặt đầy mệt mỏi biểu ca đi vào. Khi nhìn thấy năm người vây quanh một đoàn cho buổi thời điểm, Lưu Tuấn Minh rủi rủi con mắt. Chẳng qua là hình ảnh vẫn không có biến mất. Hơn nữa từng trần mùi khét chui vào lỗ mũi Bàn của ta lưu tuấn minh một tiếng hét thảm trong tiếng kêu tràn đầy nghèo khó Một lát sau, người một nhà hướng về phía Hạ Hiểu Thiên năm mồm bảy miệng hỏi Ngươi nói cái thế giới này có vừa quái cả nước các nơi đều có kỳ nhân gì sĩ xuất hiện tại sao ngươi có thể giác tỉnh Trở thành kỳ nhân Mà chúng ta cũng không thể đối với cách này nhiều hỏi Hạ Hiểu Thiên có thể làm sao Hắn cũng rất tuyệt vọng hả. Và lại nói ta chỉ là một giả kỳ nhân. Nếu là không có ngón tay vàng. Chúng ta người một nhà làm không tốt liền muốn chỉnh chỉnh tề tề nằm ở bờ sông bỏ hoang trong hãng. Làm cho nhân gia chơi đùa huyết tế rồi. Nói thật cũng nói với các ngươi Thân là cảnh sát biểu ca. Chắc hẳn biết càng nhiều hơn nội mạc chứ hả hiểu thiên quay đầu nhìn về ngẩn người Lưu Tuấn Minh. Sâu kín nói. Ta ký hiệp nghị bảo mật. Ta không thể không tuân theo cảnh đội kỷ luật. Đây nếu là khiến hoàng cục trưởng biết. Ta nói không chừng sẽ ngồi tù. Ba lưu cầm hung hãn vỗ một cái con trai đầu. Nay đặc biệt sao đến lúc nào rồi rồi. Còn nghĩ cảnh đội kỷ luật cha ngươi mệnh. Liền không trọng yếu sao lão tử nếu không phải xem ở đại ca chỉ dâu đều tại phần bên trên. Đánh không chết ngươi cách này hỗn chứng ngoạn ý nhi. Được rồi, Hiểu Thiên nói đều là sự thật Chuyên án tổ chức khi đi cố ý nhắc nhở một chút Nhất định phải nghiêm ngặt cảnh giác Vì vậy phía sau màn tổ chức Nói không chừng xe phái người đến điều tra Lưu Tuấn Minh nhìn người một nhà cam tức nhìn chỉ có thể khuất phục Nhưng là chúng ta nhà máy chế biến giấy Còn có một nhóm lớn đơn đặt hàng chưa hoàn thành đây hạ thắng cùng Lưu Cẩm Nhất thời lâm vào quấn quyết này đến lúc nào rồi rồi hả còn nghĩ tiền có mệnh kiếm chỉ sợ mất mạng hoa hai người mỗi người lão bà kéo đến lỗ tai của bọn họ điên cuồng hét lên liên quan tới tạo chuyện của xưởng giấy ta đều nghĩ qua chúng ta trực tiếp bỏ túi bán vừa phần con này một khoản đại đơn đặt hàng có thể bán ra tốt hơn giá tiền hạ hiểu thiên xen vào nói đạo thật là nói dễ dàng thằng nhóc bán cha điền tâm không đau Đại lão bản cùng nhị lão bản vút lỗ tay nhỏ giọng thầm thì Được rồi, hết thầy nghe các ngươi Bất quá chúng ta ít nhất yêu cầu một tuần lễ mới có thể bán bên trên một cái giá tiền cao Không được mẹ vương Mỹ cùng cô Hạ Lan đồng loạt bác bỏ Ai biết Hạ Hiểu Thiên trong miệng cái tổ chức kia Sẽ lúc nào tới chúng ta cho hai ngươi nhân ba ngày Các ngươi xử lý nhà máy chế biến giấy Tới với hai người chúng ta đem nhà ở lập tức xuất thủ Sau đó chúng ta lập tức lên đường đi ma đô định cư Tại sao là ma đô Mà không phải kinh đô hạ thắng cùng lưu cầm lập tức không làm Sao chuyện gì cũng cho các ngươi đánh nhịp quyết định ngươi có phải hay không quên Hiểu thiên ngay tại ma đô lên đại học mặc dù nhưng cái thế giới này thay đổi Nhưng là học nghiệp cũng không thể hạ xuống hạ Khiến hắn sau này yên lặng làm một thầy thuốc Cứu tử phù thương không tốt sao ngươi chẳng lẽ muốn cho Hiểu Thiên đi cho quốc gia bán mạng vương Mỹ lại nhéo hạ thắng lỗ tai. Bắt đầu giáo dục. Đối với nàng mà nói con trai an toàn so với hết thảy đều trọng yếu. Cho dù kia cái gì học hành gì giáo. Là ra sức vì nước. Bảo vệ quần chúng nhân dân sinh mệnh an nguy. Mục tiêu sự nghiệp rất cao quý. Chẳng qua là nàng liền một đứa con trai như vậy vạn nhất ở lúc thi hành nhiệm vụ Đột nhiên sẽ không có đây dù sao Đây chính là yêu ma rửa quái Sau đó trong nháy mắt bốn người bắt đầu hành động trong nhà gần chỉ để lại Hạ Hiểu Thiên cùng hắn biểu ca Tốc độ này như là luyện võ sau Hạ Hiểu Thiên cũng không theo kịp Biểu đệ Đêm qua hai tay cầm đấm quái lực nam Phải ngươi hay không lưu Tuấn Minh ở cha mẹ sau khi đi Rốt cuộc hỏi ra dấu ở trong lòng nói Vừa mới hạ hiểu thiên kia lần giải thích Khiến hắn quả thực không nhịn được hướng thần bí nhân trên người dựa vào Nếu không Vì sao hắn biết nhiều như vậy bí mật ngày hôm qua hành động Cũng chỉ có cảnh sát cùng chuyên án tổ Còn có sách đại thiết trùy biết Ngươi nói sao hạ hiểu thiên lật rồi một cái liếc mắt Chính ngươi cũng trong lòng xác định Ta còn có thể phản bác hay sao nguyên lai like ngươi có thể ăn như vậy? Là bởi vì giác tỉnh trở thành kỳ nhân. Ai tại sao ta cũng chưa có cái thiên phú này đây lưu tuấn minh thở dài một cái. Thuận tiện giúp giúp biểu để đem mấy ngày trước có thể ăn biểu hiện tìm một lý do trận lại. Biểu ta của ngươi bí tịch đây cho ta mượn mấy huyền nhìn một chút. Hạ hiểu thiên thấy hắn hơi có chút vùa rũ cúi đầu một bên rời đề tài vừa hỏi đạo. Thư phòng trong ngăn kéo, ngươi tự đi nhìn đi. Bất quá như đã nói qua, ngươi đều trở thành siêu nhân còn nhìn võ công gì. Món đồ kia chính là sự thượng âm mưu to lớn nhất. Nếu không phải qua 7 ngày không có lý do trả lại hàng, ta đã sớm toàn bộ lui về rồi. Nói tới chỗ này, Lưu Tuấn Minh tràn đầy khoán niệm. Cái thế giới này bắt đầu trở nên không bình thường lên. Thủy tinh công nghiệp, thao túng chất lòng. Sử dụng thiên nhiên băng Cùng với biểu đề khống chế ngọn lửa tất cả đi ra Tại sao Võ công không thể luyện thành thư phòng Hạ hiểu thiên nhìn bày ở trước mặt mình năm huyền bí tịch Trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư Bát bộ cản thiền thập tam thái bảo hoành luyện Đại suất bi thủ kim cương sư tử hống Rách đầu chân ngoại trừ sau cùng rách đầu chân Hạ hiểu thiên tất cả đều muốn huấn luyện Tại sao ha ha rách đầu chân lợi hại là dày vải cùng cửa này cước pháp một đồng tiền quan hệ cũng không có. mặc lì lợm thủy hỏa bất xâm, lực công kích thêm được một vạn phần trăm thần cấp dày vải. Cho dù là ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đều phải bị ta đá ra ngoài bong bóng nước mũi ta một cước này đi xuống. Ngươi có tin hay không ngươi sẽ chết kéo xa kéo xa. Hạ Hiểu Thiên một lần này mục đích rất rõ ràng chính là vì một quyển kinh công. Còn lại, đợi một hồi rồi hãy nói. Đinh phát hiện một quyển hoàn chỉnh võ học bí tịch. Xin hỏi có hay không tăng thêm ồ lần này lại là hoàn chỉnh. Mà không phải không lành lặn. Cũng không cần điểm kinh nghiệm ếp. Tăng thêm. Điểm kinh nghiệm ếp. Tám ngắn chức năng. Quét xem. Cường hóa võ học. Hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo 6 ngàn lô hỏa thuần thanh. Hoàn mỹ cấp thượng phẩm đốt biển. Nội lực 30, lực lượng 9, ngọn lửa chống trả 4, cháy 6, cứng rắn 4. Thiết xa trường không xuyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý. Lực lượng 2. Xung kích 1. Sắc bén 2. Đè ném 3. Cứng rắn 2. Nhắc nhở trong dấu ngoặt thuộc tính thêm được, gần hai tay dùng thích hợp. Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 50 chưa vào môn. Tập trung tinh thần, nhẹ nhàng gõ ở số hiệu phía trên. Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 50 nhập môn. Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 100 mới học chợt huấn luyện tốc độ 1. Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 150 có chút chút thành tựu tốc độ 1, lực bộc phát 1. Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 200 thông thảo tốc độ 2, lực bộc phát 1. Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 250 thông hiểu đạo lý, tốc độ 3, lực bộc phát 2 Bát bộ cản thiền lô hỏa thuần thanh, tốc độ 4, lực bộc phát 3 Vô cùng lớn ý là bát bộ cản thiền đã tăng lên tới mắt chỉ số rồi hả ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 2 chương 38 đột phá cực hạn cường hóa xin hỏi có hay không tiêu phí 500 điểm ép Cường hóa bát bộ cản thiền hạ hiểu thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác chính mình Đột nhiên giật mình xuất hiện một nhóm nhắc nhở tin tức. Đúng rồi thế nào đem nó quên mất hắn lúc này mới nhớ tới thăng cấp thời điểm lựa chọn cường hóa. Kết quả bởi vì quá muộn cũng chưa có thí nghiệm, ngược lại là ngủ. Buổi trưa tỉnh dậy trực tiếp chạy tới biểu ca nhà khuyên ba mẹ dọn đi, rời đi huyện. Vừa mới tổng tổng hao tốn 800 điểm ếp, bây giờ còn lại 7200 điểm. Tiếp tục hoa 500 điểm tăng lên bát bộ cản thiền Sẽ không trễ nai hỏa luyện kim thân tăng lên Vì vậy hắn lựa chọn cường hóa Đang ở cường hóa bát bộ cản thiền Xin chờ một chút 1% 50% 99% 100% cường hóa xong Hạ Hiểu Thiên nhìn một cái quả nhiên phát sinh biến hóa Điểm kinh nghiệm ớt 6.700 chức năng quét xem, cường hóa võ học, hỏa luyện kim thân không xùiéo sáu ngàn lô hỏa thuần thanh, hoàn mỹ cấp thượng phẩm đốt biển, nội lực ba lực lượng chín, ngọn lửa chống trả bốn, cháy sáu, cứng rắn bốn, thiết xa trường không xùiéo năm trăm thông hiểu đạo lý, lực lượng hai, xung kích một, sắt bén hai, đè ném ba, cứng rắn hai, nhắc nhở trong giấu ngoặt thuộc tính thêm được. Gần hai tay dùng thích hợp Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 500 lô hỏa thuần thanh Tốc độ 4 lực bộc phát 3 Vô cùng lớn phù hiệu biến mất Không thấy gì nữa Thay vào đó là 500 điểm ớt cùng dấu cộng, Tập trung tinh thần Nhẹ nhàng điểm một cái Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 1000 nổi bật tốc độ 5 lực bộc phát 4 Nhìn còn dư lại 6200 điểm ớt Hạ hiểu thiên nhìn được tiếp tục thêm chút tiếp lấy đem trên bàn sách toàn bộ bí tịch toàn bộ nhét vào trong ngực, bao gồm quyển kia sách đầu chân. không chừng lúc nào một đêm chợt sầu. luyện chơi thôi một ly nhị hoa đầu, sặc nước mắt lưu, sinh sáng sạch mặn xấu xí. hào hán không quay đầu lại. ngươi nếu muốn đi, ta sẽ không lưu, ép ở lại ái tình sẽ không chống đỡ quá lâu không kiên nhẫn tịch mịch xích đổ song ruồi đừng tưởng rằng dưới đất tình yêu gió thổi không lọt ta nói xem như ngươi lời hại giỏi dùng ánh mắt vô tội lão lời nói hai lần ta coi như thật trần tiểu xuân xem như ngươi lời hại ung dung vang lên hạ hiểu thiên nhận nghe điện thoại alo mẫu thân chuyện gì ngươi có thể giải thích một chút nhà sửa sang đổi là chuyện gì xảy ra không chiếu cố tìm khinh công quên này một cha rồi nhà chúng ta đi vào hà đồng rồi nếu không ngươi nghĩ rằng ta thật sự là nổi điên không gọi các ngươi về nhà tốt lắm nhà chúng ta đã sao cho trung gian thật sự rồi chỉ cần ba của ngươi ở trong ba ngày xử lý nhà máy chế biến giấy là có thể dọn đi ma đô đợi lát nữa có thể sẽ có trung gian người đi biểu ca ngươi nơi đó ngươi nói cho hắn biết một tiếng cùng sở cảnh sát xin nhỉ. ừ ta biết tút tút tút hạ hiểu thiên đào cặp mắt trắng giả lại cúp điện thoại ta ra thư phòng nhìn ca ca tắm xong lưu tuấn minh đạo biểu ta chờ một chút cùng sở cảnh sát xin nhì đợi lát nữa sẽ có trung gian đến cửa không cần ngày mai mới sẽ đi làm lúc ấy ngươi chuồn mất bớt cảnh sát chút ta nhưng là vẫn bận đến buổi trưa mệt chết ta lưu tuấn minh mặt đầy mệt mỏi nói xong liền trở về phòng ngủ nhìn sáng sắp đã không chịu đựng được rồi ma hạ hiểu thiên chính là mang theo tất cả bí tịch đi đồng hỷ thuốc phường Hỏa luyện kim thân muốn lần nữa thăng cấp, không có đồ bổ cũng không thành Dọc theo đường đi, hắn lại bắt đầu cân nhắc có quan hệ với 3 cái trăm triệu vấn đề Ai không có đầu mối chút nào Đến ma đô, hay là trước cho mướn hai cái cửa đối diện nhà ở đi Tạm thời đối phó ở, ta cũng không tin không tìm được kiếm tiền phương pháp Hạ Hiểu Thiên tâm lý quyết định chủ ý Ba cách trăm triệu biệt thự không mua nổi Nhà chúng ta chẳng lẽ còn không mướn nổi Có kỳ nhân gì sĩ bảo vệ tiểu khu sao Ở cộng thêm hắn ở tại ba mẹ cửa đối diện Một khi có bất kỳ tình huống gì Cũng có thể kịp thời cứu viện Cổ kính trong hiểu thuốc Một cố thuốc đông y vị Ông chủ nhìn thấy Hạ Hiểu Thiên đi tới Nhất thời lộ ra mỉm cười Nhìn thấy một màn này Hắn khóe miệng giật một cái Lại phải ai làm thịt cất tốt hơn một chút năm tiểu kim khố, lần này sợ là phải bị móc sống Giá sơn sâm nếu có thể giống như bát bộ cản thiền như thế đột phá cực hạn là tốt Chờ chút cường hóa đúng ta thế nào vừa nghĩ đến đây tại sao không đi thí nghiệm một chút Điểm kinh nghiệm ép có thể hay không cường hóa sượt liệu đây nếu như thành công Tối thiểu có thể tiết kiệm xuống một số tiền lớn Một gốc Hạ hiểu thiên đưa ra một ngón tay từ tốn nói Thuốc phường ông chủ Hương đắc thường ngày ngươi không phải là đều rất thổ hào sao thế nào hôm nay Liện mua một gốc rồi hạ thật ra thì dã sơn sơn đồ chơi này Kiếm tiền thuộc về kiếm tiền Nhưng là người mua tương đối ít Hiếm thấy đột nhiên toát ra hạ hiểu thiên như vậy hào sảng khách hàng Mấy ngày ngắn ngủi tại hắn nơi này tốn bao nhiêu tiền hai trăm mấy chục ngàn hạ hiểu thiên ở ông chủ tràn đầy ánh mắt u ám mà bên trong đi bộ dáng kia hiển nhiên một cách bị tức tiểu tức phụ làm sạch cái hộp hắn liên tục kẹp chặt hoa cúc ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi xuất ra giã sơn sâm tập trung tinh thần nhẹ nhàng điểm một cái điểm vào cường hóa bên trên Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí 100 điểm kinh nghiệm ép cường hóa giã sơn sâm. Ừ. Cường hóa thành công cấp 1 giã sơn sâm nguyên khí 3. Hạ Hiểu Thiên nhìn lấy trong tay giã sơn sâm cảm giác cái này cũng không có thay đổi gì hả? Suy nghĩ một chút sau quyết định đứt đoạn tiếp theo tăng lên. Dù sao chỉ còn thừa lại 6.100 điểm ép nếu là tiếp lấy tiêu hao, hỏa luyện kim thân liền muốn mắc cạn Bất quá vì phòng ngựa một cấp này giá sơn sâm không đủ bổ sung tiêu hao tinh hoa. hạ hiểu thiên hai ba ngụm liền cho ăn không còn một mống. Việc trải qua nhiều lần như vậy lên cấp. Đối với lần kế hỏa luyện kim thân cần thiết tiêu hao. Tâm lý có một cách đại khái lường được. Dứt khoát trực tiếp dùng nếu là đủ lập tức tăng lên võ học. Nếu như không đủ trái phải chẳng qua chỉ là lãng phí một gốc giá sơn sâm cùng 100 điểm ếp tố vào trong bụng hạ hiểu thiên lập tức cảm giác một tổ cường đại tinh khí song rùi toàn thân cả người liền một chữ thoải mái so với lúc trước ăn bốn cây đều mạnh hơn liệt sau đó hắn lập tức ở số hiệu phía trên điểm một cái sáu ngàn xịt chéo sáu ngàn chữ viết bắt đầu trở nên mơ hồ một tổ cường đại khí lưu từ đan điền điên cuồng tuôn hướng tứ chi bách hải chỗ đi qua không khỏi tách ra gã hở Chẳng qua là cấp một giã sơn sâm tinh hoa, nhanh chóng đền bù. Ước chừng một giờ đi qua, hạ hiểu thiên cả người mồ hôi đầm điệp. Điểm kinh nghiệm ớt. Một trăm chức năng. Quét xem. Cường hóa võ học. Hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo sáu ngàn nổi bật. Cực phẩm phần thiên. nội lực năm mươi. Lực lượng mười hai. Ngọn lửa chống trả năm. Cháy tám. Cứng rắn sáu. Biến hóa kim 1, than 1, diệt nước 1, khống hỏa 1, ít tà 1, thiết sa trường không xuyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý, lực lượng hay xung kích 1, sắc bén hay đè nén 3, cứng rắn hay nhắc nhở trong dấu ngoặt thuộc tính thêm được, gần hai tay dùng thích hợp. Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 1 ngàn nổi bật tốc độ 5, lực bột phát 4, nội lực lực lượng, ngọn lửa chống trả, cháy, cứng rắn đều có chỗ tăng lên. Hơn nữa nhiều hơn biến hóa kim, than, diệt nước, thống hỏa, ít tà năm loại phổ tố. Hạ Hiểu Thiên từ mặt chữ bên trên liền cơ bản biết bọn họ đặc tính. Không thể không nói, lần này so sánh từ trước có bay vọt về chất